bình dương công chúa sau lưng mục tử y đỏ mặt mười phần thẹn thùng nhẹ gật đầu nhớ tới vừa mới tịch vân phi giao phó chính mình hình tượng còn có tự tay dạy mình làm như thế nào sử dụng cái kia bông vải thiếp hình tượng nàng cả người đều không tốt xấu hổ cái gì xấu hổ ta cho ngươi biết cái đồ chơi này thế nhưng là các ngươi bà nương tin mừng có nó về sau mỗi tháng mấy ngày nay lại đến đại di m ụ đích thời điểm các ngươi cũng không cần mỗi ngày trốn ở trong phòng tốt bao nhiêu Thích Vân Phi tiện tay Phi hoa hồng Vân vài miếng đem xăm bình ă n sinh giao cho tử trên muốn đến cùng quan g giao vệ hệ thời điểm. Một tử chỉ muốn hỏi một câu, đến cái kia, cùng đại cho chỉ tay Mộc Mộc câu, có một mụ Tử Tử Y Y di Bất quá, à n còn g c ư người giường, a tia kịp bị bị Phi hỏi, Thích nhiễm tinh hồng tấm thảm đã bị hạ nhân cầm đi thanh、tẩy. Bình liền gọi đi. vài đi Trên tấm tẩy. cầm Vân nguyên bản đã dương công chúa đi đến trên giường ngồi xuống vẫn không quên tả hữu xê dịch cười ha hả khen cái này vật mà đúng là tốt t ử y à, quay đầu ngươi lại đi tìm tiểu tử kia muốn một chút đến dự sẵn Thứ này đối với chương ú n g hai trăm chín mươi sáu nón xanh là cái thứ tốt chung sân lộ trong đại s ả n h chiêu thương tịch vân phi vội vàng chạy đến trong s ả n h lúc này đã bị người vây chật như nem cối mã chu vội vàng chào hỏi người căn bản không có lực chú ý đến hắn đến làm sao nhiều người như vậy tịch vân phi quay đầu nhìn về bên cạnh bùi minh lễ nhìn lại trong mắt tràn đầy kinh ngạc vừa mới hắn đang ở trong nhà dạy m ộ t tử y làm sao sử dụng món đồ kia đâu không nghĩ tới bùi minh lễ đột nhiên thở hồng hộc đến mời hắn nói có chuyện quan trọng cần hắn quyết đoán bùi minh lễ hướng trong thính đường ước lượng nuôi chân nói còn không chỉ chừng này đâu bên trong còn có mấy cái đại thương hộ trong đó một cái nhưng rất khó lường mã tiên sinh chính là sợ chúng ta không làm chủ được mới khiến cho ta đem ngài gọi đang nói mấy cái mắt sắc hỏa kế phát hiện tịch vân phi đều là vội vàng chào đón hành lễ vân an động tinh của cửa tự nhiên hấp dẫn những thương nhân kia chú ý mấy cái gặp qua tịch vân phi người thế mới biết chính chủ tới trong sảnh mã chu thở dài một hơi quay đầu nhìn về tịch vân phi nhẹ gật đầu xem như bắt chuyện qua mà hậu c h i ê u n g á c ra hiệu bên trong có người chờ lấy hắn đâu tịch vân phi cảm thấy cũng là hiếu kỳ hướng hắn khẽ vớt c ằ m liền nhấc chân đi vào trong sảnh mặc dù đầy áp người nhưng mọi người biết tịch vân phi chính là nội thành này c h i chủ đều là vội vàng nhường ra một cái thông đạo tới có chút gặp qua tịch vân phi còn cung kính gật đầu thi lễ tịch h phần á i mười độ đoàn cửa đại sảnh. Tịch vân phi trên đường đi đi tới còn có thể nghe được không ít h ỏ a kế đang cùng thương nhân cò kẹ mặc cả một chút nơi khác tới hành thương không biết hành tình chưng cầu ý kiến thanh n â m càng là chỗ nào cũng có bây giờ hạ câu tân thôn chủ yếu sản nghiệp vẫn như cũ là đồ chùa diêm nẻ r a cao tịch vân phi không phải không nghĩ tới mới tăng thương phẩm nhưng bây giờ kế hoạch của hắn vừa mới cất bước cũng không muốn nóng lòng nhất thời lang quân tới rồi mã chu tiến lên đón chỉ vào sau lưng một gian bao xương nói vị này thân phận nhưng rất khó l ư ợ n g có thể nói sóc phương đông thành có thể có hôm nay hắn chiếm hơn phân nửa công lao ồ tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình hắn biết mã chu ý tứ cái gọi là công lao là chỉ sóc phương đông thành làm biên cảnh mậu dịch điểm sự tình nói cách khác người đến là đột lợi người mã chu khẽ gật đầu nhỏ giọng nói ra tên đầy đủ a sử na thác nhĩ là đột lợi tiểu khả hãn thúc bá bối phận đời trước đông đột quyết thủy tất khả hãn cùng cha khác mẹ bảo đệ tịch vân phi ân một tiếng liên quan tới đột quyết nữ nhân bi thảm kết hôn sử hắn vẫn là hiểu được một chút chợt nghe xong cùng cha khác mẹ huynh đệ cảm giác là lạ nhưng ở đột quyết lại là rất bình thường một nữ nhân có thể sẽ gả cho mấy cái nam nhân cái khác không nói lao nương gả cho nhi t ử chỗ nào cũng có trước tùy nghĩa thành công chúa liền theo bốn nam nhân chán nói lên nghĩa thành công chúa tùy thư cùng tư trị thông giám thường xuyên hiện ra nàng chúa cứu thế thân ảnh đầu tiên nàng đã cứu gặp rủi ro tùy dương đế t ù y đại nghiệp mười một năm năm sáu trăm mười lăm dương quảng chạy đến thái nguyên phụ cận phần dương cung mùa hè nóng lực cuối mùa hè bắc tuần thời điểm lại bị đột q u y ế t thủy tất khả hãn bao quanh vây khốn mắt thấy là phải thúc thủ chịu c h ó i tiếp theo nàng thu lưu qua tùy dương đế quả phụ tiêu hoàng hậu tiêu thị quốc sát thiên hương vũ nội lương danh ngay cả lý thị người nào đó đều rất là tâm động dương quảng vừa chết nàng trước rơi xuống vũ văn hóa cập trong tay về sau bị khởi nghĩa nông dân lãnh tụ đậu kiến đức tiếp quản ngay tại cùng đường mạt lộ thời điểm nghĩa thành công chúa liền đại biểu hiệt lợi khả hãn đến đây muốn người đậu kiến đức không dám đắc tội binh cường mã tráng người đột quyết liền ngoan ngoán đem tiêu hoàng hậu cùng với tiểu tôn tử đưa cho nghĩa thành công chúa ngoài ra còn mang tới mưu hại tùy dương đế phản thần vũ văn hóa c ậ p đầu dựa theo tùy triều bên này lão quan hệ nghĩa thành công chúa phải gọi tiêu hoàng hậu một tiếng tàu tử cứ như vậy cô hai người cùng nhau thuộc về đột quyết hiệt lợi khả hãn tại định tương thành lập kéo dài hơi tàn s a u tùy ủng tùy dương đế cháu dương chính đạo là đế tiêu hoàng hậu tại tái ngoại sinh sống mười tám năm nhưng bởi vì báo thù cho tùy dương đế sự tình cô em chồng chủ trương đánh t ẩ u tử chủ trương dừng tay thế là hai nữ dần dần sinh ra cách ngăn về sau lý tính đánh bại đồng đội quyết giết quật c ư ờ n g nghĩa thành công chúa lại đối với tiêu hoàng hậu cực kỳ lễ ngộ t r i n h quán bốn năm sáu trăm ba mươi tuổi lục tuần tiêu thị một lần nữa bước lên trường an thổ địa nghe nói vẫn có không ít người ngấp nghẽ nàng tứ s á c khu khu nói về nghĩa thành công chúa người đã là cùng đột q u y ế t hòa thân liền không quan trọng tình cảm mà vì hoàn thành lão phụ thân tùy văn đế phó thác nhiệm vụ nghĩa thành công chúa không tiếc đem toàn bộ sợi dễ đâm vào tái ngoại trên thảo nguyên nàng tuân tự gả bốn vị đột q u y ế t khả hãn từ phụ thân đến nhi tử từ ca ca đến đệ đệ nam nhân giống một cây lại một cây đâm thịt cái đinh vào nàng nhu nhược sinh mệnh bên trong nói đến cũng thật đáng thương Sáu, tịch vân phi nhìn thấy a sử na thác nhị thời điểm cái này tròn vo láo đầu nhi ngay tại nhấm nháp mỹ vị đồ chua cùng rượu sái trung sơn lộ chiêu thương đại sảnh là một chỗ khách sạn cải tạo trong bao xương vật mà đầy đủ mọi thứ vùng trong sau tấm bình phong thậm chí có mềm sập cung cấp người nghỉ ngơi tịch vân phi tuổi trẻ bề ngoài để a sử na thác nhị có chút kinh ngạc bất quá thân là đột lợi tiểu khả hãn ở bên ngoài người phát ngôn a sử na thác nhị nhưng không biết đơn giản trông mặt mà bắt hình rong kính đã lâu tiểu lang quân đại danh tại hạ a sử na thác nhĩ nếu là tiểu làng quân nguyện ý cũng có thể gọi ta đại đường danh tự lâu ngay cả thuận lâu ngay cả thuận tịch h vân phi không hiểu thấu lắc đầu ta còn là gọi ngài tsu đi a sử na thác nhĩ từ không gì không thể nhẹ gật đầu bất quá hắn đối với chính mình ngoại quốc danh tự vẫn là rất hài lòng chỉ là người gọi tương đối ít để hắn có chút buồn b ự c thôi ta nghe nói ngươi phải lượng lớn mua sắm cái mũ của ta tịch h vân phi từ mã chu trong tay tiếp nhận nhất định xanh mơn mẩn lôi phong m ũ đây là hắn đưa cho nội thành thủ vệ qua mùa đông phúc lợi không nghĩ tới cái này đều có người để mắt tới a sử na thác nhĩ tiếp nhận tịch vân phi trong tay lôi phong m ũ cười ha hả gật đầu nói ra tiểu lang quân cái này nón xanh cũng có thể là đồ t ố t ta đột q u y ế t thời tiết so đại đường còn lạnh cái này nón xanh đúng là chúng ta cần chống lạnh chi vợt tịch vân phi nhìn thoáng qua a sử na thác nhĩ trên đầu mang theo mũ mềm cái kia t r ồ n tía dệt thành mũ mềm mặc dù nhìn xem ấm áp nhưng kỳ thật chỉ là trên đầu vây quanh một vòng cái khác không nói đ ỉ nhưng đầu cùng hai tóc mai, hai thai liền che đậy không đến, phần muốn mua cùng tóc che thực Thác Tịch liền không tính dụng không mạnh. Về phần A, na Nhi phòng mụ ý nghĩ,、tịch、Vân n g hai hai thai mai A lôi sắm mụ lỗ Về Phi Sử ý ợ c có coi lại là có thể lý giải, thể tốt đồ h h ư k ô n cần cố ý mở rộng, cũng sẽ có cần chính cửa. rộng, nó người chính mình tìm tới cửa. Nhưng ý mở tìm sẽ tới là trải qua buổi sáng m ộ t tử ý nhắc nhở tịch vân phi biết cái niên đại này vải vóc chính là tiền tài húng chi là mũ như thế giữ âm bố chế phẩm cho nên định giá làm như thế nào định giá thành tịch vân phi không thể không cân nhắc vấn đề lớn chương hai trăm chín mươi bảy đột q u y ế t thương nhân phe phái nhiều ta nguyện ý dùng một đầu dê đổi năm đỉnh nón xanh còn không đợi tịch vân phi kêu giá thân là người mua a sử na thác n h ị trước hết mở miệng một đầu dê đổi năm cái mũ tịch vân phi dừng một chút cái giá tiền này để hắn thật bất ngờ a sử na thác n h ị gặp tịch vân phi hỏi lại chính mình cảm thấy xót xa hắn cảm thấy cái giá tiền này rất hợp lý phải biết một đầu dê tại sóc phương có thể là giá trị năm trăm văn a nếu là người bình thường chống lệnh quần áo làm năm bộ đều là dư x à i t i ể u lang quân chẳng lẽ có cái gì khó xử a xử na thác nhĩ trên mặt thịt mỡ có chút phát r u n bởi vì hắn ra cái này giá cao còn có kèm theo điều kiện nếu là cái giá tiền này đều đả động không được tịch vân phi vậy kế tiếp điều kiện hắn cũng không dám mở miệng bất quá hắn hiển nhiên là hiểu lầm tịch vân phi chỉ là bị hào khí của hắn dọa n g ộ n g mà thôi nhưng tịch vân phi cũng không đốc dùng một đầu dê đổi một đỉnh mũ cái này a sử na thác nhị khẳng định còn có đoạn dưới quả nhiên nhìn thấy tịch vân phi hướng hắn lắc đầu biểu thị không có việc gì a sử na thác nhị không kịp chờ đợi nói ra đương nhiên dùng dạng này giá cả mua sắm lang quân nón xanh ta láo thác n h ị là có yêu cầu ha ha người không nói ta cũng biết tịch vân phi gật đầu nói ra có phải hay không muốn mũ độc nhất vô nhị đại diện cái gì là độc nhất vô nhị đại diện a sử na thác nhĩ đầu tiên là khẽ giật mình nhưng dù sao cũng là trên thương trường lăn lộn mấy chục năm nhân vật chỉ là một lát liền cười ha hả nói ra vâng vâng vâng đúng là độc nhất vô nhị đại diện lao thác n h ĩ muốn độc nhất vô nhị đại diện ngươi non xanh đương nhiên chỉ ở đột quyết đại đường bên này vẫn là làng quân định đoạt tịch vân phi liền biết không có đơn giản như vậy nhưng chỉ là một đỉnh ngũ hắn còn không để vào mắt liền xem như độc nhất vô nhị chẳng lẽ mình còn không thể buôn lậu rồi khu khu đương nhiên đây đều là nói sau có thể một đầu dê đổi năm cái mũ ta đồng ý tịch vân phi quả quyết đánh nhịp a sử na thác nhị hai mắt sáng lên cầm lôi phong m ũ đại thủ đều run rẩy lên nhớ tới kế hoạch của mình a sử na thác nhị kèm chút không có cười ra tiếng bất quá hắn coi như lý trí vẫn còn tồn tại sốt ruột nhìn về phía tịch vân phi nói đã như vậy ta nghĩ lần này trước đổi năm vạn cái mũ không biết lang quân có thể hay không cầm được ra nhiều như vậy tịch vân phi nhẹ gật đầu màn sáng bên trên một đỉnh mới ba mươi nguyên năm vạn cái mũ cũng mới một trăm năm mươi vạn đối với hắn mười mấy ước thân g i a tới nói chỉ là chín c h â u mất sợi lông nhưng cái này một trăm năm mươi vạn lại có thể đổi lấy một vạn con dê một đầu dê hẹn tương đương một trăm năm mươi nguyên kiếm lớn vậy là tốt rồi vừa vạn lần này đổi đến hai vạn con dê xuống tới một nửa đổi mũ một nửa khác vừa vạn đổi thành cái này đồ chua và rượu ngon ha ha ha đặt thành giao dịch a sử na thác nhĩ cả người đều bung ra rất nhiều tịch h vân phi cũng là cao hứng không nghĩ tới tại cổ đại làm ăn đơn giản như vậy đều không mang theo chính mình giục cầm cô túng nhân ra tự mình liền rơi xuống cái tất cả đều vui vẻ giá cả tới lang quân tịch h vân phi phía sau mã chu đưa tay vô vô bờ vai của hắn thế nào tịch h vân phi quay đầu nhìn về phía mã chu đã thấy mã chu đầu tiên là hướng a sử na thác nhị ấ y n ấ y nhìn thoáng qua mới đưa lỗ thai nói ra sắt vách còn có hai người đều là đột quyết tới đại thương nhân một người trong đó vẫn là cái này a sử na thác nhĩ đường hình người kia là hiệt lợi tài chính quan tại đột quyết địa vị không thấp ồ tịch vân phi như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua trước mặt a sử na thác nhĩ đột nhiên có chút hối hận vừa mới đặt thành hiệp nghị lao tiểu tử này rõ ràng là cố ý ai xem ra chính mình vẫn là tuổi còn rất trẻ hảo hảo một tay bài bị chính mình đập nát ha ha tiểu lang quân nếu đang có chuyện cứ việc đi làm việc lao thác nhĩ nơi này không cần chiêu đãi cũng không có chuyện gặp a sử na thác nhĩ được tiện nghi còn khoe mẽ tịch vân phi khỏe mắt giật giật vừa mới một vạn con dê mang tới vui sướng trực tiếp không còn sót lại chút gì mã chu đem hết thể nhìn ở trong mắt lại là bất động thanh sắc ngược lại khoác lên tịch vân phi trên bờ vai tay hơi dùng sức mấy phần ra hiệu tịch vân phi không nên tức giận tịch vân phi vốn là không có ý tức giận chẳng qua là cảm thấy có chút mất mặt dù sao vừa mới nếu là biết còn có người đang đợi mình nói không chừng liền có thể đem mũ giá cả nói tới một đầu dê một đỉnh đương nhiên đây chỉ là tịch vân phi sau đó hối hận thầm trách chính mình vừa mới không có phát huy tốt nói trắng ra là chính là mã hậu pháo bất quá tịch vân phi bản thân cũng không phải là cái gì cái r ù i bên trên bôi mỡ người mua bán mua bán có bán có bán chỉ cần có lợi ích kiếm được tiền là được không cần thiết chỉnh chính mình quá mệt mỏi vậy ta liền xin lỗi không tiếp được mặc dù trong lòng rộng rãi nhưng nên cho sắc mặt vẫn là không thể ít tối thiểu nhất muốn để a sử na thác nhị trong lòng càng thêm đắc ý mấy phần nên cùng ngươi diễn kịch ta diễn ăn thiệt thòi là phúc đi ra bao xương tịch vân phi bất đắc dĩ nhìn về phía mã chu nói làm sao không nhắc nhở ta một câu nếu là biết hiệt lợi người cũng tại ta nhất định sẽ không đáp ứng đến làm như vậy giòn mã chu cười ha ha giải thích nói lan quân yên tâm đi chúng ta lại không cùng hắn ký hiệp nghị lại nói đại đường bên này không phải mua bán tự do nha để hà thịnh qua một tay không phải cũng đồng dạng tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy cười khổ nhẹ gật đầu mã chu kiểu nói này cũng thế là người đều hiểu biển báo h ú n g chi khôn khéo như mã chu dạng này đại tài mã chu gặp tịch h vân phi trong lòng còn có bất khí cũng là mỉm cười nói bổ sung hiện tại trước hết để cho hắn cao hứng một chút quay đầu có hắn khóc thời điểm chúng ta vẫn là đi trước chiếu cố hiệt lợi người đi lần này có thể là mua b à n lớn ta đều sợ cái gì chúng ta ăn không vô thật sao tịch h vân phi xem thường thằng đến nhìn thấy chính chủ cũng là a sử na thị tên ô đốt cùng vừa mới a sử na thác nhĩ đều là đột quyết khải dân khả hãn cái nào đó tiểu thiếp sinh con nhưng không có vương thất huyết thống chỉ là đi theo họ a sử na mà thôi vị này a sử na ô đốt địa vị có thể cao hơn a sử na thác nhĩ không ít bởi vì hắn là cùng cật lợi đại khả hãn cùng cha khác mẹ huynh đệ đột quyết khải dân khả hãn có không ít dòng dõi trong đó nổi danh nhất có ba cái một cái là đại nhi t ử thủy tất khả hãn cũng chính là đột lợi tiểu khả hãn cha đẻ vị này thủy tất khả hãn cùng phụ thân khải dân khả hãn đều là chết bệnh hơn nữa t i ề n văn nâng lên từ đ ầ u kiến đức trong tay tiếp về tiêu hoàng hậu người chính là hắn thứ hai là chỗ la khả hãn la khải dân khả hãn nhị nhi tử nói lên cái này chỗ la khả hãn liền có chút ý tứ bởi vì hắn cũng là chết bệnh hơn nữa tại vị chỉ có ngắn ngủi một năm t h ủ y tất khả hãn chết bệnh về sau chỗ la khả hãn k á vị vẫn tục cưới đã gả phụ huynh hai đời tùy triều nghĩa thành công chúa làm vợ cũng điều động sứ giả thông cáo đại đường nhưng lại âm thầm cùng vương thế sung liên hệ chém giết đường làm cướp đoạt dê bỏ hơn một vạn đầu về sau ủng lập tùy dương đế cháu dương chính đạo thành lập sau t ù y lại l à xuất tiền lại là xuất lực cũng không biết hắn bôi phải là cái gì sau đó kế vị năm thứ hai bạo bệnh mà chết sau khi chết nghĩa thành công chúa lúc đầu có cơ hội lập con của mình áo xạ thiết vì đại khả hãn nhưng tân đường thư bên trong lại nói nghĩa thành công chúa ghét bỏ con trai mình xấu xí chỉ có thể ủng lập khải dân khả hãn tam nhi tử cũng chính là h i ệ t lợi khả hãn vì đại khả hãn ha ha buồn cười áo xạ thiết khóc choáng tại nhà vệ sinh lại xấu cũng là ngươi sinh dựa vào cái gì không cho ta làm khả hãn có lẽ là nghĩa thành công chúa có dự kiến trước h i ệ t lợi khả hãn kế vị về sau đông đột q u y ế t mấy đời đại khả hãn bạo bệnh mà chết nguyền rủa vậy mà không hiểu kết thúc h i ệ t lợi khả hãn tại vị trí này bên trên một mực ngốc đến lý t i n h mang binh đem hắn nào còn chưa có chết thật sự là mệnh cừng rắn sở h ư u áo xạ thiết mặc dù bởi vì xấu không có làm bên trên đại khả hãn nhưng cũng bảo vệ một cái mạng nghĩa thành công chúa vẫn là thật sự có tài chương hai trăm chín mươi tám cướp bóc c h i vật tịch vân phi nhìn thấy a sử na ô đốt thời điểm l á o gia hỏa này đang cùng mã chu một tên trợ thủ có kẻ mặc cả hai người dùng chính là đột quyết ngữ tịch vân phi nghe không hiểu bọn hắn nội dung nói chuyện nhưng cũng biết bọn hắn đàm phán rất không thuận lợi mã chu trợ thủ là một vị ba mươi sáu ba mươi bảy tuổi chung nhân, nhân. vốn là tại sóc phương đông thành mố ra người môi giới làm quản sự đại đường người về sau tịch vân phi chỉnh đốn nội thành hắn chỗ người môi giới cũng nhận tác động đến đông ra mang theo toàn bộ gia sản trốn đến lương sư đô sóc phương thành tây đi may mắn mã chu đến về sau lương cao chiêu thu những thứ này có bản lĩnh học sinh nhà nghèo hơn nữa tịch gia trang cho đãi ngộ cao phúc lợi cũng càng tốt lang quân mạnh khỏe mã chủ sự ngài xem như tới trung niên nhân đầu tiên là đối tịch vân phi thi lễ một cái sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mã chu bởi vì mậu dịch sự t ì n h tịch vân phi đều giao cho mã chu chủ tính chung tịch vân phi bình thường căn bản là không quản việc gì mã chu hướng hắn khẽ b ư ớ c cảm tiếp lấy dùng đại đường ngôn ngữ hỏi vừa mới nghe thấy các ngươi thật giống như có khác nhau chẳng lẽ là bọn hắn kêu giá quá cao trung nhiên nhân đối diện mặc một thân gia cựu a sử na ô đốt hiếu kỳ nhìn thoáng qua tịch vân phi liên quan tới sóc phương đông thành sự t ì n h hắn cũng hiểu rõ vô cùng hơn nữa bây giờ a sử na nỉ h nhị còn tại sóc phương đông thành làm vật thế c h ấ p hắn lần này tới cũng là chịu lão h ư u phó thác muốn tới xác nhận một chút cái này tiện nghi chất tử trôi qua có được hay không nếu là thuận lợi tốt nhất là có thể đem hắn cứu trở về đi vừa mới a sử na ô đốt chính là tại cùng trung niên quản sự thảo luận vấn đề này nhưng không nghĩ tới lại bị đối diện cái này gian thương một ngụm cự tuyệt điều kiện của hắn tịch vân phi lễ phép hướng a sử na ô đốt chắp tay dù sao cái niên đại này còn không có nắm tay thói quen tiếp lấy đi đến bao xương chủ vị ngồi xuống hướng cái kia trung niên quản sự hỏi bọn hắn có cái gì yêu cầu là ngươi không làm chủ được trung niên quản sự nhìn thoáng qua mã chu gặp mã chu hướng hắn gật đầu mới một mặt đ á n g chát nói với tịch vân phi thật gọi làng quân biết được nguyên bản hàng năm lúc này người đột quyết đều sẽ xuôi nam cùng trong thành thương nhân tiến hành tự mình giao dịch bất quá những năm qua đều là từ phủ tướng quân ra mặt cũng chính là lương lạc lương nhân là ra m ặ tịch trước thống nhất thành tìm ta, trên tay chúng ta hàng tốt, đồ chùa, em, thập tam thu tại tranh t ra đương hương, như ngươi mới của chủ, chúng cũng chúng chúng chùa, còn có cao, cao các cái hàng hóa hắn, hắn nhiên, hắn nhìn hàng hắn ăn bọn năm nay. nội bọn bọn nẻ bọn nguyện luận giá gì? là mua. vừa Bởi diêm, vậy, vậy đổi lại vì đồ đều ý Đã vân phi liếc qua dù bận vận ung dung a sử na ố đốt đối phương thái độ làm cho trong lòng của hắn rất là khó chịu đặc biệt là chính mình hướng hắn chắp tay hắn vậy mà chưa có trở về lễ quả thực là n g ạ mạn quản sự cũng nhìn thoáng qua a sử na ô đốt gặp hắn một mặt chế nhạo nhìn xem chính mình giận dữ nói ra trước đó đột q u y ế t quy mô xuôi nam từ chúng ta đại đường trong tay người cướp bóc không ít đ ồ tốt hiện tại bọn hắn lại muốn bắt đến đổi chúng ta vật tư ta ta chỉ là không c a m lòng tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy h u y ệ t thái dương nổi gân xanh quản sự tiếp tục nói ra nguyên bản cái này cũng không có gì dù sao triều đình đều không có cách nào giải quyết cái này phạm bên cạnh phiền phức chúng ta bình dân bách tính thì càng không thể trách có thể là cái này a sử na ô đốt thật không biết xấu hổ lại muốn cầm bị bọn hắn cướp đi làm lao động tay chân đại đường người đến đổi chúng ta hàng hóa hơn nữa còn chỉ tên muốn đổi về trong tay ngài a sử na n ỉ n h ĩ cái gì tịch vân phi h oanh một cái đứng lên mắt thử muốn nức nhìn về phía a sử na ô đốt còn kém cầm lấy ấm trà đập tới a sử na ô đốt mặc dù nghe không hiểu đại đường lời nói nhưng tịch vân phi ánh mắt hiển nhiên bất thiện đồng thời trong lòng của hắn cũng là mười phần hoang mang cùng khó chịu dù sao thân là hiệt lợi đại khả hãn tài chính quan mình tới chỗ nào không phải bị người cung cung kính kính bưng lấy tịch vân phi đột nhiên báo nổi để có người trong nhà đều là trở tay không kịp một bên mã chu vội vàng để lại sắp buộc phát tịch vân phi lan quân an tâm chớ vội an tâm chớ vội chuyện này ta có thể xử lý tốt chờ hắn rời đi sóc phương đến lúc đó ngài muốn làm gì ta đều không ngăn ngài thành sao mã chu thanh e m ép tới rất thấp thân là đại đường người hắn đương nhiên biết tịch vân phi là vì cái gì mà phẫn nộ hơn nữa nghe người trong thôn nói tịch vân phi đã từng cũng bị người đột q u y ế trộm t tới làm qua khổ lực sẽ có hiện tại loại phản ứng này hắn rất lý giải nhưng là mã chu cũng biết cái gì là đại cục làm trọng bây giờ a sử na ô đốt là đại biểu đột q u y ế t đến cùng bọn hắn đàm mua bán nếu là lúc này tùy tiện xuất thủ đả thương đối phương đối với tịch vân phi kế tiếp bố cục hiển nhiên không ổn Tịch Vân Phi cố nén trong lòng khó chịu, hít một hơi thật、sâu. trứng mắt chịu, cố Phi khó hơi Vân sâu, nén lòng A sử na ố ố đ trung cắn ă n nói, ngươi hắn, trên n g có hỏi i chút h một tay ề ít ta đại đ ư ờ niên g ư ờ ta mẹ nó tất trung mẹ mớn. nó n cả đều i quản sự nghe vậy khe giật mình hắn sợ nhất chính là xuất hiện loại cục diện này dị vang cũng không phải không có đại đường thương nhân nhiệt huyết sông lên đầu gia vốn lớn đem những người đáng thương này cứu trở về đại đường có thể là kết quả đây nam thứ hai lại sẽ bị bắt vấn đề này mấu chốt căn bản không phải cứu người a hắn thấy tịch vân phi làm như vậy quả thực là vô dụng công mã chu cũng làm mi tâm nhân lại đối với tịch vân phi quyết định này hắn nhưng thật ra là không thế nào tán đồng thiên hạ này người đáng thương còn nhiều rất nhiều thật muốn làm đại thiện nhân chính là núi vàng núi bạc ngươi cũng cứu không đến bất quá tịch vân phi trong lòng đã co tính toán hướng a sử na ô đốt hung t ậ n c h ứ n g mắt liếc mới quay đầu đối với mã chu phân phó nói chuyện này giao cho ngươi xử lý sở hữu bị bọn họ bắt đi người một cái cũng không thể ít tịch vân phi nói xong quay đầu nhìn về phía a sử na ô đốt lạnh lùng thần sắc đột ngột biến đổi ngoài cười nhưng t r o n g không cười nói ra về phần vị này a sử na ô đốt ha ha ta sẽ không xuất thủ đối phó hắn đã hắn với đột quyết làm linh vậy ta liền diệt đột quyết hay lợi đấy nói xong tịch vân phi trực tiếp đứng dậy rời đi lưu lại mã chu mấy người hai mặt nhìn nhau còn tốt a sử na ô đốt thật nghe không hiểu đại đường lời nói sáu tịch gia trang bên trong phòng trà tịch vân phi ngồi tại chủ vị trong mắt chứa băng xương ngoài cửa một trận tiếng bước chân rồn rập chuyển đến cộc cộc cộc lang quân lý tướng quân cùng tôn phó con đến lao quản gia thanh â m truyền bảo tịch vân phi đưa trong tay địa đồ bỏ lên trên bàn ngẩng đầu cất cao giọng nói tiến đến cửa bị đẩy ra người tới chính là lý chính bảo cùng tôn phú quý hai người một thân nhung trang phong trần mệt mỏi lang quân ngài muốn tin tức lý chính bảo cầm trong tay một phần quần trụ cung kính đưa tới tịch vân phi trước mặt、ừ. vất vả các ngươi ngồi trước uống chén trà nóng loán loán thân thể tịch vân phi tiếp nhận quyển trục tự thân vì hai người rót một chén trà nóng sau đó mới triển khai quyển trục trải tại trên bàn nghiêm túc tra xét nội dung phía trên lý chính bảo cùng tôn phú quý nhìn nhau đều rất thức thời không có mở miệng hỏi tịch vân phi vì cái gì để bọn hắn đi điều tra những cái kia người đột q u y ế t mang tới hàng hóa còn có bọn hắn phòng giữ lực lượng theo bọn hắn nghĩ đột quyết hàng năm lúc này đều sẽ đem từ đại đường cắt cỏ cốc lấy được vật tư cùng nô lệ vận đến sóc phương bán hắn ra theo võ đức năm đầu bắt đầu liên tục chín năm bọn hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc lại nói bọn hắn cũng không phải đại đường người â nói lên cái này tôn phú quý đột nhiên nhớ tới hai người bọn hắn không phải đại đường người có thể tịch vân phi đúng vậy a chẳng lẽ ba tôn phú quý vừa có ý tưởng liền nghe đến tịch vân phi mở miệng nói ra lý thúc Bí mật hơn u luyện một đầu người binh phải bao lâu? ấ n người binh Trường Nhẫn một một phải kỵ bao thu chút càng nữa tịch vân phi cũng sợ à sang năm đầu xuân hắn liền muốn ở ngoài thành trắng trợn trồng khoai tây bắp nô khoai lang c h ở cao sản cây trồng nếu là còn không đợi ngày mùa thu hoạch đột quyết trực tiếp tới cái tận diện coi như mình có thể phòng ngự bọn hắn nhưng cũng không phòng được bọn hắn phát rổ một mùi lửa đem chính mình cây trồng đốt đi nha cho nên vẫn là phải trước cho người đột quyết một chút giáo h ấ n t ỷ như đem đột quyết xuôi nam cướp bóc đại đường hai cái trước tròi canh rút hai cái này tiền tiêu một cái là sóc phương lương quốc một cái là định tương sao t h ủ y định tương quá xa tịch vân phi cũng lời đi phản ứng nhưng là sóc phương thành tây cũng không xa hơn nữa sóc phương đông tây hai thành ở giữa con đường mười phần thông suốt vạn nhất người đột quyết thật đối với mình có ý tưởng từ sóc phương thành tây một đường chạy tới một ngày liền có thể chạy cái vừa đi vừa về quá nguy hiểm tịch vân phi ngẫm lại đều cảm thấy run rẩy nếu là vấn đề này không giải quyết hán cao sản cây trồng sợ là nguy rồi cho nên tịch vân phi quyết định thay đại đường đem sóc phương thành tây cũng cầm xuống ân không sai chính là như thế tùy h ư ớ n g trong lòng hơi động tịch vân phi ngẩng đầu hướng lý chính bảo cùng tôn phú quý nhìn lại khoe miệng tràn đầy thanh xuân ngây thơ tiểu dung sáu vừa chưa ba khắc thân yêu a sử na ô đốt tù trưởng nhà kho liền tại bên trong đến ta dẫn ngươi đi xem nhìn hàng tịch gia trang tại nội thành sở thuộc bên ngoài cửa kho miệng tịch vân phi vẻ mặt tươi cười dẫn á sử na ô đốt đi vào kho lớn lúc này á sử na ô đốt có chút không nghĩ ra buổi sáng ra hỏa này còn đối với mình trợn mắt nhìn làm sao lúc này ngược lại tự mình mang chính mình đến xem hàng có trá có cái gì không đúng tình nhưng có không biết đến cùng không đúng chỗ nào hơn nữa để á sử na ô đốt càng không nghĩ tới là tịch vân phi đã vừa mới hứa hẹn hắn sẽ trực tiếp phóng thích a sử na nỉ h n h ĩ để hắn mang về đột quyết có chút n ộ n g trước sau thái độ lạnh nóng không đều bây giờ càng là miễn phí phóng thích con tin cái này cầm xuống sóc phương đông thành tiểu gia hỏa đang dở trò quỷ gì không nghĩ ra a sử na ô đốt là thật không nghĩ ra dứt khoát tịch vân phi cũng không có cho hắn quá nhiều cơ hội suy tính hai người đi vào nhà kho về sau rực rỡ muôn màu thương phẩm để a sử na ô đốt cả kinh không ngầm miệng được mà tại tịch vân phi cố ý khoe khoang tình hồ dưới hai người trước mặt hai cái gã sai vặt sách một mặt to lớn toàn thân gương chậm rãi từ a sử na ô đốt trước mặt đi qua ra hỏa này thịt hồ hồ mọc đầy râu quai nón mặt to tại tấm gương phản chiếu hạ lộ ra đặc biệt buồn cười cái này đây là cái gì a sử na ô đốt tiến vào nội thành về sau trực tiếp liền đến tìm mã chu đàm mua bán còn chưa kịp đi trùng sơn lộ tham quan không phải hắn nhất định không biết trong gương như thế lạ lẫm tịch vân phi không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà không biết tấm gương tồn tại sớm biết liền đổi một mặt bán thân gương bất quá ngẫm lại cũng không có tranh l ệ n h đối với mình tới nói bán thân gương cùng toàn thân gương chính là mấy chục đồng tiền tranh l ệ n h giá ha ha thân yêu ô đốt t ù trưởng cái đồ chơi này gọi tấm gương thế nào nếu là ngươi thích ta làm chủ đưa ngươi một mặt tịch vân phi xưng hô là càng ngày càng thân thiết hơn nữa mở miệng liền đem mặt này ở trong mắt ta xử na ô đốt giá trị l i ề n thành bảo vật đưa cho hắn điểm này để a sử na ô đốt có chút kinh ngạc thậm chí có chút thụ sùng n ư ớ c kinh không chỉ là a sử na ô đốt liền ngay cả sung làm phiên dịch trung niên quản sự còn có theo sát phía sau mã chu đều là một mặt kinh ngạc hai người nhìn nhau cũng không biết tịch vân phi là tại phát cái gì thần kinh nhưng là cái này vẫn chưa xong chỉ gặp tịch vân phi đi đến một cái dương lớn trước mở ra cái dương từ bên trong lấy ra một khối vừa mới định hình hương gì. lang quân mã chu nhịn không được gọi lại tịch vân phi lại đổi lấy ạ đổi phi phong khinh đ tịch phong vân vân mã tiếu Tịch trong tay hương cũng chính là xà thơm, là tịch ra trang tiếp xuống chủ đánh sản phẩm một trong, toàn thủ tác, than, tản mát ra các loại mùi thơm, thì là tịch vân phi mua sắm giá rẻ tinh đang có tác phi di, liệu loại mùi phi giá chế dung. xuống yếu nguyên mua dầu dĩ dụng. vân hương cũng chính bông đánh sản hoàn công cùng vân đang chủ chủ cho các có phẩm heo ra ra là là là là là xà mà mỡ sắm m sở rẻ chu gọi lại tịch vân phi là bởi vì hương di sản lượng vẫn chưa ổn định hơn nữa thân là đại đường người mã chu không muốn để cho đồ tốt như vậy quá nhanh chạy vào người đột quyết trong tay nhưng tịch vân phi có chính hắn tính toán hướng mã chu chuyển tới một cái yên tâm ánh mắt tịch vân phi đưa trong tay hương di đưa cho sau lưng a sử na ô đốt nói ra thân yêu ô đốt tù trưởng cái đồ chơi này ngươi cũng không lạ l ắ m nhưng là ta hương di so với các ngươi từ những cái kia thế ra trong tay mua sắm xả đ ô n g tốt hơn nhiều không tin ngươi có thể hiện tại liền thử một chút nói xong ngoài cửa có người bưng một chậu nước đưa tiền đến hơn nữa mặt nước còn có hơi nước bốc lên h i ệ n nhiên là vừa mới đốt tốt nước nóng có thể thấy được tịch vân phi sớm có an bài bất quá lúc này a sử na ô đốt đã không có thời gian suy nghĩ những thứ này bởi vì hương di đặc hưu hương hoa đã đầy đủ hắn thật sâu mê say cổ nhân mặc dù có hưu một kiểu nói này nhưng đã đến mùa đông thật chịu tắm rửa người hay là có ít trung nguyên địa khu khả năng rất nhiều giống a sử na ô đốt chỗ phương bắc thảo nguyên một tháng có thể tẩy một lần tắm đã coi như là bệnh thích sạch sẽ chứng người bệnh tịch vân phi bọn người không nói kỳ thật a sử na ô đốt trên người mùi khai rất nặng hơn nữa bởi vì trường kỳ ăn thịt da hỏa này còn có rất nghiêm trọng hối nách có thể tưởng tượng một người như vậy gặp được một khối thơm ngào ngạt xà bông sẽ có bao nhiêu phân c h ấ n cầm hương di phi thường say mê hít một hơi thật sâu a sử na ô đốt cũng không có k h á c h khí đem thô giáp hai tay tùy ý quá xuống nước liền dùng sức xoa muốn nói tịch vân phi cái này hương di cùng phổ thông xà bông khác biệt lớn nhất một là mùi thơm nồng đậm hai chính là b ọ t biển nhiều hơn nữa tuyết trắng b ọ t biển cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác phảng phất tùy tiện một tẩy bàn tay liền có thể bạch mấy cái sắc hảo a sử na ô đốt đem trên tay bọt biển rửa giấy sạch sẽ còn phi thường tự luyến n g ư ờ i n g ư ờ i bàn tay của mình trong mắt đều là thần sắc mừng rỡ đ ồ tốt ha ha ha không sợ các ngươi cho cười ta hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đi tắm thay quần áo cái này hình dạng kỳ lạ xà bông để cho ta phi thường kinh hỷ gặp a sử na ô đốt hài lòng tịch vân phi trong lòng cũng trong bụng nở hoa cười nói ra lần giao dịch này hàng hóa bên trong cái này hương di ta sẽ để cho mã chủ sự thuận tiện đưa ngươi một giường trò chuyện tỏ tâm ý còn xin ô đốt t ủ trưởng nhất định phải nhận lấy a nha a sử na ô đốt hai mắt sáng lên tiếp lấy nhìn thoáng qua tịch vân phi bên chân d ư ơ n g gỗ bên trong đều là hộp trang hương di một cái hộp có ba khối trong lòng mình đoán chừng một phen cái dương này bên trong ít nhất có một trăm khối hương di phần lễ vật này không kém vừa mới tấm gương tiện nghi a sử na ô đốt hai mắt nhất c h u y ể n một trăm khối lương di mặc dù nhìn xem giống như rất nhiều nhưng là lấy về trong bộ lạc một phần đoán chừng chính mình cũng không thừa nổi mấy khối dừng một chút mở miệng nói lang quân hảo ý ta liền tâm lĩnh bất quá ta còn muốn lại mua sắm mấy dương đúng còn có tấm gương này ta cũng muốn mua sắm một chút mang về nghe được a sử na ô đốt yêu cầu tịch vân phi hai mắt sáng lên thầm nói thu lợi tức thời điểm đến nguyên bản thần sắc mừng rỡ tại quay đầu trong n h y mắt đổi lại một bộ áy náy biểu lộ bày ra tay nói ra cái này chỉ sợ không được cái này hương di cùng tấm gương chế tác công nghệ mười phần rừng già tấm gương không nói trước chính là hương di cần chân quý dược liệu cũng không dưới trên trăm loại ta ta sợ ngươi mua không nổi a cái gì tịch vân phi một bộ ta là vì ngươi nghĩ huyện chuyển biểu lộ để a xử na ô đốt mặt đỏ lên thân là đột q u y ế t nhất đắc thế bộ lạc tù trưởng một trong hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người lo lắng cho mình tình trạng tài chính ha ha lang quân nói đùa đi không nói ngươi cái này hưng ơ gì, chính là trước đó xà bông ta ô đốt nếu là thích đó cũng là một lần bán hai viên dùng một viên ném một viên ngươi cái này hưng ơ di mặc dù so xà bông tốt nhưng hẳn là cũng đ ắ t không đến đi đâu a tịch vân phi nghe vậy trong lòng t h ở p h à o sau đó không tốt làm ý tứ vươn tay trái dựng lên một cái cái kéo tay tư thế a s ử na ô đốt thấy thế s ứ n g sở tiếp lấy ha ha cởi nói gấp hai mới gấp hai mà thôi ta cho là bao nhiêu tiền vậy một khối xà bông không qua năm trăm gấp hai cũng mới một quan không quý không quý nói xong khoát tay á o hiển nhiên đối với cái giá tiền này rất hài lòng không nghĩ tới tịch vân phi đột nhiên khỏe miệng d ư ơ n g lên lắc đầu ấ y nay nói ô đốt tù trưởng sợ là hiểu lầm ý của ta là hai sâu tiền đồng chỉ có thể bán một khối hưng gì ha ha không có việc gì không có việc gì mua không nổi cũng không quan hệ mua bán không xả thân nghĩa tại nhà t r ư ơ n g ba trăm trở về trở về tịch gia trang trên đường phố mã chu hồi tưởng lại vừa mới tịch vân phi cùng a sử na ô đốt giao dịch hình tượng đến nay còn không có tỉnh táo lại lang quân cái kia xà đ ô n g thơm một khối chế tác chi phí mới ba văn tiền chúng ta không phải đã nói bán hai mươi văn sao mã chu có chút bận tâm nhìn về phía tịch vân phi hai sâu tiền đồng một khối hương di siêu cao giá để hắn có điểm tâm hoảng tịch vân phi n ế t miệng lên khẽ gật đầu đắp đúng vậy à định giá hai mươi văn một khối thế nào cái kia mã chu muốn nói nếu để cho a sử na ô đốt biết xà bông thơm kỳ thật tiện nghi như vậy có thể hay không xảy ra chuyện nhưng tịch vân phi làm sao có thể không nghĩ tới điểm này hơn nữa tịch vân phi cũng là cố ý mà vì đó có ít người chú định không thành được khách hàng quen cái kia cần gì phải lưu thủ có thể làm thịt một đao là một đao mới là gian thương bản s á c chắp tay sau lưng sau lưng tịch vân phi c ư ờ i ha hả nói ra nửa tháng này bên trong xà bông thơm trước hết không muốn lên thị đi chờ nửa tháng sau tịch vân phi ánh mắt lóe lên một tia tàn khốc nói nửa tháng sau dù là hắn biết thì đã có sao mã chu kinh ngạc nhìn xem tịch vân phi không biết nửa tháng sau sẽ phát sinh cái gì nhưng là khẳng định cùng đột q u y ế t có quan hệ đã tịch vân phi không muốn nói vậy mình cũng không đi hỏi như thế mới là chủ tớ ở giữa ở trung chi đạo hai người lặng im im ắng hướng tịch ra trang chậm rãi đi đến tới gần trang tử thời điểm tịch vân phi đột nhiên quay đầu nói ra có một việc mà làm phiền ngươi đi làm một cái lang quân mời nói mã chu gật đầu đáp Ừm. tịch vân phi một tay nâng cảm, một tấm mặt tấm Mã muốn một bộ đột độ. Đột đột tay quyết đốt nhất biệt, biệt quyết từ vật quyết vật trắng Tịch ra, A Na ba nữa ai nữa ra, ra này này này, nâng nói người nghĩ biện định phong cách tấm gương khung, lần này bán cho A Sử Na đốt ba mặt tấm gương, khung kính định phân phong ngữ lần phong nói đến chuẩn, hơn nữa, người đột quyết dùng đồ vật không đều là đại đường nhân sinh sinh ra, nói đường dáng. Vân giải chế cách cho đặc có cách chu đọc, cách phải phải đi đối với loại đại đại kiểu Phi pháp đủ đồ đều đều là là là Sử ô nhẹ gật đầu thầm nói chính mình kế hoạch tiếp theo mặc dù không phức tạp nhưng cũng là một vòng trụt một vòng nhất định không cho sơ thất mã chu buồn bực nhẹ gật đầu trong đầu đem người đột quết y mặc quần áo cách gan mặc quá một lần cuối cùng nghĩ đến đầu sói vậy liền tại tấm gương không bên trên khắc một chút đầu sói đi thực sự không được ta bị người đem á sử na thị đồ đằng khắc lên đi không được t h ị c h vân phi nghe vậy một ngụm bắt bỏ khắc đầu sói có thể nhưng là không thể hình trạm khắc đ ẳ n g không phải kế hoạch của ta liền không thông sáu lúc này sóc phương đông thành nam thành môn mấy tên thủ cửa thành binh sĩ tụ tại một tòa lò than bên cạnh ấm áp thân thể top năm top ba câu được câu không trò chuyện ngẫu nhiên có vội vàng hàng hóa thương nhân vào thành nhưng các binh sĩ cũng không có tiến lên kiểm tra dự định kiểm tra thực hư qua đường dẫn liền toàn diện cho đi lúc đầu sóc phương đông thành tại lương lạc nhân quản lý dưới là muốn thu lấy lệ phí vào thành không qua đại đường mới lập lý thế dân vì kiến tạo một vị hoàng đế tốt hình tượng đối với những thứ này bóc lột bách tính thủ đoạn nhỏ là toàn lực ngăn chặn như thế cũng cổ vũ sóc phương đông thành mậu dịch nhiệt độ nguyên bản rất nhiều sóc phương thương nhân còn có thể đem hàng hóa vận chuyển đến sóc phương thành tây tiêu thụ nhưng bây giờ đều hướng đông thành chạy không nên xem thường chỉ là mấy chục văn lệ phí vào thành đối với những thứ này tiểu thương giả tới nói mấy chục văn cũng là tiền có thể chụp một điểm là một điểm keng keng keng nguyên bản bình an vô sự cửa thành đột nhiên một trận r ồ n dập kim minh thanh âm từ đỉnh đầu trên đầu thành chuyển đến dẫn đội thống lĩnh ra đầu chấn động vội vàng hướng ngoài thành khoáng đạt vùng quê nhìn lại chỉ gặp quan trên đường đội một đều nhịp nhân mã từ nam hướng bắc chạy c h ậ m c h ậ m mà tới kia là thống lĩnh m i tâm nhắc lại đang muốn để cho người đem cửa thành đóng sau lưng một cái người cao gầy tiểu bình kinh nghi nói t ố t t ố t giống như là nội thành người cái kia tịch ra đại lang người trở về thống lĩnh nghe vậy kẽ h giật mình tiếp lấy nhón chân lên hướng chậm dại đến gần gia đ ì n h đội nhìn lại cái kia một thân cổ quái cách g ắ n mặc vải vóc chế tạo áo giáp phục x c không sai hơn mười ngày trước từ trước mặt mình gào thét mà qua còn đạp chính mình một cốc hung thủ mập tới thống l ĩ n h nuốt vuốt ngực một cốc kia đem hắn đá ra hơn một t r ư ợ n g cho tới hôm nay còn cảm thấy ngực khó chịu đâu thống lĩnh ngay tại ngây người binh lính sau lưng hai mặt nhìn nhau làm sao bây giờ muốn đi báo cáo a cứ như vậy thả bọn họ vào thành sao nghe được sau lưng thuộc hạ nghị luận thống lĩnh lòng vẫn còn sợ hai sở lấy ngực quay đầu nói các n g ư ờ i mấy người các ngươi ở chỗ này nhìn xem ta đi thành vệ sở báo cáo nói xong bay thẳng cũng giống như chạy sợ chờ một lúc lại bị người đá một ước thống lĩnh rời đi không lâu sau một thân phòng đâm phục an mặc gia đình đội khó khăn làm đến cầm đầu hai người chính là tịch quân mãi cùng tiết văn triệt phía sau hai người còn có hai khung hoa lệ xe ngựa lúc này đ ằ n g trước một chiếc xe ngựa màn cửa chậm d ã i xốc lên một chương khí khái hào hùng mười phần khuôn mặt nhỏ ló ra đại lang tới rồi sao lý vân thường trong mắt còn có vài tia ủ rũ ngẩm đầu nhìn một chút cửa thành nói ra chờ một lúc tại thành vệ sở cho ta xuống đi ta phải đi trước nhìn một chút cha ta tịch quân mãi nghe vậy nhẹ gật đầu đưa tay tiến trong ngực xuất ra một tấm lệnh bài phía trên có khắc một cái chữ tiểu triện t ị c h chữ quay người ném cho lý vân thường nói ra quay lại phải vào nội thành nhớ kỹ đưa ra khối này lệnh bài sẽ có người chiếu cố tốt n g ư ờ i mua đồ còn có thể đánh gãy nhưng đừng làm mất lý vân thường tay mắt lẹ. Tướng lệnh bài tiếp nhận cảm thụ được trên lệnh bài ấm áp khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên hiểu rồi lúc này màn cửa khác một bên cũng lộ ra một viên cái đầu nhỏ đưa ta có đâu ta cũng muốn tịch quân mãi quay đầu nhìn lại nhìn thấy lư kiếm đ ì n h một mặt mong đợi nhìn xem chính mình cảm thấy một trận lại là quên còn có cái này phiền thoái nhỏ bất quá sờ lên trong ngực lệnh b à i không có làm sao xử lý lư kiếm đ ì n h nhìn thoáng qua lý vân thường lệnh bài trong tay miệng nhỏ có chút một hữu i ủy khuất nhìn về phía tịch quân mãi ta đây ta đâu Ê! tịch quân mãi lung túng nhìn về phía lý vân thường cái sau l ạ i đối nàng gây nên với nàng nên thương gây mà kiếm h ô n g g được Tịch hoạt bát biểu lộ. Tịch quân mãi quân lộ. bên cạnh, t triệt vạn ngáp ộ t rất không biết khôi hài nói ra, lệnh bài của ta cái, của khôi hải nói bài ra, không lệnh đình ư a a cho tạ l cùng cùng khó thở hung tợn chừng mắt liếc tiết v ạ n triệt lại quay đầu nhìn về phía tịch quân mãi mắt to quay tròn chuyển đáng tiếc tịch quân mãi không biết lúc nào đã đem đầu chuyển trở về đang cùng thủ cửa thành binh sĩ nói chuyện cái kêu binh lính thủ thành lúc đầu một mặt thấp thỏm nhưng không biết nghe được cái gì cả người đều đứng thẳng mấy phần vụ trộm hướng trên xe ngựa hai nữ nhìn thoáng qua về sau càng là rất cung kính hướng tịch quân mãi túi đầu thi lễ sau đó hướng sau lưng mấy người chào hỏi một tiếng liền đi đi lên tịch quân mãi quay đầu nhìn về lý vân thường nói ra chúng ta muốn trực tiếp về nội thành liền để bọn hắn đưa các ngươi đi thành vệ sở đi bọn hắn biết ngươi là lý tướng quân nhà nương tử sẽ đem các ngươi an toàn hộ tống đến thành vệ sở d ừ n g một chút gặp lý vân thường đột nhiên thần sắc xa suốt mấy phần tịch vân phi trong lòng khẽ động không đầu không đôi nói ra quay lại ta chờ ngươi tới nội thành t ì m ta ta dẫn ngươi đi võ đài để ngươi ném cái đủ ném cái gì lư kiếm đỉnh một mặt ngốc manh ngược lại là lý vân thường chợt hai mắt sáng lên mặc dù không thể sẽ cùng tịch quân mãi đồng hành có chút thất lạc nhưng có tịch quân mãi cái hứa hẹn này là đủ rồi về phần ném cái gì lý vân thường lại là cười không nói chương ba trăm linh một trước định một cái tiểu mục tiêu đêm thịt gia trang trong phòng không khí có mấy phần ngưng trọng anh em nhà họ tịch bên cạnh theo thứ tự ngồi tiết văn triệt ma chu lý chính bảo trung sơn bốn người vội vàng chạy về sóc phương tịch quân mãi bọn người căn bản không có nghỉ ngơi tâm tình thậm chí hắn ngay cả mẫu thân lưu thị mặt đều không gặp liền lôi kéo tịch vân phi trốn vào phòng trà bởi vì bọn hắn sau đó phải đối mặt địch nhân đối với bất kỳ người nào tới nói đều là không thể ngăn cản tồn tại trên bàn cháo bột đã lệnh cấu nhưng là không ai để ý cũng không ai dây vào chén trả chủ vị tịch vân phi hai mắt có một chút hoảng hốt từ đại ca còn có trung sơn miệng bên trong nghe được tin tức để trong lòng của hắn gợn sóng thật lâu không cách nào lắng lại làm một tên hợp cách chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp lịch sử sách giáo khoa bên trong liên quan tới đường thái tông lý thế dân miêu tả y nguyên rõ mồn một trước mắt lúc kia hắn còn đã từng hỏi qua lịch sử lao sư vì cái gì cái khác triều đại đều là nào đó nào đó cao tổ đường đại cũng không phải là đâu còn nhớ rõ lịch sử lao sư nghe vậy đầu tiên là xương sở có thể là cảm thấy lý thế dân thí huynh tù cha hình tượng sẽ ảnh hưởng hắn cái này một đoá tổ quốc đoá hoa khỏe mạnh trưởng thành rất là chi kỷ xuất ra một phần toán học bài tập trải tại tịch vân phi trước mặt tịch vân phi đến nay còn nhớ rõ về sau rất nhiều người đều nói hắn toán học là lịch sử lao sư dạy điểm này một lần để hắn không thể nào phản bác khu khu tịch quân mãi gặp đệ đệ một mực ngẩn người ngây người hai tay khoanh ở trước ngực hướng tịch vân phi nhẹ nhàng ho một tiếng tịch vân phi n tức giận về sau một nằm trực tiếp tựa ở trên ghế salon tới một cái triệt để chạy không thật lâu đột nhiên có mấy phần bốn bể thọ địch cảm giác cấp bách tịch vân phi cười nói ra lúc đầu cho rằng chỉ có những cái kia tham lam thế gia mới là địch nhân của chúng ta hiện tại xem ra chỉ cần có lợi ích xung đột coi như nhị lang tịch quân mãi kịp thời đánh gãy tịch vân phi lời nói mặc dù biết lý thế dân mới là truy sát thôn dân chân hùng nhưng tịch quân mãi vẫn là không cách nào tiếp nhận bất thình lình hết thảy tịch vân phi ngồi thẳng người nhìn về phía trung sơn chứng thực nói ngươi nói những người kia có phải hay không là mấy vị khắc tướng quân người ngươi không phải nói rất nhiều giống như ngươi không được chọn người đều sẽ bị mấy cái tướng quân mang về huấn luyện thành thân vậy sao trung sơn nghe vậy trong mắt cũng có đắng chắc chuyển động vô lực lắc đầu rất là khẳng định nói ra điểm này ta đã từng cân nhắc qua cho nên ngày đó cùng đường mạt lộ thời khắc ta còn đã từng hỏi qua cái kia đầu lĩnh với sự kiêu ngạo của bọn họ không cần thiết gạt ta một kẻ hấp hối sắp chết tịch vân phi thở dài nhìn thoáng qua trung sơn tay cụt nhẹ gật đầu vất vả ngươi trung sơn không thèm để ý lắc đầu hẳn là t h ầ n s ắ c rất là thoải mái tịch vân phi hướng trung sơn vui mừng cười một tiếng cũng không nói thêm gì h á n hội với hành động thực tế cảm tạ trung sơn nỗ lực ngẫm nghĩ nửa ngày tịch vân phi tiếp lấy nói ra nói thật các ngươi mang tới tin tức này để cho ta có chút trở tay không kịp bất quá ta cẩn thận nghĩ nghĩ kỳ thật lý thế dân cũng là thế gia xuất thân thế gia nói trắng ra là chính là từng cái nho nhỏ chư hầu người còn vì tư lợi làm sao hướng là bọn hắn những thứ này quyền n ư ỡ n g cao chức trọng gia hỏa mấy người nghe vậy khẽ giật mình đều l ạ như có điều suy nghĩ nhìn về phía tịch vân phi tịch vân phi đem trên bàn ấm nước phóng tới lò than càng thêm nóng ánh mắt đã không có vừa mới mờ mịt thay vào đó là điểm điểm như có như không lệ khí hàn mang nhị lan có ý tứ là tiết vạn triệt cùng tịch quân mãi nhìn nhau có chút lo lắng nhìn về phía tịch vân phi tịch vân phi ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại không hiểu thấu nói ra tiết huynh hiện tại rời đi hẳn là còn kịp vừa dứt lời chống trải trong phòng truyền đến chén t r à ngã xuống thanh âm tịch quân mãi không lo được vãi đầy mặt đất nước động nếu mày nhìn về phía tịch vân phi nhị lang ngươi chẳng lẽ muốn phản nước tịch quân mãi thần sắc kinh ngạc đằng sau hai chữ nói đến yếu không thể nghe thấy nhưng ở trận người đều có thể minh bạch hắn ý tứ tịch vân phi cắn môi dưới trong mắt cũng co vài tia giấy r i ụ a nửa ngày lắc đầu nói ra đại ca yên tâm loại chuyện này ta còn làm không được chỉ là có thủ không báo không phải là quân tử mặc dù m ư u kế của hắn không có đạt được nhưng lại thật sự ra tay với chúng ta đ á mợ người hai mặt nhìn nhau, chờ hai mặt đ i Phi dưới. tịch than trên đốt tràn trước nước nước hồ khí Vân dâng đoạn bên lên, lên lãng ngập đã Lò miệng ặ t tịch h Vân p để đưa đem đem đổi đi. tâm mắt Tịch tay trong trà trà mọi mơ ấm chậm ấm Mở m của nước ra, người Phi dãi i dần dần Vân hồ. lấy lá nói trước đó ta từng ngây thơ cho là mình đối với đại đường c ô n g hiến đầy đủ đạt được tương ứng b a n thưởng từ lá trà bình bên trong đổ ra một nắm trà mới lá bỏ vào ấ m trà có thể là hiện tại xem ra chúng ta tại sóc phương đông thành một chút hành động đã xúc động người nào đó d a n h giới cuối cùng đem lá trà ném vào ấm trà thêm nước sôi nhìn xem búp hơi hơi nước còn có nghịch kim đồng hồ xoay tròn cháo bột ta nghĩ mặc kệ là chiếm cứ nội thành vẫn là cùng x à i thiệu cứng đ ố i cứng đều không đến mức để hắn ra tay với chúng ta rửa qua đệ nhất ấm trà canh tịch vân phi khỏe miệng có chút dương lên xem ra hắn là đối chúng ta lôi hỏa cảm thấy hứng thú nói lên lôi hỏa đang ngồi mấy người hai mặt nhìn nhau lôi hỏa tồn tại là tịch vân phi chỗ rửa lớn nhất tịch vân phi nhìn về phía mã chu thành khẩn hỏi mã huynh ngươi trí tại công danh thật không có ý định trở về sao đám người nghe vậy khẽ giật mình đều là nhìn về phía kinh ngạc mã chu tịch vân phi cái này chuyển tiếp đột một chủ đề để mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị mã chu ngược lại là biểu hiện được rất lạnh nhạt đối với lôi hỏa tồn tại tịch vân phi cũng không có đối với hắn dầu diếm hơn nữa trong khoảng thời gian này tại sóc phương đông thành kinh lịch để hắn tài học có triệt để phát huy chi địa dĩ vãng tại trường an chỉ có hồng lư chùa cùng đông cung mới có thể tiếp đãi các quốc gia sứ giả còn có quý tộc bây giờ hắn tại sóc phương đông thành đều có thể cùng bọn hắn ngang hàng luận ở giao mà hết thẻ này đều là nắm tịch vân phi ơn c h i ngộ lang quân mã mỗ bây giờ chỉ là một giới người cô đơn trở về hay không quan hệ không lớn ngược lại là làng quân trong lòng có lấy hay bỏ bên người chính là lúc dùng người thật chẳng lẽ bỏ được đem ta đuổi đi sao mã chu chế nhạo lời nói rơi vào tịch vân phi trong lỗ thai s o cái gì thể sống chết hiệu chung loại hình nói nhảm dễ nghe nhiều cảm kích hướng mã chu gật đầu gửi tới lời cảm ơn tịch vân phi quay đầu nhìn về phía nhữ mày trầm tư tiết vạn triệt lý chính bảo cùng trung sơn đều là tịch vân phi buộc có thể tiết vạn triệt không phải hắn chỉ là ca ca tiết vạn quân tạm thời gửi nuôi tại hạ cầu thôn ngũ đệ chờ ca ca tiết vạn quân sắp xếp xong xuôi đường lui của hắn liền biết đem hắn đón về tịch vân phi gặp tiết vạn triệt như thế biết trong lòng của hắn do dự bất định cười khổ lắc đầu không có ép hỏi sau đó ngẩng đầu rong rạc nói ra các vị đã làm dự định vậy chúng ta liền muốn có cái mục tiêu như vậy đi chúng ta trước định một cái tiểu mục tiêu tỷ như nửa tháng sau cầm xuống sóc phương thành tây về sau cái này sóc phương chúng ta định đoạt chương ba trăm linh ba kho vũ khí tịch vân phi đột nhiên thông suốt đột nhiên nghĩ đến một cái ý tưởng hay trước mặt hai vị này một vị là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh quân thần đại minh triều xuất bản phong thần cùng tây du bên trong đều có hắn tồn tại bị thần thoại là thống lĩnh một trăm ngàn ngày binh thiên tướng nâng tháp lý thiên vương có thể thấy được có bao nhiêu châu thớt mà đổi thành một vị mặc dù biết người không nhiều nhưng là tại đạo gia tu sĩ trong mắt đây chính là lừng lẫy nổi danh láo thần tiên đạo giáo tổ sư cấp bậc nhân vật danh s ư n g thần xạ tướng quân tạ tiên sư lý tĩnh cùng tạ ánh đăng đồng thời tìm tới cửa không phải là cho mình một cái cơ hội tốt nha mặc dù ta vũ khí trang bị đều là tân tiến nhất nhưng cũng không thể cùng người ngạnh cương đi đánh trận đánh trận Như thượng, lược trí thượng. dùng ít nhất người đánh hoàn mỹ nhất thắng trận đây mới là tịch vân phi kết quả mong muốn tốt nhất người mình một cái đều đừng chết ngay cả máu đều đừng chạy mới là hoàn mỹ nhất gia đình đội trung sơn vương đại truy còn có tiết vạn triệt mặc dù đều là trong quân đội xuất thân chính quy nhân tài nhưng là cùng trước mặt hai vị này so ra chuyên nghiệp năng lực rõ ràng kém một mạng lớn chớ đừng nói chi là mới ra đời đại ca tịch quân mãi hạ quyết tâm tịch vân phi liền phải nghĩ biện pháp để hai cái vị này cam tâm tình nguyện thay mình huấn luyện gia đình mà biện pháp tốt nhất tự nhiên là hợp ý nội thành nguyên n ộ t quyết p h ư ờ n g thị nhà gỗ dỡ bỏ về sau tịch vân phi bị người trên mặt đất trên đường phương đóng một tòa lầu nhỏ ngày bình thường nơi này chính là trường đua ngựa cùng trung tâm hoạt động hai ngày này bởi vì tịch vân phi đối với sóc phương thành tây có ý tưởng lý chính bảo mang theo năm ngàn kỵ binh mỗi ngày ở chỗ này luyện kỵ s ạ tịch vân phi ba người lại tới lấy lúc ngoài ý muốn đụng phải đại ca tịch quân mãi cùng tiết v ạ n triệt hai người không phải nhân vật chính bởi vì bọn hắn cũng là t á c bồi sân tập bán hai đạo tư thế hiên ngang xinh đẹp thân ảnh dương cung cài tên sử dụng cung là tịch vân phi mua sắm phục hợp phản khúc cung không qua không phải trồng chất khoản mà là hậu thế rất nhiều xạ kích câu lạc bộ tiêu chuẩn thấp nhất thi đấu phản khúc cung v ù v ù hai cây mũi tên đồng thời ra dây cung tịch vân phi quay đầu nhìn lại ư hảo tiễn đều chính chúng hồng tâm a cái này tay tiễn thuật cao minh phải biết sân tập bắn gần nhất cố định cái bia đều là mười lăm mét tịch vân phi tự nhận bắn không trúng bia tiểu vương tử có thể chen vào đống cỏ khô đều tính mèo m ụ đụng tới chết háo tử thật không nghĩ đến cái này hai cô nương như thế ra sức mười lăm mét chính chúng hồng tâm ở đời sau còn không nghiền ép đ ồ n g tử kia cái gì cái gì nữ tử bắn tên i đội ba ba ba tịch vân phi không tiếc tiếng vô tay lý tính cùng tạ ánh đăng cũng là đối với hai nữ biểu hiện hết sức hài lòng vừa mới bọn hắn thấy rất rõ ràng mũi tên bay tứ tung như thoi đưa toàn bộ hành trình không có nửa điểm hạ xuống mũi tên không có vào đống cỏ khô về sau tiễn người mặc thấu gần nửa căn đi vào lực đạo rất đủ lực sát thương kinh người cái này nếu là rơi vào trên thân người không chết cũng muốn tản đám người tìm tịch vân phi tiếng vỗ tay nhìn tới cha tạ b à bá tạ b à bá lý b à bá hai cái cô nương miệng vẫn rất ngọt tịch quân mai cùng tiết vạn triệt cũng tranh thủ thời gian tiến lên đón nhao n h a u hành lễ đại ca vô tình hay cố ý hướng tịch vân phi n h ư mày hiển nhiên là đang hỏi ý ba người vừa mới tại trong trà thất thương nghị tình huống tịch vân phi cho đại ca một cái yên tâm ánh mắt sau đó hướng tiết vạn triệt nói ra tiết huynh làm phiền ngươi đi nói với lý thúc một tiếng buổi chiều kế hoạch huấn luyện hủy bỏ mặt khác đem g i a đ ì n h đội người đều kêu lên hôm nay võ đài giới nghiêm chính là con rồi cũng không thể để nó bay vào tiết vạn triệt như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua lý t ĩ n h cùng tạ ánh đăng cuối cùng nhẹ gật đầu trực tiếp đi an bài tịch vân phi chuyện phân phó tiết vạn triệt sau khi đi tịch vân phi nhìn thoáng qua lý vân thường cùng lưu kiếm đ ỉ n h hai nữ quay đầu nhìn về đại ca nói ra ca ngươi mang hai vị cô nương đi trùng sơn lộ dạo chơi đi ta cùng hai vị thúc bá có chút việc mà còn không có nói xong tịch quân mãi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vừa mới tịch vân phi để tiết vạn triệt thành không võ đài hắn đã cảm thấy không thích hợp có thể để cho tịch vân phi làm ra cử động như vậy chỉ có một nguyên nhân tịch quân mãi nhìn thoáng qua xa xa lầu nhỏ đó để đạo đồng đài là là nhà kho, tịch vân phi chữ hàng dùng kiến cũng vân giấu che trúc, tịch chữ thời kho, phi kho mật vật kỳ võ bên i mãi lại, miệng, cái lại nói, lại n quân nay hướng、Lý、Vân Thường nhìn lại, vừa muốn mở miệng, cái sau lại nắm Tĩnh cánh tay, làm núng nói, cha, ta cũng muốn lưu lại nha. h khí. Tịch cha, gật gật tay, ta đầu đầu, sau lưu mở làm ấy lấy vừa Lý Lý b cạnh lưu kiếm đình là người đang muốn mở miệng cầu tạ ánh đăng tịch vân phi trực tiếp đưa tay ngăn lại rất là nghiêm túc nói ra hai vị tỷ tỷ hôm nay cho ta tịch mẫu người một bộ mặt đợi lát nữa ta muốn xuất ra đồ vật đều là tuyệt mật các ngươi biết quá nhiều ngược lại không tốt dạng này các ngươi đi trùng sơn lộ tùy t i ệ n bán thích gì mua cái gì ta để cho ta ca đi theo giúp các ngươi tính tiền tịch vân phi đều mở miệng lý tính cùng tạ ánh đăng tự nhiên không tiện nói gì lý vân thường nhìn thoáng qua tịch vân phi cuối cùng nhìn về phía tràn đầy h ấ y náy tịch quân mãi nhẹ gật đầu vậy được rồi không qua nhị lang nói lời giữ lời ta có thể nghe nói các ngươi cái này có không ít đồ tốt đâu tịch vân phi cười ha ha đối với lý vân thường hắn ngược lại là thật ngoài ý liệu ban đầu ở hạ câu thôn nữ giả nam trang thời điểm bởi vì quá khí khái hào hùng một lần cho là nàng mặc nữ trang sẽ không quá tốt nhìn không nghĩ tới hôm nay một thân nữ sĩ hẹp tay háo hồ phục nhìn qua cũng rất đẹp mắt không đúng là làm nhà mình tàu tử rất tốt phối chúng ta ca dư sải yên tâm bán anh ta để bất động ta để thương gia quay đầu trực tiếp cho ngươi đưa thành vệ sở đi tịch vân phi hướng tịch quân mãi nhìn lại nói ca quay đầu mời vân thường t ỷ tới nhà ăn một bữa cơm Ta tốt nhất vừa nơi vặn đó có mấy bộ sáu o cho n phấn nước, nhớ vân thưởng quân p Tịch chất h bột bộ một tỷ đưa quay qua. đầu đi ký mãi t gật nhẹ đ ầ lại làm ắ tịch nhìn、lý、vân thưởng, thần xuôi khiến hướng một bên chu môi lư kiếm đỉnh nhìn chu Lý lại lư lại. một t xui môi kiếm quỷ quân mãi mang theo hai nữ sau khi đi tiết vạn triệt đi mà quay lại lúc đầu ở trường trong tràng luyện tập kỵ xạ người đều rút lui lý chính bảo trực tiếp than bài bọn hắn tại phường thị bên ngoài trông coi cùng gia đình trong đội ba vòng bên ngoài ba vòng đem phường thị phòng hộ đến cực kỳ chặt chẽ hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau tịch vân phi chắp tay sau lưng mang theo lý t ĩ n h hai người đi đến lầu nhỏ trước từ trong ngực xuất ra một thanh tạo hình kỳ lạ chìa khóa tại cửa trên đầu một khối cục sắt bên trong n ị c h kim đồng hồ chuyển ba vòng chỉ thấy cục sắt bên trên một nửa hình tròn hình to bằng ngón tay thiết hoàn hơi nhúc nhích một chút đại môn ứng thanh đ ẩ y ra lý t ĩ n h cửa trước tấm khía cạnh nhìn lại lúc này mới phát hiện môn này tấm không là bình thường dày bàn tay rộng cánh cửa s ợ là cùng cửa thành có thể liều một trận tịch vân phi đứng tại ngoài cửa hướng bên trong nhìn quanh một chút trong phòng đen như mực cái gì đều nhìn không đến lý t ĩ n h vốn định xuất ra trên người mình diêm trôi qua một cây lại bị một bên tiết vạn triệt ngăn lại chỉ gặp tiểu tử này hướng trên ván cửa một chỉ lý t ĩ n h d ư ơ n g mắt nhìn lại trên viết tám chữ to dễ cháy dễ bạo nghiêm cấm minh họa ách vậy cái này tối như bưng l ệ c h cạch nói còn chưa dứt lời tịch vân phi trong tay một cái hình ống vật truyền đến tiếng vang tiếp lấy trước mắt mọi người rộng mở trong sáng tịch vân phi cười ha hả đi vào nhà kho tại lý tĩnh cùng tạ ánh đăng kinh ngạc nhìn chăm chú chỉ vào một cái dương gỗ nói tiết minh cái này dương lôi hỏa giúp quân ra ngoài lại đi đến một cái khác cái dương trước mặt cái này dương lân trắng đạn lựa chọn năm viên ra liền tốt cho hai vị thuốc bá phơi bảy một ít uy lực kiểu mới phòng đâm phục cũng cầm hai bộ đi còn có cái kia phát động thức điệu lôi cầm một viên liền tốt đúng rồi chúng ta trước đó không dùng cái đám kia ra cắt liền nô đâu không phải cầm trong tay lắp đặt ở trên xe ngựa những cái kia chương ba trăm linh bốn là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật ha ha tịch vân phi cũng không tin một cái nam nhân đặc biệt vẫn là một cái mang binh đánh giặc nam nhân sẽ đối với trước mặt đám đồ chơi này không có hứng thú không ngoài sở liệu không đợi hắn đem cửa kho hàng khóa lại sau lưng hai người đã sớm trách trách hô hô ra cắt liên nỗ cái này lại là thất truyền hơn hai trăm năm ra cắt liên nỗ lý t ĩ n h cùng tạ ánh đang nuốt ve trước mặt một tòa hoa dâm chống phản quang sắt thép cự nỏ đầy mắt kinh h ỉ cùng kích động so với vũ khí nóng hai người đối với vũ khí lạnh hiển nhiên càng hiểu hơn tịch vân phi cười hắt h á c cái này ra cắt liên nẫu có thể là hậu thế một vị nào đó thủ công đạt nhân phục khắc thăng cấp bản vật liệu đều là nhôm hợp kim không nghĩ tới màn sáng còn có thể tìm tới nhìn xem rất ba khí nhưng bởi vì là nhôm hợp kim chế tạo giá bán mới hơn hai ngàn một chút cũng không quý ngược lại là cái này ra cắt liên nộ chuyên dụng m ũ i tên đắt một chút không qua tịch vân phi không thèm để ý bởi vì cái đồ chơi này hắn chính là mua được chơi nhôm hợp kim chế tạo m ũ i tên có thể đổi thành tiểu quả dứa ba trăm l i n trong vòng xác định vị trí đ ả kích xa nhất có thể bắn tới năm trăm l i n tịch vân phi thử qua xa nhất tầm bắn tiểu quả dứa trên không trung liền nổ tung dù sao phi hành khoảng cách q u á xa bất quá ba trăm m cũng đủ tại súng ống chưa từng xuất hiện tình hôn giới cái này cự hình r a cắt liên nỗ chính là một tòa mười liên phát đạn đạo máy phát s ạ giống sóc phương đông thành cửa thành một khung phân phối tiểu quả g i ữ a r a cắt liên nỗ trực tiếp tới một lần năm liên s ạ cơ bản liền có thể nổ tung huyết tưởng một cái cái kia mỹ lệ c h ẳ n g diện tịch vân phi n g ắ m lại đều cảm thấy tâm động lý t ĩ n h cùng tạ ánh đang vốn còn muốn cự tuyệt giúp tịch vân phi luyện binh đề nghị nhưng hôm nay nhìn qua r a cắt liên nỗ về sau hai người đều là do dự lý t ĩ n h xuất ra một cây da cường phiên bản n ô m chế mũi tên biểu lộ kinh ngạc nói ra đây là thuần ngân chế tạo mũi tên lúc đầu nhìn thấy chống phản quan g r a cắt liên nỗ lý t ĩ n h còn có chút ngờ vực vô căn cứ liên nỗ chất liệu lúc này vớt ve cái này n ô m hợp kim chế tạo mũi tên trong mắt tràn đầy c h ấ n kinh c h i s á c tiểu t ử thúi ngài là có nhiều tiền à. có tiền nữa cũng không cần thiết phá của như vậy đi Ê! tịch vân phi không nghĩ tới lý t ĩ n h hội xoắn suýt chất liệu vấn đề dừng một chút mới nhớ tới nhôm chế phẩm muốn tới năm một trăm hai mươi lăm mới bị người nước ngoài thành công dùng giáp a từ lục hóa nhôm bên trong hoàn nguyên ra cái niên đại này còn không có nhôm kim loại khái niệm a ai u không hiểu lại nghĩ tới một cái phát đại tài chủ ý t h ị c h vân phi mừng rỡ trong lòng từ một bên trong dương xuất ra một cây cổ tay thô mùi tên dưới ánh mặt trời ngân thiểm tránh cũng không chính là bạc n h à ai ta thật sự là quá ngu trước đó nhìn thấy chỉ chế phẩm thời điểm làm sao lại quên đi còn có c à n g tiện nghi n ô m chế phẩm đâu cái đồ chơi này màn sáng bên trên một tấn mới hơn một vạn khối tiền một tấn khái niệm gì hai ngàn cân a ta cái ai ra đây chính là hai vạn lượng tịch vân phi trong lòng vui tươi hớn hở tiếp lấy mụ mại phê bởi vì màn sáng bên trên nhảy ra n ô m chế phẩm mật độ ngân mật độ vì một năm mươi ba g cm chi mật độ vì một một trăm ba mươi bốn g cm n ô m mật độ chỉ là hai mươi bảy g a m cm khối ai không làm được a quả nhiên còn không đợi tịch vân phi mở miệng nói cái gì tạ ánh đăng vị này đã từng luyện qua đan lao chuyên gia đứng ra bác bỏ tin đồn d ư ợ c sư mũi tên này mũi tên hẳn không phải là bạc làm liền xem như cũng là độ một tầng ngân mà thôi cái này trọng lượng rõ ràng không đúng lý tính không có nghiên cứu phương diện này chỉ là nhìn cái này n ô m hợp kim chế tạo mũi tên ngân quang lòng lánh bản năng tưởng rằng bạc đúc thành mà thôi đã tạ ánh đăng nói không phải vậy hắn cũng yên tâm nếu là tịch vân phi thật dùng bạc chế tạo mũi tên hắn sợ là cũng không dám dùng cái này ra cắt liên nỗ dù sao mỗi một lần xạ kích đều giống như tại đốt tiền trong lòng cách t ứ n g h o ả n g tịch vân phi kinh ngạc nhìn thoáng qua tạ ánh đăng không nghĩ tới lao nhân này còn hiểu ít đồ người bình thường nếu là không nói đoán chừng đều sẽ cảm giác đến đây là bạc đi dù sao nghiêm chỉnh mũi tên trọng lượng không nhẹ ai cũng chưa thấy qua như thế lớn n ô m chế phẩm hoặc là làm bằng bạc phẩm không cẩn thận phân biệt rất dễ dàng lẫn lộn đặc biệt là chưa thấy qua n ô m chế phẩm người cổ đại hô nguyên lai、like、không phải bà ca bên cạnh cung cung kính kính đứng đấy tiết vạn triệt vậy mà hậu chi hậu giác thở dài một hơi dẫn tới tịch vân phi một mặt danh m á n h khu khu lý tính l u n g túng gỡ xuống tròm d â u dê đem m ũ i tên trả về nói t ố t nói một chút đi ngươi dự định để chúng ta thế nào giúp ngươi bất quá có một chút lão phu m u ố n nói rõ lý thúc ngời nói tịch vân phi cùng tiết vạn triệt đồng thời khẽ giật mình lý tính nhìn thoáng qua bên cạnh da cắt liên nỗ nói giúp ngươi huấn luyện gia đình có thể nhưng là cái này da cắt liên nỗ lão phu cũng không ưỡn nghiêm mặt tìm ngươi muốn bản vẽ ngươi liền làm 100 một trăm cái mộc chế liên nỗ đưa cho lão phu xem như thủ lao đi lý tính khá lịch sự không có yêu cầu tịch vân phi dùng loại này không biết tên kim loại chế tạo mà là lựa chọn hắn cho rằng khá là rẻ làm bằng gỗ kết cấu thật tình không biết theo tịch vân phi cái sau giống như quý hơn một chút nhưng tịch vân phi không có do dự chốc lát sẽ đồng ý một trăm tòa làm bằng gô r a cắt liên nỗ giao cho lục thúc cũng chính là hơn mười ngày sự tình có hai vị lao tướng tự thân vì chính mình huấn luyện gia đình không nói những cái khác vẹn vẹn là gia đ ì n h đội trưởng thành cái này một đợt liền ổn t r á m không lỗ h ả o h ả o đương nhiên được lý thúc như thế nói coi như khách khí bản vẽ bao quát một trăm đỡ liên nỗ ta cùng nhau đưa cho ngài ha ha chỉ là r a cắt liên nỗ còn không có giờ tờ gờ dùng tốt bản vẽ cái gì đối với mình tới nói không đáng kể chút nào đưa cho lý tĩnh còn có thể để hắn dùng nhiều tâm dạy bảo đại ca tịch quân mãi còn có gia đ ì n h đội đám người cớ sao mà không làm quả nhiên tịch vân phi đại khí để lý tĩnh có chút hưởng thụ không nói những cái khác vẹn vẹn là ra cắt liên nô bản vẽ liền đã đáng giá hắn xuất thủ huống chi tịch vân phi còn không có từ chối rơi cái kia một trăm tòa liên nô giải quyết lý tĩnh tịch vân phi không kịp chờ đợi hướng tạ ánh đăng nhìn lại tạ ánh đăng theo tiết vạn triệt pháp nếu như lý tính ở đời sau xem như trong bộ đội tham hữu trưởng cái kia tạ ánh đăng chính là đặc chiến sư huấn luyện viên mà lại là m ộ ư ơ i hạng toàn năng đặc trùng huấn luyện viên m ộ ư ơ i tám ban võ nghệ mọi thứ tinh thông chỉ là cơ bản bối phận kinh nghiệm danh dự thiếu một thứ cũng không được nhớ kỹ tiết vạn triệt nói qua lúc trước lý huyên thành lập huyền giáp quân dự bị doanh lao đầu nhi này chính là huấn luyện viên đồng dạng nhân vật có thể thấy được thực c h í danh quy tạ ánh đăng gặp tịch vân phi hướng chính mình xem ra tạ h nhưng không thấy hỏa, ư ơ n trên gợn sóng nào, mà là ngồi sổm trên quan đến g mặt bất mặt đất quan sát mà sổm kỳ lôi là đ n còn lửa, có một cây thật dài gậy gỗ. Chỉ một thật tạ gậy dài gỗ. gặp ánh đăng cầm lấy gậy gỗ cái này gậy gỗ từ đồng sắt cùng gỗ chắc hấp đúc một đầu nhẹ lại mảnh một đầu nặng mà rộng nhỏ bé cái kia một đầu đại bộ phận từ kim loại chế tạo cuối cùng trình viên hình trụ cái ống đại khái to bằng ngón tay cái kia đen như mực lỗ thủng ước chừng có thể nhét vào hắn đầu ngón ú t tạ ánh đăng hiếu kỳ đem gậy gỗ thay đổi báo mắt có chút n h a lại không ngừng hướng cái kia đen như mực trong lỗ nhỏ ngắm ai u ta đi cái này nhưng làm tịch vân phi doạ sợ vội vàng tiến lên đoạt lấy tạ ánh đăng trong tay vật lúc này mới nhớ tới ngần ngươi mới nhớ tới mụ mại phê cái đồ chơi này bên trong hết đạn à, sợ bóng sợ gió một trận tại mọi người không hiểu nhìn chăm chú tịch vân phi đưa trong tay chín ca bình đưa cho tạ ánh đăng giải thích nói ngài có thể kiềm chế một chút ta cái đồ chơi này cũng không phải đùa giỡn còn tốt trong này không có đạn dược nếu là không cẩn thận lưu một viên ở bên trong vừa mới ngại tịch vân phi không nghĩ nói chuyện giật gân dù sao tạ ánh đăng cùng lý tĩnh đều đối với cái này một cây gậy gỗ cụ thể uy lực không hiểu nhiều lắm tịch vân phi muốn cho bọn hắn huấn luyện không chỉ có thông đồng ý nghĩa kỵ binh cung thủ đao phủ thủ thương giao các binh chủng còn có một chi từ một trăm hai mươi người tạo thành đội quân mũi nhọn phân phối vũ khí cùng trang bị toàn bộ tham khảo hậu thế lính đặc trùng tịch vân phi cười hắc hắc cầm qua một thanh lao đến hiện lên sáng chín ca lại từ trong dương lấy ra năm viên bảy trăm sáu mươi hai hừ hừ là thời điểm biểu diễn chân chính kỹ thuật chương ba trăm linh năm không một dạng người đ ư ợ quyết trung sơn bắc lộ người đến người đi bị đuổi ra võ đại lý vân thường còn có lư kiếm đỉnh đang lôi kéo tịch quân mãi tại một chỗ thủ lô cửa hàng trước chọn chọn lựa lựa loan thủ lô lại xưng tay háo lô tay hun lồng sưởi hoài lô v â n v â n tại mùa đông là cổ đại cung đình thậm chí dân gian phổ biến sử dụng trong lòng bàn tay sửa ấm công cụ từ chậu than diễn biến tới n h o á n thủ lô lịch sử có thể truy tố đến ngụy tấn nam b ắ c triều mà tới được đường mọi người bắt đầu dùng làm bằng đồng thành thủ lô nhưng sản lượng thưa thớt chỉ có số ít quý tộc thậm chí hoàng thất có thực lực sử dụng lúc này thủ lô khí hình với quỹ quỹ chi thuộc vì đó tức phương viên nhị thức bên trong phóng hỏa than hoặc còn có nhiệt lượng thừa lò xám cỡ nhỏ nhưng để ở trong tay áo sông quần áo cứu lửa mãi cho đến minh thanh lúc thủ lô chế tác công nghệ đạt đến cao điểm thủ lô tạo hình cũng là thiên biến văn hóa yêu kiểu đa dạng có hình tròn hình vông hình chữ nhật hình bầu rụ hình lục rác hình bắt rác dưa lang hình hoa mai hình hải đường hình mặt khác đang suy nghĩ thủ lô tính thực dụng và mỹ quan tính đồng thời đám thợ thủ công đem đáy lọ phân biệt thiết kế thành đáy bằng lon thực chất sữa bàn chân mã thầy thực chất các loại đồng thời nơi tay lô để đem bên trên cũng làm nghệ thuật thiết kế như hình cung trôi hoa văn trôi lãng hoa trôi g â y sừng trôi trúc tiết trôi v â n v â n đường vân trang trí cũng là tương đương khảo cứu thông qua khắc họa bao nhiêu hình hình dáng trang sức cắt tường hình dáng trang sức chờ biểu đạt mọi người đối với cuộc sống yêu quý hy vọng truy cầu hạnh phúc chờ truy cầu như phúc lộc thọ hòa hợp hai tiên c h ú c báo bình an vui mừng nướng mày cá chép vượt long môn chờ đồ án thủ đô ở đời sau một chút tiệm đồ cổ còn có thể tìm tới rất nhiều tinh mỹ điêu đục cùng tạm điêu khắc nghệ cũng là minh thanh thủ lô một điểm sáng lớn vận dụng lũ điêu cùng tạm khắc hai loại công nghệ tại nắp lò bên trên khắc có c h ạ m r i ô n g hoa điểu hoặc cắt tường đồ án có còn tại thân lò bên trên điêu khắc nhân vật hoa điểu sơn thủy t r ờ hình dáng trang s ứ c đặt đến thủ lô nghệ thuật hình tượng hoàn mỹ cực hạn m à lý vân thường trước mặt thủ lô cửa hàng chính là tịch r a trang sản nghiệp một trong nơi này thủ lô có thể nói là rực rỡ muôn màu đủ loại tạo hình thủ lô nhìn thấy người hoa mắt có hàng che c h ú c mục chế điêu khắc đất t h ó phù điêu xứ trắng hoa điểu đương nhiên làm bằng đồng lò càng nhiều dù sao đối với tịch vân phi tới nói đồng lâu càng tiện nghi bất quá chỉ có thể từ màn sáng bên trên bán cho nên sản lượng ít nhất cửa hàng lao bản là một vị hơn ba mươi tuổi xinh đẹp phụ nhân người này là về sau mã chu từ thanh lâu chiêu mộ tới cửa hàng t r ư ờ n g đối với tịch quân mãi tương đối lạ lẫm cho nên lúc này cũng không có nhận ra tịch quân mãi thân phận mà là đem ba người xem như phổ thông khách nhân để gã sai vật kêu gọi mà nàng thì tại ba người cách đó không xa tự mình chiêu đãi đội một đến từ đột quyết quý nhân sóc phương đông thành là tam quốc giao giới m ẫ u dịch chi địa đối với cửa hàng trưởng yêu cầu không chỉ có nếu có thể nói biết nói tinh thông toán học cùng kinh thương chi đạo trọng yếu nhất còn thuần thục hơn sử dụng đột quyết cùng đại đường hai nước ngôn ngữ mỹ phụ cửa hàng trưởng một ngụm lưu loát đột quyết ngữ hiển nhiên để mua sắm đoán thủ lâu người đột quyết phi thường hưởng thụ lại thêm trong tiệm này đoán thủ lô mặc kệ là tạo hình đồ án vẫn là lót chất liệu cùng giữ ấm lúc dài đều viễn siêu thời đại này loán thủ đô những thứ này người đột quyết cũng không có quá nhiều cò kẹ mặc cả cơ hồ là nhân thủ hai ba cái tại chỗ liền đ ặ t thành giao dịch đúng lúc này frank võ đại phương hướng cũng chính là nguyên đột quyết phường thị phương hướng ẩn ẩn có một tiếng dị h ư ở n g truyền đến mấy cái ngay tại giao nhận tiền tư người đột quyết n à o n à o một người cầm đầu đ ước chừng mười tuổi niên kỷ dâu quai nón hơi mật da trắng trắng rộng mày r i m mắt to đây là thanh nhóm gì cái này dâu quai nón thanh niên mày d ậ m hơi nhíu quay đầu nhìn về mỹ phụ cửa hàng trưởng nhìn lại mỹ phụ cửa hàng trưởng cũng là khe giật mình cái này võ đ à i phương hướng ngày bình thường liền thỉnh thoảng có loại này dị hưởng truyền đến nàng đã sớm tập mãi thành thói quen không qua quen thuộc về quen thuộc nàng nhưng cũng không biết đến cùng là thanh âm gì lúc này chỉ có thể thành thành thật thật lắc đầu nói không biết cái kia dâu quai nón thanh niên trên mặt nghi ngờ dày đặc hướng võ đ à i phương hướng lần nữa nhìn thoang qua Cuối cùng cùng mỹ ấ y người đồng bọn dẫn theo thủ lô hướng một bên xe ngựa đi đến. Bọn hắn sau khi đi, cách đó không xa tịch quân、Mai、tiến lên đón, đi đến đi khi đi, mãi đi đó theo thủ một tịch cách xe lô m xa sau phụ cửa hàng trưởng trước nghi ư ờ i ế u kỳ hỏi, ngờ ư ư ơ i giáo,、vừa、mới cái kia tốt, ta thỉnh muốn vừa n g i ngươi hỏi đột quyết thứ hướng gì. Mỹ phụ cửa hàng nghi ngờ mắt ỹ phụ hàng nghi cửa trường ngờ m nhìn tịch quân mãi trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giới dừng một chút vốn định tùy ý lấp liếm cho qua tịch quân mãi đột nhiên từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài thấy rõ phía trên tịch chữ dọa đến nàng túi đầu liền bái Tịch quân mãi hướng nàng hư không ngâng lên một chút, nói, chủ quán không cần hướng hư không không quân quán ngâng nàng lên nói, mãi đối a ta vừa cửa qua đưa vừa tra lễ, là lời lại lại Lý Lưu lễ, vẫn là trả lời ta vấn Vân hàng trưởng nhìn thoáng qua tịch quân mãi, lại hướng đồng dạng lại gần Lý Vân Thường cùng Đình người đột quyết tra hỏi nội dung trả tịch thi đột quyết tiết rồi mới đi. mãi, Kiếm cái mới mới hỏi chi đề đ Mỹ phụ cáo. báo với có thể xuất r a tịch ra lệnh bài người nàng cũng không dám đắc tội không phải ném đi hiện tại phần này chuyện tốt vậy coi như lỗ i chết rồi cho nên ngược lại là biết gì nói nấy thậm chí còn đem người đột q u y ế t chọn lựa thủ lô lúc lơ đãng nói một ít lời đều thuật lại cho tịch quân mãi ba người sau khi nghe xong tịch quân mãi mi tâm cao lại hai nữ cũng là hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới vừa mới những người kia lại là đột q u y ế t đ a xử na thị người đổi được đại đường chính là lung tây lý thị người cũng chính là hoàng thất người lý vân thường đột nhiên đưa tay lôi kéo tịch quân mãi ông tay h á o tịch quân mãi quay đầu nhìn về nàng nhìn lại tam lương lý vân thường khỏe mắt hơi nghiêng g i a hiệu tịch quân mãi h ư ớ n g phía bên phải nhìn lại tịch quân mãi ngẩn người quay đầu nhìn lại mới phát hiện vừa mới những cái k i a người đột q u y ế t ngay tại đường phố đối diện nhìn xem hắn cầm đầu dâu quai nón thanh niên tuổi không lớn lắm lúc này hoàn lễ mạo lấy xuống mũ mềm hướng tịch quân mãi k h ẽ vớt cầm lấy lòng tịch quân mãi thấy thế k h ẽ giật mình theo lễ phép bản năng đáp lễ lại cái k i a dâu quai nón thanh niên nhết miệng cười một tiếng thu tầm mắt lại trước còn lơ đáng liếc qua tịch quân mãi lệnh bài trong tay đám người thế mới biết người kia lại là nhận ra lệnh bài trong tay của hắn sáu rời đi thủ lô cửa hàng dâu quai nón thanh niên mang theo tộc nhân đi ra không thật xa đột nhiên dừng bước thu t ỷ sau lưng chùn xuống tráng hán tử đi tới cung kính đứng sau lưng hắn chờ đợi phân phó dâu quai nón thanh niên vẫn như cũ mày rậm tao lại quay người hướng sau lưng đồng dạng rời đi thủ lô cửa hàng tịch quân mai ba người nhìn t h o á n g qua sau đó đem ánh mắt hướng võ đài nhìn lại trầm giọng nói phái người đi dò t h ắ m cái chỗ kia bản vương muốn biết vừa mới cái kia thanh dị hưởng có phải hay không lương sư đô nói lôi hỏa vâng thấp tráng hán tử trầm giọng đáp ứng cấp tốc trốn vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa d â u q u a i nón thanh niên thu tầm mắt lại nhấc lên trong tay tăng thêm than lửa thủ đô thư thư phục phục hướng trong ngực đụng đụng nửa ngày tiếp lấy nói ra các người đi tìm a sử na ố đốt liền nói bản vương có chuyện quan trọng cần mau chóng trở về mùa h ồ i thành để hắn gấp rút xử lý những cái kia chiến lợi phẩm vâng lại là mấy cái hán tử rời đi hiện trường chỉ còn lại dâu q u a i nón thanh niên ôm thủ l ô ghé qua tại biển người bên trong thanh thanh tử câm dụ dù ngã tâm tung ngã bất vãng thử ninh bất tự âm thanh thanh tử bội dụ dù ngã tư tung ngã bất vãng thử ninh bất lai thiêu hề đạt hề tại thành quyết hề nhất nhật bất kiến như tam nguyệt hề nếu là có tinh thông đột quyết ngữ đại đường học sinh đi ngang qua người này bên cạnh nhất định sẽ bị hắn thấp giọng n ỉ non tiếng ca rung động cái này dâu q u a i nón thanh niên dùng đột quyết ngữ lẩm bẩm hát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 có còn tại thân lò bên trên điêu khắc nhân vật hoa điểu sơn thủy t r ờ hình dáng trang s ứ c đặt đến thủ lô nghệ thuật hình tượng hoàn mỹ cực hạn mà lý vân thường trước mặt thủ lô cửa hàng chính là tịch gia trang sản nghiệp một trong nơi này thủ lô có thể nói là rực rỡ m u ô n m à u đủ loại tạo hình thủ lô nhìn thấy người hoa mắt có hàng che trúc mục chế điêu khắc đất thó phù điêu s ứ trắng hoa điểu đương nhiên làm bằng đồng lò càng nhiều dù sao đối với tịch vân phi tới nói đồng lô càng tiện nghi bất quá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 đối với cửa hàng trưởng yêu cầu không chỉ có nếu có thể nói biết nói tinh thông toán học cùng kinh thương tri đạo trọng yếu nhất còn thuần thục hơn sử dụng đột q u y ế t cùng đại đường hai nước ngôn ngữ mỹ phụ cửa hàng trưởng một ngụm lưu loát đột q u y ế t ngữ hiển nhiên để mua sắm đoán thủ lâu người đột q u y ế t phi thường hưởng thụ lại thêm trong tiệm này đoán thủ đô mặc kệ là tạo hình đồ án vẫn là lót chất liệu cùng giữ ấm lúc dài đều viễn siêu thời đại này đoán thủ đô những thứ này người đột q u y ế t cũng không có quá nhiều cò kẹ mặc cả cơ h ộ i là nhân thủ hai ba cái tại chỗ liền đ ạ t thành giao dịch đúng lúc này frank võ đại phương hướng cũng chính là nguyên đột quyết phường thị phương hướng ẩn ẩn có một tiếng dị hưởng truyền đến mấy cái ngay tại giao nhận tiền tư người đột quyết nao nao một người cầm đầu đ ước chừng mười tuổi niên kỷ dâu quai nón hơi mật da trắng t r ắ n g rộng mày r ầ m mắt to đây là thanh nhãm gì cái này dâu quai nón thanh niên mày r ầ m hơi nhíu quay đầu nhìn về mỹ phụ cửa hàng trường nhìn lại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 đi đến mỹ phụ cửa hàng trưởng trước người hiếu kỳ hỏi ngươi tốt ta muốn thỉnh giáo vừa mới cái k i a người đột quyết hướng ngươi hỏi thứ gì mỹ phụ cửa hàng trưởng nghi ngờ mắt nhìn tịch quân mãi trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giới dừng một chút vốn định tùy ý lấp liếm cho qua tịch quân mãi đột nhiên từ trong ngực móc ra một mặt lệnh bài thấy do phía trên tịch chữ dọa đến nàng túi đầu liền bái tịch quân mãi hướng nàng hư không nâng lên một chút nói chủ quán không cần đa lễ vẫn là trả lời ta vấn đề mới vừa rồi đi mỹ phụ cửa hàng trưởng nhìn thoáng qua tịch quân mãi lại hướng đồng dạng lại gần lý vân thường cùng lưu kiếm đ ỉ n h thi cái lễ mới đưa vừa mới người đột quyết tra hỏi nội dung chi tiết báo cáo đối với có thể xuất r a tịch ra lệnh bài người nàng cũng không dám đắc tội không phải ném đi hiện tại phần này chuyện tốt vậy coi như lỗ chết rồi cho nên ngược lại là biết gì nói nấy thậm chí còn đem người đột quyết chọn lựa thủ lô lúc lơ đ ã n g nói một ít lời đều thuật lại cho tịch quân mãi ba người sau khi nghe xong tịch quân mãi mi tâm cao lại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 thấp u Sau tì. l ư tráng hán tử trầm giọng, giọng đáp ứng cấp tốc trốn vào trong đám người biến mất không thấy gì nữa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 t ạ ánh đăng nhìn qua 2 0 m é t có hơn chia năm xẻ bảy đồ chua bình trong mắt tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không hiểu vì tốt hơn biểu hiện ra 98k uy lực tịch vân phi không có đánh bia cỏ mà là bảo người b ả y một loạt đồ chua bình làm xạ kích mục tiêu bia cỏ đánh chúng vào không hiệu quả gì dù sao không giống cung tiễn có thể nhìn thấy m ũ i tên rơi vào phía trên mà đồ chua bình lại khác biệt chỉ cần đánh chúng trong nháy mắt bạo liệt hình tượng cảm giác tiêu chuẩn đối với 98k sử dụng tịch vân phi cũng không lạ l ắ m trước đó liền luyện tập qua mấy lần dù sao cũng là mình mua vũ khí nếu là không quen thuộc tính năng làm sao cho người ta dạy học khu khu một thương này cũng tạm được chủ yếu là không có bát bội kính quả nhiên không có bát bội kính chín mươi tám k là không có linh hồn tịch vân phi rất là dám thúi đem thương đưa cho tạ ánh đăng chỉ vào năm mươi mét có hơn bia ngắm nói nơi này xa nhất bia ngắm là năm mươi bước bất quá ta cùng ngài cho một con số cái đồ chơi này xa nhất có thể đánh tám trăm bước, 800 bước. tạ ánh đăng khẳng định là không tin tám trăm bước đừng nói đánh người nhìn người đều thấy không rõ lắm phải biết cung tiễn xa nhất tầm bắn cũng mới hơn hai trăm bước hơn nữa còn là ngưỡng sạn tám trăm bước đó là cái gì khái niệm ngài không tin tịch vân phi gặp tạ ánh đăng khỏe mắt rút rút liền biết hắn khẳng định không tin mình bất quá tịch vân phi trong lòng biết chính mình không có như vậy châu phê thư kích năng lực không có cách nào phát huy ra chín mươi tám k chân chính uy lực d ừ n g một chút đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa tử vân hiên cửa lâu trong này thành bắc bên cạnh cái cửa này lâu xem như cao nhất tịch vân phi đánh giá một chút võ đài đến tử vân hiên khoảng cách thẳng tắp khoảng cách ba trăm mét khẳng định là có tạ lao ngài nhìn tịch vân phi chỉ vào tử vân hiên cửa lâu nói chúng ta liền đánh môn kia lâu nóc nhà mảnh ngói ba trăm bước khoảng cách đánh nát mảnh ngói không thành vấn đề chỉ là ta ngắm không chính xác có thể đánh nát cái nào một mảnh liền cũng chưa biết nói tịch vân phi trực tiếp cầm qua chín mươi tám k một lần nữa kéo c à i chốt cửa thân một mạch m à thành quay đầu nhìn một chút bốn phía mấy bước đi đến một tòa cất đặt thương giáo vũ khí giá gỗ nhỏ bên cạnh đem thân súng gác ở giá gỗ nhỏ bên trên cố định lại dù sao hắn thể cốt đơn bạc không có cách nào ổn định thân súng thiết h u y n h đem ngươi kính viễn vọng cấp cho tạ lao dùng một lát tịch vân phi liếc nhìn t ử vân hiên cửa lâu hơn ba trăm mét xa không quy định xạ kích cái nào một miếng ngói phiến chính mình vẫn có niềm tin đánh tới dù sao trên nóc nhà mảnh ngói diện tích không nhỏ t i ế t vạn triệt khoe miệng đắng chát cười một tiếng đầu tiên là lo lắng bất an nhìn về phía tử vân hiền trong lòng yên lặng vì tầng cao nhất người trong phòng mặc nghiệm sau đó mới đưa trong ngực chân t ả n g kính viễn vọng một lỗ đưa cho tạ ánh đăng tạ lão nhắm ngay chỗ kia cửa lâu nhỏ phía kia phóng tới trước mắt ta muốn nổ súng tạ ánh đăng không rõ ràng cho lắm đảo lộn một cái trong tay không biết là cái quái gì hát sắc kính viễn vọng một lỗ dựa theo tịch vân phi chỉ đạo hướng cửa lâu nhìn lại đột một hãn tại cái này kỳ quái vật bên trong vậy mà thấy được một mảnh gạch ngói nóc nhà tất cả mọi thứ phảng phất gần ngay trước mắt còn không đợi tạ ánh đăng chấn kinh thất sắc lên tiếng kinh hô bình một tiếng vang thật lớn ở bên thai vang lên chỉ là lần này càng khiếp sợ chính là trong mắt nhìn thấy hình tượng không có âm thanh chỉ có hình tượng chỉ gặp viên kia hình hình tượng dưới góc phải mấy khối mảnh ngói không hiểu nổ tung tung bay h i ệ n nhiên là bị cái gì cự lực đánh trúng tạ ánh đăng cầm kính viễn vọng thật lâu không có bơm xuống trong tấm hình mấy khối vỡ vụn mảnh ngói lăn xuống mái nhà hắn cũng đi theo mảnh vỡ nhìn xuống chỉ gặp môn kia lâu tầng cao nhất một cánh cửa sổ đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra một cái mười ba mười bốn tuổi lớn nhỏ nha đầu đang thất kinh hướng nóc nhà nhìn lại ngay sau đó còn có một vị tướng mạo có chút tinh xảo nữ hoa đi tới hai người giống như nói chút gì liền nhìn thấy cái kia tinh xảo nữ hoa một mặt hoang mang hướng chính mình cái này phương hướng nhìn tới tạ ánh đang tranh thủ thời gian để ống nhầm xuống lại ngẩng đầu nhìn lại chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ kia cửa mái nhà tầng có bóng người lắc lư căn bản thấy không rõ mặt mũi mặc sau đó cái kia đạo còn không có to bằng móng tay cửa sổ liền có một lần nữa đóng lại thế nào ta đánh chung sao bên người đột nhiên truyền đến tịch vân phi không xác định t r a hỏi ta ánh đăng một cái giật mình quay đầu đưa trong tay kính viễn vọng d ơ lên kinh ngạc nói cái này cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thiên lý m ụ tấn tôn sở c h i phùng dực tổ đạo thi cử cách phủ tam tần kháng ngã thiên lý m ụ nơi này nói thiên lý mục chính là có thể nhìn về nơi xa ngàn dặm con mắt mà tạ ánh đ ă n g thở nhỏ đọc đủ thứ thi thư đối với thiên lý mục chi ý tự nhiên không xa lạ gì chỉ là hắn vốn cho rằng đây chẳng qua là cổ nhân khoa trương miêu tả không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật nhìn ngàn dặm cái gì thiên lý mục bên cạnh ngay tại học tập làm sao sử dụng chín mươi tám k lý tĩnh cũng xông tới tạ ánh đ ă n g đợi không được tịch vân phi trả lời đem trong tay kính viễn vọng đưa cho lý tĩnh chỉ vào xa xa cửa lâu nói dược sư mau nhìn nhắm ngay chỗ kia cửa lâu nóc nhà dưới góc phải nơi đó vốn cũng trải ngói xanh chỉ là bị tiểu tử này đánh không có lý tính nghe vậy k h ẽ giật mình nhìn về phía cửa lâu lắc đầu nói xa như vậy ta làm sao có thể nhìn thấy bất quá tạ huynh thật sự không hổ có thần xạ chi danh chỗ kia cửa lâu nói ít ba trăm bước ngươi đây đều có thể thấy rõ ràng tạ ánh đăng không nhìn thẳng lý tính mâm ngựa đem kính v i ê n vọng nhét vào trong tay hắn ngươi xem một chút liền biết xa như vậy khoảng cách là người đều nhìn không rõ ràng bất quá cái này thiên lý mục lại có thể thiên lý mục lý tính bán tín bán nghi đem kính viễn vọng d ơ lên trước mắt nhắm ngay cửa lâu nhìn lại khoảnh khắc tấm kia phiết l â y d â u cá chê miệng nhỏ chậm rãi mở ra mắt thấy liền có thể nhét vào mấy khoả l ộ c trứng cái này thiên lý mục không phải truyền thuyết lý tính khó có thể tin vội vàng đem kính viễn vọng bông u xuống nhìn thoáng qua mơ hồ không rõ cửa lâu lại cầm lên tiếp tục nhìn về nơi xa cầm có thả thả lại cầm như thế lặp đi lặp lại mấy lần hắn mới không thể tưởng tượng nổi hướng tịch vân phi nhìn lại không cần phải nói cái này thiên lý mục khẳng định cũng là tịch vân phi buôn bán ra liền cùng vừa mới cái kia thành cái gì chín tám sắc đ ồ n g dạng là một m tên hợp cách tướng quân lý t ĩ n h trước tiên nghĩ tới là hai thứ nảy vật mà trên chiến trường ứng dụng lỗi hỏa trước tạm không nói cái này chín tám sắc cùng thiên lý mục ngươi là thế nào chơi đ ù a ra lý t ĩ n h hôm nay quả thực là sắp điên a chín mươi tám k cùng tính viễn vọng xuất hiện lật đổ hắn đối với thế giới này nhận biết tịch vân phi cười h ắ t h á c lý thúc vẫn là trước tiên đem thu vào trong ngực kính viễn vọng trả lại cho tiết huynh đi ngươi nhìn hắn s ắ p khóc ách thuận tay thuận tay ha ha lúng túng đem kính viễn vọng từ trong ngực lấy ra lưu luyến không rời đưa trả lại cho tiết vạn triệt lý tĩnh vẫn không quên chừng tiết vạn triệt một chút trách hắn không có nhãn lực sức lực cũng không biết thuận tay liền đưa cho chính mình tịch vân phi không nhìn thẳng lý tĩnh tiểu động tác mà là nói sang chuyện khác hướng tạ ánh đang nói ra tạ lão ngài cũng nhìn thấy cái này 98 ca h uy lực kinh người nếu là lại lắp đặt kính v i ế n vọng cũng chính là các ngươi nói thiên lý mục chính là mấy trăm b ư ớ c có hơn cũng có thể giết người ở vô hình a tạ ánh đăng nghe vậy rất là nhận đồng vuốt vuốt t r ò m d â u dê nói không sai nếu là có thể thấy rõ mục tiêu đối với xạ thủ tới nói liền có thể đạt tới làm ít công to chi công lấy được không tưởng tượng được xạ kích hiệu quả hh ắ c ắ c vậy ngài đều nói như vậy thế nào ngài dành thời gian giúp ta huấn luyện một mực thư kích đội nhân số cũng không cần nhiều tạm thời liền định một trăm hai mươi người đi tạ ánh đăng nghe được thư kích hai chữ hai mắt sáng lên gật gù đắc ý nói ra t h ư hán thuyết văn bên trong t h ư chó vậy ý chỉ chó săn trốn ở chỗ bí mật quan sát thư kích chính là mai phục tại chỗ bí mật tùy thời tập kích ân không sai không sai đề nghị của ngươi lão phu đáp ứng chỉ là ngươi nơi này đồ tốt nhiều như vậy cái này chín tám sắc còn có cái này thiên lý mục có phải hay không chương ba trăm lẻ bảy sơn tặc vương hy cổ mã đi ra võ đài đã qua ăn tiểu thực thời giờ may mà tịch vân phi trong nhà là một ngày ba bữa cơm lúc này còn chưa tới giờ cơm cũng là không cảm thấy đói khát t i ê n biệt lý t ĩ n h cùng tạ ánh đăng tịch vân phi vốn định trực tiếp mời lại r a trang lại tại trên đường đụng phải m ộ t tử y h a lang quân ta cái kia nóc nhà ngói xanh là các người đánh vợ a m ộ t tử y đúng là đến hương sư vân tội Thích tiên giật Phi Vân đầu là khẽ mục ì n nhớ tới buổi chiều luyện thương thời điểm, là để người ta mái nhà biệng ngắm đánh. Lung túng nhẹ gật đầu, nhận lầm thái độ coi như không h chiều thời thái ha ha, mới điểm, mái làm lầm tới buổi coi ý tứ, quay đầu ta gật tốt tứ, đầu, quay coi là l y để độ đẹp, đầu để ta tử h h ú c tìm người đi một từ y trên mặt rất ngạo kiểu trong lòng cả kinh một tớt cái quái gì vậy mà có thể vô thanh vô tức đánh nát cái kia mấy khối ngói xanh hơn nữa còn là từ võ đài phát ra công kích hơn ba trăm bước cá huy chủ yếu là Võ đài cùng tử Vân đài đầu ràng Hiên ở giữa cách một cái tiếng cùng cách còn có Mục căn phường, rộn trung bản không nghe tử một một thì thầm xuất tử thấy ở lộ. y sáu ú lúc lúc lúc n cũng chỉ nghe được mảnh ngói vỡ vụn thanh ngẫm hình tượng. Tử lúc này còn lòng còn Nếu là lúc ấy chính mình là đứng tại phía trước cửa sổ. Tử tức giận nhìn g chỉ được Mục trước cửa Mục tức hãi. phía h sợ âm, lại tại vỡ tử tử t là là ấy ấy y y quỷ dị sổ. o n g q a tịch Vân Phi, trong lòng chàn đầy ưu hoán. Sáu. hôm sau sóc phương đông thành cửa thành bắc thuận lợi hoàn thành tài vật giao nhận a sử na ô đốt vội vã muốn trở về đột quyết lúc đầu đối với loại này quan hệ thù địch ngoại t h ư ờ n g tịch vân phi là không thèm để ý có thể là lần này cũng rất là ân cần tự mình đến vì a sử na ô đốt tiến đưa chọc cho cửa thành không ít nhận biết tịch vân phi thương nhân đều là kinh ngạc không thôi chẳng lẽ tiểu t ử này cùng đột quyết a sử na bộ có cái gì vãng lai、like、hay sao trên đầu thành sai thiệu cùng trình giáo kim nhìn qua cửa thành lưu luyến chia tay hai người trong mắt tràn đầy lo lắng cùng bất an trinh dảo kim mặc dù cũng mày dầm nhũ chặt nhưng lại lắc đầu nói ra sẽ không dù là thật sự có vắng lai hắn cũng không dám như thế trắng trợn hơn nữa ngươi đừng quên tiểu tử này người vừa mới cứu được ngươi bạch thạch thành mấy chục vạn cái nhân mạng nếu là hắn thật sự có dị tâm bạch thạch thành đã không còn tồn tại sai thiệu cắn ngôi ánh mắt phức tạp nhìn về phía cửa thành vô hạn phong quang tịch vân phi đối với tịch quân mãi dùng lôi hỏa giải cứu bạch thạch thành nguy hiểm sự tình sớm tại tịch quân mãi về thành vào cái ngày đó hắn liền đã nhận được tin tức chỉ là trở ngại mặt mũi hắn không có tự mình đến nhà bái tạ nhưng trong lòng vẫn có chút cảm kích dù sao kia là hắn quê quán hai đứa con trai mình còn tại trong thành nếu là có cái gì bất chắc hắn x à i thiệu sợ là muốn tuyệt hậu ba bốn ừng phía sau hai người có binh sĩ nhanh chóng chạy tới x à i thiệu c a o mày nói chuyện gì vội vã như thế binh sĩ thở hồn hện cất cao giọng nói khởi bẩm hai vị tướng quân nội thành khắc thường nói binh sĩ xuất ra một phần quyển trục sài thiệu khỏe mắt giật một cái không để lại dấu vết liếc qua đi vào cửa thành tịch vân phi tiếp nhận quyển trục nhìn thấy phía trên nội dung về sau x à i thiệu sắc mặt đông nhiên biến khó coi t r ì n h giảo kim nghi hoặc cầm qua quyển trục nhìn lại nguyên bản đạm mạc thần sắc cũng dần dần nắm chặt dược sư cùng tạ lão ca đến cùng đang dở trò q u ỷ gì t r ì n h giảo kim thấp giọng n ỉ non sáu tịch vân phi bên này dạ o bước đi trở về nội thành chưa có trở về tịch gia trang ngược lại đường vòng trung sơn bắc lộ hướng võ đài lắc ung dung đi đến a sử na ô đốt sớm xuất phát trở về đột quyết để kế hoạch của hắn có một chút thay đổi nhỏ cho nên bất quá không ảnh hưởng toàn cục sở dĩ đến võ đài chủ yếu là muốn huy động một cái sắc bắc hành ra đinh đội dù sao những người này vừa mới từ đại đường trở về còn đến không kịp nghỉ ngơi mấy ngày liền lại muốn làm nhiệm vụ bất quá khiến tịch vân phi rất ngạc nhiên chính là trong giáo trường chẳng những không có cái gì âm u đầy t ử khí hình tượng bọn gia đình cũng không có tiếng oán than dậy đất tới tương phản bọn gia đình top năm top ba tập hợp một chỗ kề vai sát cánh khuôn mặt tươi cười dâng trào từng cái ma quyền sát trưởng hăng hái thịnh quân mãi lúc này đang giúp trung sơn lắp đặt chi giả nói là chi giả kỳ thật chính là hậu thế hải tặc trong phim ảnh t h ư ờ n g gặp móc sát tử trung sơn hành động lần này đối với chúng ta tới nói cực kỳ trọng yếu ngươi nhất thiết phải cẩn thận đừng để đối phương nhìn ra thân phận của ngươi trung sơn cảm thụ một cái chi giả thoải mái dễ chịu độ hài lòng cơ cơ tay c ụ n cái kia ngân quang lóng lánh móc sắt dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ hh đội trưởng yên tâm đi từ hôm nay trở đi ta chính là vĩ đại sơn tặc vương hy của mã là thiết lập người không nói gạt n g ư ờ i ta đối với nhị lang bịa đặt cái thân phận này hết sức hài lòng ha ha ha ha. trung sơn từ tán gâu dẫn tới mọi người vui cười cái gọi là sơn tặc vương hy của mã chỉ là tịch vân phi cho trung sơn an bài một cái thân phận mới trung ị c được h Phi nghe Vân t sơn cười i một t ế n gặp v tịch vân phi tới vội vàng thi lễ một cái lúc đầu cho là mình gãy một cánh tay nên được không đến trọng dụng mới đúng thật không nghĩ đến lần này làm nhiệm vụ tịch vân phi hai huynh đệ cái thứ nhất nghĩ tới còn là hán trong lòng cảm động đến tột đỉnh giả trang chỉ là sơn tạc vương với hắn mà nói đơn giản dễ như t r ở bàn tay lúc này đám người sau lưng một trận tiếng bước chân chuyển đến quay đầu nhìn lại lý t ĩ n h cùng tạ ánh đăng mang theo mười cái sách cái dương thủ vệ đi đến lý t ĩ n h chỉ vào những cái kia cái dương nói nhị lang ngươi muốn lương binh khôi giáp đều ở nơi này những thứ này bảo tồn được coi như hoàn hảo phía trên vết máu cũng rửa giấy sạch sẽ tịch vân phi trên mặt vẻ cảm kích hướng lý t ĩ n h chắp tay biểu thị lòng biết ơn quay đầu nhìn về trung sơn bọn người nói ra những thứ này háo giáp các ngươi muốn mặc tại phòng đâm phục bên ngoài sau đó lại tại háo giáp bên ngoài bộ một tầng áo đen cướp bóc thời điểm nhất định phải không cẩn thận nhớ kỹ là không cẩn thận để bọn hắn nhìn thấy những thứ này háo giáp diễn kỹ không nên quá sốc nổi trung sơn sớm đã đem kế hoạch nhưng tại ngực nghe vậy chỉ là gật đầu liền dẫn bọn gia đình bắt đầu mặc vũ khí lý tính cùng tạ ánh đăng đi đến tịch vân phi bên cạnh nhìn xem bọn gia đ ì n h ngay ngắn trật tự động tác tạ ánh đăng đối với mấy cái này tiểu g i a hỏa tinh thần diện mạo rất là hài lòng lý tính hướng tịch vân phi xem ra trên mặt không hiểu hỏi ngươi phái người đi đoạt chính mình bán đi hàng hóa không sợ hỏng thanh danh sao tịch vân phi cười ha ha lắc đầu chỉ vào một bên trên giáo trường huấn luyện kỵ xạ lý chính bảo bọn người nói ngày mai ta hội vừa vặn mang theo ta người ra ngoài đ ồ n g san sau đó vừa lúc cứu được người nào đó đối với ân nhân cứu mạng bọn hắn không biết hoài nghi đi lý tính đầu tiên là khe giật mình tiếp lấy mới lĩnh nộ g tịch vân phi thao tác có chút hiểu được nhẹ gật đầu cười mắng tiểu tử ngươi quả nhiên tặc tinh tặc tinh cái này tay vừa ăn cướp vừa la làng xác thực có thể thực hiện bất quá ngươi muốn h ỏ a thủy đông dẫn lương sư đô sợ là không dễ dàng như vậy tịch vân phi cười không nói liên quan tới lương sư đô hắn chính là một phen khác thao tác mà lại là không thể đối với lý tính thẳng thắn cường thế thao tác lý thúc nhìn xem liền tốt nhiều nhất nửa tháng ta biết cho ngài một cái to lớn kinh hỉ ngài liền đợi đến đem vân thường tỉ gả cho ta ca đi lần này lễ hỏi cam đoan để ngài hài lòng ha ha ha liên quan tới tịch quân mãi cùng lý vân thường sự tỉnh lý tính cũng là hai ngày này mới biết được hai đứa bé sớm tại hạ câu thôn liền có gặp nhau lý vân thường càng là so với mình còn sớm nhận biết anh em nhà họ tịch bất quá lý vân thường là hắn đích nữ gả cho cho tịch quân mãi lý tính lông mày gián ra ban đầu là không có khả năng nhưng bây giờ giống như cũng không phải không được sắc phương tịch thị danh khí bây giờ đã không kém gì đại đường một chút trung đẳng quy mô quý tộc thế gia hơn nữa với tịch vân phi những cái kia thiên hình vạn trạng cường lực vũ khí lý t ĩ n h cảm thấy tương lai hoàn toàn không chỉ như thế chương ba trăm linh tám hủy diệt tiên đoán l â m đông thảo nguyên so tất cả mọi người tưởng tượng còn rộng lớn hơn vô ngẩn tối tăm mờ mịt bầu trời làm sao nhìn cũng trông không đến cuối cùng tiến lên bước chân có điểm xuất phát nhưng thủy t r u n g tìm không thấy điểm cuối cùng nước sông chấp nhất không biết theo mùa cải biến tầng băng hạ y nguyên có liệt liệt lưu động tiếng nước hô hoán sinh mệnh nhanh đến ngẫu nhiên tìm tới một điểm khác biệt nhan sắc đó cũng là c o n g đến trắng bệnh đá cội u giống từng mai từng mai thành thục trăng tròn hòa lẫn cỏ nuôi x ú c vật biến rất gầy lại tựa hồ như cũng không sợ lạnh t ố t năm top ba vai sóng vai còn xuống tại tuyết hai bên trên cô độc nhìn lên bầu trời ngẩn người thỉnh thoảng sẽ có mấy cái đói gấp thỏ rừng xuất hiện nhưng ở cái này vâu n g ầ n thiên địa bọn chúng tựa như mê thất con đường hải tử kinh ngạc nhìn trước mặt trải qua đội k i mã Chưa từng né tránh. Hugh, một chi vô tình chi tiến bay ra, tại trên mặt tuyết vung xuống một mảnh huyết hồng. Thọ thọ đáng yêu như thế, tại sao muốn ăn thọ thọ. đội kim mã bên trong truyền đến vui mừng khôn siết tiếng khen, có nhãn lực sức lực tùy tùng cơ roi ngựa xông ra đội ngũ, đem còn tại co giật con thọ kiếm vệ. A sử na ô đốt nhìn thoáng qua gậy không kéo mấy thỏ rừng, bất đắc di lắc đầu, thật vất vả đại hiện thần uy, con mồi lại không góp sức. cầm đi xử lý, giữa chưa cho vương tử điện hạ hầm một nồi con thỏ canh tuy tung xuống dưới về sau a sử na ô đốt ngẩng đầu nhìn về phía trốn ở tầng mây sau mặt trời xem chừng đã đến ăn tiểu thực thời giờ n ế m qua tiểu thực liền không thể đi đường mùa đông trời rất đen nhanh n ế m qua tiểu thực chưa tới một canh giờ toàn bộ thế giới đều đem rơi vào đêm lạnh có ai không có người tranh thủ thời gian chào đón a sử na ô đốt chính là đông đột quyết có quyền thế nhất mấy cái tù trưởng một trong dưới trướng con dân hơn mười vạn đều đối với hắn nghe lời răm giáp tối nay ngay ở chỗ này hạ trại mệnh lệnh hạ xuống trước tiên đem đống lửa t h ă n g lên là vua tử điện hạ khu l ệ n h phân phó xong những thứ này về vặt a sử na ô đốt từ trong ngực móc ra một bình bình s ứ tinh trăng diêm bốn phía nhìn một chút thu nạp một chút khô héo cỏ dại rất là mới lạ bắt đầu chơi diêm tư lạp diêm n g ạ n h bên trên khiêu động ngọn lửa theo hàn phong đung đưa trái phải mắt thấy là phải dập tắt a sử na ô đốt vội vàng dỗi ra tay háo ngăn trở hàn phong Diêm thủy tiện đốt lên cỏ dại, tiện lên tùy đốt trước cỏ s A u tuyết quyết tuổi mấy mười nhóm đất hơi thở, bạch không mười đoá quyết hoa ai dưới có lửa. Lửa đã đoá này sử o đá l a c ò na dễ dùng rất nhiều. rất sử na ô đốt sau l ư nghe có người ợ p phát thời thán. A -sử -na đốt h ra A na càng sử ô tiếng phân biệt người không quay đầu lại liền biết người tới chính là đột q u y ế t cật lợi đại khả hãn bảo bối nhất nhí tử a sử na điệp la chi chính là hôm đó tại trung sơn lộ cùng tịch quân mãi từng có gặp mặt một lần dâu quai nón thanh niên điệp la chi ngươi làm sao không ở trên xe ngựa nghỉ ngơi lều vải lập tức liền dựng tốt lần thứ nhất đi xa nhà cũng đừng chịu phong hàn a sử na ô đốt xem như a sử na điệp la chi thúc thúc cho nên tại người về sau đều là gọi thẳng tên a sử na điệp la chi ngay vậy không thèm để ý lắc đầu nhìn xem khiêu động ngọn lửa từ một bên cỏ khô đóng bên trong lại rút ra mấy cây cỏ tranh ngạnh ném vào trong lửa ngọn lửa trong nháy mắt càng thịnh v ư ợ n g mấy phần hai chú cháu nhìn xem ngọn lửa nhất thời xuất thần nửa ngày a sử na điệp la chi từ trong ngực xuất ra một cái nón thủ lô mở ra cái nắp đem lót lấy ra rửa qua bên trong đã không có nhiệt độ cho tàn đem trong đống lửa nung đỏ mấy cây cảnh dùng cỏ tranh ngạnh trọn vào bên trong gan một lần nữa đắp kín cái này vật mà ngược lại là tinh xảo a sử na ô đốt nhìn về phía s ứ trắng thân lò phía trên vẽ lấy hoa điệu nón thủ lô không khỏi cảm thán a sử na điệp la chi gật đầu cười đem chậm rãi làm nóng nón thủ lô đưa cho a sử na ô đốt cái này đưa ngươi ta trên xe còn có mấy cái quay đầu cho thẩm thẩm đưa đi để nàng phân cho bọn m u ộ i muội a sử na điệp la chi đối nhân xử thế thái độ mười phân ôn hòa điểm này toàn bộ đông đột quyết người đều biết có người nói hắn không đảm đương nổi đời tiếp theo đột quyết đại khả hãn bất quá cũng không ít người ủng hộ hắn a sử na ô đốt chính là một người trong số đó so với cường thế a sử na đột lợi a sử na điệp la chi càng thêm vì đột quyết con dân lấy tướng xem trọng là toàn bộ đột quyết phát triển mà không phải như đột lợi đồng dạng vì tư lợi chỉ để ý cá nhân hắn đoạt được điệp la chi lần này xuôi nam cảm thụ như thế nào a sử na ô đốt hai bàn tay to vừa v ẫ n có thể đem đoán thủ lâu cầm thật chặt hơn bốn mươi độ ấm áp để vốn là lạnh leo hai tay nhiều vài tia huyết khí a sử na điệp la chi ngay vậy đầu tiên là khẽ giật mình hắn biết lần này xuôi nam là a sử na ô đốt vì chính mình tranh thủ tới cơ hội người hắn có câu nói gọi biết người biết ta trăm trận trăm thắng nhưng là nói thật lần này sóc phương đông thành một nhóm để a sử na điệp l à chi rất là lo lắng vì đột quyết lo lắng vi phụ mồ hôi h i ệ t lợi lo lắng chỉ là một tòa biên cảnh thanh nhỏ liền xuất hiện rất nhiều tại đột quyết chưa bao giờ nghe đồ tốt cái kia đại đường thành trường ăn đâu còn có cái kia danh xưng lạc dương thành đông tây dài làm trải qua lúc đ ư ờ n g xưa kia đi tuyết như hoa nay đến hoa như tuyết lạc dương đ ầ u đương nhiên còn có sản vật tung tùm văn giáo thịnh vượng giang nam chỉ là đối với đột quyết những địa phương này cuối cùng quá xa a sử na điệp la chi rất thích người hán văn hóa thích văn giáo càng hơn võ công bây giờ đột quyết hắn thấy chẳng qua là một đám dã man nhân tạo thành quốc gia đột quyết quan viên chỉ cần trì hạ có mười vạn người liền có thể đảm nhiệm rất nhiều người đều không biết chữ thậm chí ngay cả mình danh tự cũng không biết viết nhớ tới những thứ này a sử na điệp la chi vô lực thở dài lại đi trong đống lửa ném đi một nhánh cỏ ngạnh nói ô đốc thúc đại đường rất mạnh ta nghiên cứu qua liên quan tới tình báo của bọn hán nếu như không phải là bởi vì trong đại đường chiến phụ hãn thậm chí không có cơ hội khiến đại đường khuất p h ủ c ó thể là bây giờ đại đường nhất có dã tâm người leo lên đế vị tại sự thống trị của hắn dưới đại đường sẽ chỉ càng ngày càng mạnh a sử na ô đốt mi tâm cao lại điệp la chi loại này chướng người khác uy phong lời nói nếu để cho h i ệ t lợi khả hãn nghe được sợ là lại muốn một chầu thoá mạng có thể là thân là đột quyết tài chính quan a sử na ô đốt biết đột quyết hưng ơ thịnh lấy được sẽ nên đón kết thúc bởi vì phía nam đại đường điệp ã không hao tranh, bên trong tổn có đấu m ớ thượng một tâm thể cùng hắn tranh đoạt hoàng nhẫn chặn hắn hai hắn huynh người, ngăn nội cùng vị vì vị đế đấu, đem đế đ là cái có duy đều giết. Bây giờ đại đường, đ giết, giờ i một thanh bây mình hắn chỉ có âm. ệ la chi đột quyết có thể hay không tiếp tục hưng thịnh xuống dưới liền muốn nhìn ngươi tựa như đại đường lý thế dân ngươi hẳn là học h ắ n học h ắ n liều lĩnh hùng tâm học h ắ n chết không bỏ qua r ú g khí chỉ có dạng này mới có càng nhiều người ủng hộ ngươi chờ ngươi leo lên đại khả hãn vị trí ngươi đằm chiêu suy nghĩ mới là quốc gia này tiến lên phương hướng nếu không tựa như hiện tại tại đại khả hãn cùng đột lợi ảnh hưởng dưới tất cả mọi người mù quáng cho rằng đột quyết vẫn như cũ đánh đâu t h ằ n g đó có thể là bọn hắn thậm chí không biết theo đại đường ngày qua ngày trưởng thành đột quyết hủy diệt có lẽ đang ở trước mắt a sử na ô đốt lời nói có lẽ tại điệp l à chi nghe tới có chút nói chuyện giật gân dù sao bây giờ đột quyết ý nguyên cường đại nhưng nếu như tịch vân phi ở chỗ này nhất định sẽ đối với a sử na ô đốt q u ỳ bái bởi vì tiếp qua ba năm lời tiên đoán của hắn thành sự thật cách đó không xa quần quận tiếng v õ ngựa truyền đến vương tử điện hạ ô đốt tủ trưởng không xong có sân tạo chương ba trăm lẻ chín hết sức diễn xuất người nói cái gì a sử na ô đốt m i tâm nhân lại vội vàng đứng dậy hướng trước mắt một tòa núi nhỏ bao bên trên chạy tới vừa tới sân núi bên trên quả nhiên vương hướng tây bắc có đội một đội ky mã đang hướng bọn họ nhanh chóng đánh tới c h ấ t đoán xác định là sơn tặc sao a sử na điệp la chi cũng chạy tới nhìn qua dần dần đến gần đội kim ã song quyền nắm chặt a sử na ô đốt cũng không dám xác định đối phương có phải hay không sơn tặc dù sao hắn vừa đi vừa về đột quyết cùng sóc phương mấy chục lần căn bản là không có đụng phải loại tình huống này phải biết đột quyết ở thời đại này chính là cường quốc đại danh t ử làm sao có thể có người không có mắt đến đoạt người đột quyết chẳng lẽ liền không sợ đột quyết thiết kỵ trả thù sao không bao lâu đội k i mã đã tới gần c à người là khí diễm phách lối khí phách diễm tại t r ớ c lúc cùng cung mặt bọn hắn 50 mấy mét mét tầm phạm mà mã. biết, tiễn đột quyết bọn bắn binh hắn dừng n phải xa vừa g lại, là lại là vi, sĩ, ư đối diện nghe đường này là ta mở cây này là ta trồng muốn từ đây qua lưu lại tiền qua đường đều đặc biệt nương thành thật một chút bản đại gia cầu tài không cầu mệnh chỉ gặp đối diện một cao tráng hán tử cánh tay phải giống như từ k h ủ y tay xử s o n g mở phía trên chứa một bộ kỳ quái móc câu cong nhìn qua vô cùng sắp bén lại là đột quyết ngữ a sử na thúc cháu nhìn nhau a sử na ô đốt mi tâm nhữ chặt đi tới gần không hề nhượng bộ chút nào cất cao giọng nói các ngươi nhưng biết chúng ta là người phương nào vừa dứt lời đối diện sơn tặc phát ra trận trận không chút kiên kỵ rêu cận t h à n h cầm đầu tay cụt hán tử nói nói nhảm chúng ta đương nhiên biết người không phải liền là a sử na ô đốt nhà đừng đặc biệt nương nói nhảm lão tử cấp chính là người nhanh ngoan ngoan đem hàng hóa đều hiến đi lên lão tử phát phát thiện tâm còn có thể tha các ngươi không chết n g ư ơ i a sử na ô đốt tức giận đến phát r u n suýt nữa đưa trong tay đoán thủ lô xem như tảng đá ném ra bên ngoài sau lưng a sử na điệp la chi vội vàng đè lại hắn thấp giọng nói ô đốt t h ú c t h a m dò một cái lai lịch của bọn hắn a sử na ô đốt nghe vậy k h ẽ giật mình l u n g t u n g hướng hắn nhẹ gật đầu hít vào một hơi thật sâu cất cao giọng nói ngươi nếu biết ta là ai lại vẫn dám như thế trắng trận đến cướp chúng ta hàng hóa ha ha n g hắn ĩ đ vừa dứt lời đội kim mã bên trong tất cả mọi người giơ lên binh khí xem bộ dáng là dự định trắng trợn cướp đoạn a sử na ô đốt mi tâm khóa chặt đối phương đây là ngay cả tìm tòi nghiên cứu cơ hội cũng không cho chính mình a bất quá thân là đột quyết dũng sĩ a sử na ô đốt chưa từng e ngại chiến đấu mắt thấy đối phương g ơ lên binh khí hắn cũng không sợ vung tay lên sở hữu thương đội người đều x u ố n g tới dù sao đột quyết toàn dân giai binh đối phương chỉ có hai trăm người chúng ta có hơn ba trăm người trận chiến này tất thắng a sử na ô đốt không quên cổ vũ sĩ khí liền ngay cả a sử na điệp la chi cũng không biết từ nơi nào tìm một thanh cung sừng châu đang cùng đối diện sơn tặc nhìn chằm chằm nhưng là để bọn hắn ngoại ý muốn chính là hiu một chi mui tên bay tới từ a sử na ô đốt bên thai xuyên qua trực tiếp t r ú n g đích sau lưng một vị tùy tùng bả vai hôn trướng những thứ này bẩn thịu sơn tặc vậy mà thả lên hát tiễn a sử na ô đốt giận không kèm được nhấc lên loan đao liền xông tới có thể là còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng đối diện lại là chừng trăm căn mũi tên bay tới a sử na điệp la chi không có xúc động như vậy thấy thế vội vàng chào hỏi mọi người tìm kiếm công sự che chắn nhưng vẫn là có mấy chục người bị cung tên của đối phương trung đích phản kích luận tiến thuật ta đột quyết nam nhi chưa từng e ngại a sử na điệp la chi một tiếng hét lớn để nguyên bản hỗn loạn tràng diện dần dần có thứ tự không ít người đột quyết dương cung cai tên mượn nhờ xe ngựa cùng xúc vật làm công sự che chắn hướng đối diện sơn tặc nhắm chuẩn xạ kích a sử na điệp la chi trong tay cung sừng châu cũng là kéo trọn nhắm ngay đi đầu kêu gào cột một tay hãn tử hiu năm mươi mấy mét khoảng cách mặc dù có chút xa nhưng với a sử na điệp la chi tiễn thuật còn có thể trúng đích chỉ là phốc ẩn ẩn khác thường vang truyền đến ngay tại a sử na điệp la chi nhìn xem chính mình bắn đi ra mũi tên trúng đích người kia trái tim trong n g á y mắt mũi tên vậy mà bán ngược a sử na điệp la chi kinh ngạc nhìn cái kia cụt một tay hắn tử dỗi ra móc câu tại trên ngực của mình sờ sờ sau đó trên mặt lộ ra một bộ khiêu khích dí cười báo mắt khẽ n â n g ngắn ngủi bốn mắt nhìn nhau để mới ra đời a sử na điệp la chi kém chút ngạt thở không có việc gì làm sao có thể ta rõ ràng chúng đích trái tim của hắn a sử na điệp la chi trong lòng hoảng hốt đúng là quên hắn nửa người đều bại lộ tại ngoài xe ngựa hữu tiếng rít chuyển đến một chi mui tên vững vàng đính tại trên vai của hắn nặng nề g h lực đạo trực tiếp đem hắn hướng về s a u đẩy ngã mà liên t ạ i hắn ngã xuống đất trong n g á y mắt ba bốn cây m ũ i tên khó khăn lắm từ trước mắt hắn sẽ qua nếu không phải hắn vừa vặn nằm xuống sợ là đã biến thành con nhím mắt thấy a sử na điệp la chi trúng tên đột q u y ế t bên này không ít người đều luôn cuống nếu là a sử na điệp la chi chết ở chỗ này cho dù bọn hắn có thể an toàn trở về đột q u y ế t hiện lợi khả hãn cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn a sử na ô đốt cái thứ nhất vứt bỏ trên tay loan nao hô to ngưng chiến sơn tặc vương hy cổ mã thấy thế cười ha ha giơ lên tay cụt móc câu cong kêu rừng muốn vung đao n h ê n h đón sơn tặc một đám bất quá trong lòng vẫn là nghi hoặc đối diện kêu rừng quá nhanh phía bên mình hậu viện còn không có ra sân đâu nha a sử na ô đốt m ấ y bước chạy đến chúng tên a sử na điệp la chi bên cạnh nhìn xem máu tươi liệt liệt chảy dòng bả vai trong lòng một trận ảo não nếu là biết đối phương cường thế như vậy trực tiếp hao tài tiêu thai liền tốt làm gì bây giờ lại nói những thứ này đã chậm vì mau chóng cứu chữa a sử na điệp la chi a sử na ô đốt hướng tả hữu nhìn lại chỉ vào cách đó không xa bị đám người vây vào giữa sáu bảy cỗ xe ngựa nói dựa theo trên đường quy củ đưa ra năm thành hàng hóa tả hữu nghe vậy khẽ giật mình trong đó một cái tùy tùng nhìn thoáng qua sắc mặt dần dần trắng bệnh a sử na điệp la chi thử do xét nói tủ trưởng tấm gương kia cùng hưng gì. a sử na ô đốt quay đầu hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái nổi giận nói Đều điện đây Điệp quản cái gì tấm gương cùng gì, xuất dấu cứu hưu quan cứu quan lúc làm lợi là chúng còn cái cùng cho cho có chữa cũng bạch trước chữa chi này gương hưng nửa bọn hắn, miễn cho bọn hắn phát hiện nải vương minh nơi Na trọng. phát giếm, thời giờ. Rõ. Cũng minh bạch nơi đây lợi hại gì gì, tấm một ta trô trễ tử tả mắt hạ hệ, ra Rõ, A Sử Na Điệp là chi quan trọng. không bao lâu ba xe hàng hóa bị rất cung kính đưa đến sơn tặc vương hy cổ mã trước mặt liếc qua dùng miếng vải đen che lại tấm gương mục đích của chuyến này đã đạt tới có thể là nên phối hợp ta diễn xuất người làm sao còn chưa tới sơn tặc vương hy cổ mã c o c h ú t n g ộ n g chủ yếu là người đột q u y ế t đầu hàng quá nhanh cái kia cầm đầu a s ử na ô đốt căn bản cũng không có thụ thường hắn vội vã đầu hàng cái giám chẳng lẽ là bị ta sơn tặc vương tên tuổi c h ấ n n hiếp tình huống dưới mắt có chút ít xấu hổ a phụ trách giải cứu những thứ này người đột q u y ế t người nào đó làm sao còn chưa tới a sơn tặc vương biểu thị lòng nóng như lửa đốt nhìn thoáng qua đối bọn hắn trợn mắt nhìn người đột q u y ế t sơn tặc vương chỉ có thể yên lặng lựa chọn rời đi không phải rất có thể sẽ để lộ lôi kéo ba xe chiến lợi phẩm h ầ m hực thối lui đi ra mấy trăm mét vai diễn sơn tặc vương trung sơn đột nhiên khẽ giật mình quay đầu nhìn thoáng qua quần áo hoàn chỉnh chúng sơn tặc l u n g t u n g nói cái kia các minh đệ có ai không cẩn thận lộ ra trong quần áo khôi giáp sao ai lần thứ nhất biểu diễn sơn tặc an diễn kỹ không đủ tinh xảo lộ a cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng làng quân bố cục trung sơn dùng móc câu gãi gãi cái hót biểu thị mình đã tận lực chương ba trăm mười nhân sinh khổ đoàn hà tất chủ diễn ngắp ngắp ta nói hai vị tàu tử các ngươi cái này bột hồ tiêu liền không thể ít v u n g một điểm nhà đều thổi trên mặt ta a cái gì tàu tử nhị lang thật sự là khôi hài chính là là được ai nguyện ý gả cho cái kia ngốc tử tịch vân phi tránh thoát hướng mặt thổi tới sương mù tức giận đi đến hướng đầu gió ngồi xuống nhìn xem t r á i ôm phải ấp đại ca tịch quân mãi trong lòng kia là mấy vạn cái hâm mộ a có một câu nói làm cho tốt cậu trong nhà ngồi lương từ trên trời tới cái này êm đẹp bị nhà mình lão ca gắn tê dần túi thức ăn cho chó thật là thế phong nhật hạ trước kia nhìn thời điểm nhân g i a tác giả đều nói đại đường tập tục cởi mở dân phong lưu hãn đối với quan hệ nam nữ cũng không có nhiều như vậy k i ế n kỵ lúc đầu thâm thụ đại thành cung đình kịch độc h ạ i tịch vân phi còn không tin bây giờ xem như mở ra thế giới mới nguyên lai、like、nhân g i a đại đường nữ tử cũng có truy cầu chính mình hạnh phúc quyền lợi ép duyên vẫn phải có nhưng này chủ yếu là thế gia lợi ích giống lý tĩnh liền không có phương diện kia nhu cầu có lẽ nói có dù sao tịch vân phi chính là lợi ích lớn nhất thương nghiệp cung ứng về phần l ư kiếm đỉnh nghe nói mặc dù chỉ là thiên phòng xuất r a nhưng lại bởi vì tạ ánh đăng quan hệ nàng tại l ư thị cũng là muốn gió đến gió muốn mưa được mưa nhân vật ép duyên cái gì còn muốn bản thân nàng cùng tạ ánh đăng đồng ý mới được tốt ta tóm lại không có mình chuyện gì hai vị cô nương kia đều là chạy đại ca ta đi nhị lang chúng ta có phải hay không nên xuất phát ở chỗ này nướng thọ thật được không tịch quân mãi cái này một tao một bộ chịu không được hai nữ dây dương ỵ quân tử bộ dáng chọc cho bên cạnh chúng độc thân cầu một mặt xem thường tịch vân phi hướng hắn miết miệng đột nhiên hơi nhớ cái kia hàm hàm ăn hàng sau đó mục tử y nhảy ra là cái quỷ gì khu khu lúng túng đem mục tử y khuôn mặt tươi cười vung mở nhìn thoáng qua sát trời tịch vân phi nghiêm mặt nói nói xong chờ bọn hắn nhóm lửa nấu cơm lại xuất tràng trung sơn hẳn là sẽ không nhắc tới trước ân sau đó hai quân giao chiến ngươi tới ta đi đánh cái thời gian đốt hết một nén hương cũng hẳn là mớn không có việc gì chúng ta ăn con t h ỏ lại đến đi cứu viện tới kịp tịch vân phi làm t u ầ n vui này tổng đạo diễn đối với chính mình kịch bản vẫn là rất có khái niệm chờ trung sơn đem a sử na ô đốt đánh cho liên tục bại lui thời điểm chính mình lại đến anh hùng cứu trận ha ha há không đẹp quá thay có thể kế hoạch thường thường không đổi kịp biến hóa đầu tiên là trung sơn đem người đột quyết buộc cháy sưởi ấm đống lửa nhìn thành nhóm lửa nấu cơm nhà bếp sớm ra sân sau đó tịch vân phi không có tính tới đột quyết trong đội ngũ còn có a sử na điệp la chi vị vương tử này tồn tại cũng không có tính tới vị vương tử này tại người đột quyết trong lòng địa vị trọng yếu đừng nói ngươi tới ta đi đánh nhau cái một nén nhang trước sau bất quá một chén t r à a sử na điệp la chi ở giữa tiễn ngã xuống đất làm cho a sử na ô đốt chỉ có thể bất đắc dĩ tức vũ khí đầu hàng đến lúc này hai đi trước sau đúng là kém nửa canh giờ còn nhiều tịch vân phi bên này còn tại nướng thọ thời điểm bên kia chiến đấu đã kết thúc nơi nào đó sườn núi bên trên cầm kính viễn vọng nhìn xem biến hóa trong sân tiết vạn triệt khoe miệng giật giật nương đấy này làm sao liền ra sân nương đấy này làm sao liền đánh nhau nương đấy này làm sao liền kết thúc mục triệt đ ể mục tiết vạn triệt im lặng để ống nòng xuống quả nhiên đều không phải là diễn kịch liệu a mắt nhìn sắc trời cái này mắt thấy còn chưa tới tiểu thực thời giờ ai tiết vạn triệt bất lực thở dài một hơi bất quá vừa mới trong sân biến hóa để hắn phát hiện một cái không giống bình thường người nếu như không phải là bởi vì hắn thụ t h ư ơ n g chiến cuộc hẳn là sẽ không nhanh như vậy kết thúc rốt cuộc là ai trọng yếu như vậy tiết vạn triệt nhỉ non một tiếng lạng yên không tiếng động lui ra sườn núi nhanh chóng vượt lên sườn núi hạ gằm cỏ khô con ngựa đến tranh thủ thời gian chạy về đi báo tin sáu đột quyết đội k ý mã thế sư nhanh di đà đại tế sư đâu a sử na ô đốt đệ lại điệp l à chi vết thương gấp giọng hô to tại đột quyết tế h sư là cái được người tôn kính chức nghiệp bọn hắn trên thông thiên văn dưới danh địa lý bên trong hiểu người cùng minh âm dương hiểu bác quái hiểu y lý lý thuyết y học biết thiên mệnh là học giả cũng là thầy thuốc càng là tu giả rất nhanh trong đám người một toàn thân che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật người chỉ vào đầu sói quái trượng tập tính đi tới từ hắn trần c h u ù i bên ngoài hai tay đến xem hẳn là một vị năm hơn ngữ cổ hy lao đầu nhi di đà đại tế sư nhanh ngài mau nhìn xem điện hạ tổn thương đám người nhường ra một cái thông đạo về sau a sử na ô đốt hướng lao giả vội vàng hô lao tế sư đưa tay đem bao khỏa đầu trên vải cởi xuống lộ ra một viên tiểu t r ứ n g m ặ t k h u khụ đầu t r ọ c tăng thương khắp khuôn mặt là nếp ốn bất quá hai mắt ngược lại là tinh thần rạng rỡ chỉ gặp hắn rôi ra hai đầu ngón tay nhẹ nhàng để lại a sử na điệp la chi b ả vai nguyên bản không ngừng ra bên ngoài b ư ớ c lên máu tươi vậy mà như kỳ tích ngừng lại ô đốt theo ở hai cái huyệt này vị ta đến vì điện hạ nhộ tiễn a sử na ô đốt đối với cái này lão tế sư hết sức kính trọng nghe vậy vội vàng theo lời mà đi có thể là làm gì đà đại tế sư dùng cái kéo cắt bỏ a sử na điệp la chi trên bờ vai quần áo về sau chỗ kia giữ t ậ n vết thương để lão tế sư mi tâm nhũ chặt chỉ gặp mũi tên thế đại lực trầm quán xuyên a sử na điệp la chi b ả vai lại bởi vì a sử na điệp la chi về sau ngã xuống đất m ú i tên xuyên qua bả vai về sau lại cùng mặt đất thụ lực biến hướng dẫn đến tiễn trên thân nghiêng xuống dưới nghiêng trực tiếp tại a sử na điệp la chi trước sau bả vai vị trí thuận nguyên vết thương phủi đi mở hai đạo lỗ to lớn nhìn xem đạo này giữ t ậ n vết thương đám người hít một hơi lanh khí một chút kinh nghiệm xa trường hộ vệ cảm thấy ảm đạm dựa theo kinh nghiệm trong quá khứ như thế vết thương đã là tình thế chắc chắn phải chết liền xem như láo tế sư cũng là bất lực quả nhiên còn không đợi a sử na ô đốt mở miệng di đà đại tế sư vô lực thở dài mấy chục năm cứu chữa kinh nghiệm nói cho hắn biết a sử na điệp la chi hẳn phải chết không nghi ngờ không cứu lại được tới coi như hắn có biện pháp cầm máu nhưng như thế vết thương rất lớn không cần mấy ngày liền biết lây nhiễm tạ khí dẫn đến phong ma xâm lấn tiếp lấy a sử na điệp la chi hội toàn thân nóng lên sợ lạnh vết thương càng sẽ đại diện tích nát giữa bốc mùi dị ta xâm lấn nhiều nhất m ộ ư ơ i ngày a sử na điệp la chi liền biết đi phụng dưỡng thiên lang thần từ đây thụ tộc nhân cung phụng cung bái không không tại sao có thể như vậy a sử na ô đốt tinh thần có chút sụp đổ đây hết thể tới thật sự là quá đột nhiên lớn như vậy đội kim ã một mảnh thê lương chúng đột quyết hán tử cùng chết cha mẹ t ố t năm top ba vô lực ngồi liệt trên mặt đất ngay tại tất cả mọi người sủi lơ thời điểm một trận quần quận tiếng vó ngựa từ phía nam truyền đến di đà đại tế sư ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp xa xa sườn núi đằng sau một cây t h e o lên tịch chữ tinh kỳ chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt đón lấy khiến a sử na ô đốt rất ngạc nhiên chính là một thân hồ phục an mặc tịch vân phi chậm rãi mà tới ư đây không phải bạn tốt của ta a sử na ô đốt tù t r ư ở n g mà tịch vân phi lộ ra một bộ mười phần gặp nhau hận muộn biểu lộ sau đó khỏe mắt hướng xuống thoáng nhìn rất là trùng hợp nhìn thấy mặt như giấy sắc a sử na điệp la chi kinh ngạc nói a các ngươi có người thụ t h ư ơ n g trời ạ, bất quá không có việc gì tin tưởng ta Ta có thể nha, đoạn, diễn. Diễn nổi, chương ó t ể trị hết ba trăm mười một nguyễn hữu nghị của chúng ta trường tồn hoàng hôn trong lều vải nhìn xem bị tịch vân phi vá cùng con giết bò đồng dạng vết thương ghê rợn a sử na ô đốt v ụ n trộm nuốt nước miếng một cái nếu không phải cảm nhận được a sử na điệp la chi dần dần nhẹ nhàng tiếng hít thở a sử na ô đốt đến nay cũng không dám tin tưởng trước mặt chỉ có gặp mặt một lần tịch vân phi vậy mà đem người cứu sống một bên lỗ đ à n di đà đại tế sư ngay tại đối tiêm tĩnh mạch khí tấm tắc lấy làm kỳ lạ như thế vết thương rất lớn ngoại trừ băng bó bên ngoài giảm nhiệt vốn ván khẳng định là không thể thiếu tịch vân phi gặp hết thể xử lý thỏa đáng cười h ắ t h á c đưa tay vô vô a sử na ô đốt bả vai nói ra ta thân yêu bằng hữu yên tâm đi qua đêm nay hắn liền có thể tỉnh lại bất quá ngày mai tốt nhất là lại nghỉ ngơi một ngày chờ tình huống của hắn chuyển tốt các ngươi lại lên đường nói xong tịch vân phi thuận tay đem vô khuẩn thủ sáo ném vào một bên đống lửa thấy di đà đại tế sư một trận đau lòng tịch vân phi liếc qua lỗ đản đột nhiên trịnh trọng nói ra những thứ này chữa bệnh vật dụng sử dụng hết nhất định phải thiêu hủy nếu không dị tà nhiễm tiếp xúc người rất dễ dàng nhiễm bệnh đến lúc đó muốn cứu đều không cứu lại được đến cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi tịch vân phi lúc nói chuyện con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào di đà đại tế sư a sử na ô đốt tự nhiên biết hắn ý tứ lung t u n g hướng tịch vân phi nhẹ gật đầu cam đoan nhất định sẽ đem tiêm tĩnh mạch khí thiêu hủy mới c h ấ n an tịch vân phi hai người đi ra lều vải sắc trời đã ảm đạm vô quang cách đó không xa có người dâng lên mấy đám đống lửa chuyên nghiệp đột q u y ế t đầu bếp một tay dê nướng nguyên con t ả i nghệ chấn áp toàn trường thơm nước cựu non thịt chạy xuống dầu nóng tại lửa than bên trên tư tư rung đ ộ n tịch vân phi sờ lên bụng liếm môi một cái lôi kéo a sử na ô đốt hướng tịch quân mãi bọn hắn trô đóng l ử a c h ạ y đi đến ai ai ai ngươi đừng uống a cái đồ chơi này không uống được ừng hai người đi qua mấy cái đột quyết hán tử bên cạnh chỉ gặp tiết vạn triệt từ một cái thụ thương đột quyết hán tử trong tay đoạt lấy một cái ấm nước tịch vân phi thấy rõ ràng cái kia nước trong bình diện trắng lấy có thể là đường đường chính chính ý dụng trừ độc cồn trực tiếp uống sẽ chết người đ ấ y a có người sẽ hỏi ý dụng cồn hẳn là không uống chết người a không có ý tứ Thật có thể. Ý đối với trưởng thành tới nói ý dụng cồn trí tử liều lượng vì ba trăm linh bốn trăm linh ml cồn có nồng độ bảy mươi năm cùng chín mươi năm hai loại nếu là duy nhất một lần uống vào bốn trăm l n ml nồng độ ít nhất là bảy mươi năm ý dụng cồn không khác tự sát thức một ngụm buồn b ự c tịch vân phi cũng là giật nảy mình mặc dù không phải thật sự bằng hữu nhưng diễn kịch diễn nguyên bộ nếu là lúc này có người uống chính mình rượu chết rồi vậy nhưng thật sự là hết đường chối cãi dù sao mình vừa mới dùng cồn cho a sử na điệp la chi trừ đ ầ u cổ nhân tư tưởng rất đơn thuần có thể dùng để thanh tẩy vết thương rượu liền nhất định có thể dùng để uống lúc trước nếu không phải hắn cực lực giải thích cái thứ nhất chúng chiêu chính là mình nhà t h ằ n g ngốc kia đại ca tịch quân mãi hơn nữa với cổ nhân uống thả cửa tập tính bốn trăm linh ml thật không tính là gì cũng chính là một chén lớn lượng đừng nói người khác chính tịch vân phi liền có thể làm có thể kia là có thể rượu dùng để uống không phải công nghiệp cồn a hôn trướng thù tỳ ngươi sao có thể uống trộm khách quý rượu nhân gia hảo tâm vì ngươi chưa thương ngươi đây là cảm ơn thái độ sao còn không đợi tịch vân phi ngăn cản a sử na ô đốt đã đổ ập xuống đem cái kia uống trộm rượu hán tử mắng một trận mặc dù nghe không hiểu tiếng đột quyết nhưng cũng biết hán tử kia trong lòng ảo não thần sắc cũng hết sức khó xử chỉ là hán phi sức giải thích một trận về sau a sử na ô đốt đột nhiên ngự a khí hỏa hoan rất nhiều quay đầu qua a sử na ô đốt có chút thấp thỏm hướng tịch h vân phi hỏi tiểu làng quân có một vấn đề mạo mội thỉnh giáo một chút tịch h vân phi ngần người gật đầu nhìn về phía a sử na ô đốt khu khu a sử na ô đốt háng dọn một cái chỉ vào tiết vạn triệt trong tay giả cồn ấm nước thử do xét nói cái này rượu ngon có thể hay không bán ra một chút cho chúng ta không cần nhiều ba bốn ấm là được tịch h vân phi nghe vậy khe g i t mình a sử na ô đốt thấy thế vội vàng giải thích nói tiểu lang quân cũng nhìn thấy cái này thảo nguyên mùa đông có thể đem người đông thành khối băng rượu này liền trở thành từng nhà không thể thiếu đồ uống khụ khụ thủ tỳ nói lang quân rượu một ngụm có thể chống đỡ mười bình phổ thông rượu sữa tình cảm hán tử kia vẫn là uống a tịch vân phi lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua cái kia tên là thủ tỳ hán tử lúc này hán tử kia đang một mặt mong đợi nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy hợp nghiệp cồn khát vọng Tịch vân Phi Vân đương ộ t tới t nhiên nhớ tới kiếp r ớ c còn có nhìn qua một thiên tin đồn thú vị. Nghe nói còn không có phân liệt bọn thú qua một liệt Tây vị. d ư t r o nhiên g ngày mùa đông vì ấm. uống công g n mùa ấm, vì sửa ệ p còn chỉ Lúc trạng thái bình thường. thái là k tịch vân phi không có khả năng bán công nghiệp cồn cho a sử na ô đốt nghĩ nghĩ hướng tiết vạn triệt nói ra tiết huynh đi đem chúng ta mang theo rượu cầm mấy bình tới tiết vạn triệt nghe vậy k h ẽ giật mình mắt nhìn gọi là thủ tỳ hán tử cùng a sử na ô đốt hướng tịch vân phi nhẹ gật đầu tịch vân phi nói với a sử na ô đốt cái này trừ độc chuyên dụng cồn thật không thể trực tiếp uống bất quá các người muốn uống rượu ta cũng mang theo một chút rượu ngon một hồi chúng ta vừa ăn vừa uống nâng cốc luôn hoan a sử na ô đốt nghe xong có rượu ngon ngạc nhiên nhẹ gật đầu đem tịch vân phi chuyển cáo cho thủ t ỷ cái sau cũng là một mặt chờ mong sáu đến nguyễn hữu nghị của chúng ta trường tồn ở ô từng đợt cao giọng ứng hòa quỷ khóc sói gạo vang vọng phương thiên địa này tịch vân phi cười ha ha đột nhiên nhớ tới một bộ kinh đ i ể n chiến trường phim giáng sinh khoái hoạt phim nhựa giảng thuật đại chiến thế giới thứ nhất trong lúc đó quân anh pháp quân chống lại đức quân tiến công lúc cái nào đó chiến trường nơi hẻo lánh cảm động trong n g á y mắt bên cạnh đống lửa tên kia gọi thù tì thấp tráng hán tử nhảy đột quyết đặc hữu vũ đạo mấy chén liệt cự vào trong bụng để hắn có dũng khí rộng mở cổ áo lộ ra kiên cố nửa người trên cao giọng hát trên thảo nguyên cầu phúc ca khúc không ít đột quyết hán tử cũng gia nhập hát vang hàng ngũ hoan thanh tiếu ngữ được không khoái hoạt giờ khắc này mọi người phảng phất đều yên tâm bên trong khúc m ắ t trong mắt chỉ có cùng nhau chạm cốc bạn bè không quan tâm ngôn ngữ phải trăng thông suốt trong đám người mấy trong đó thành thủ vệ cùng a sử na ô đốt thủ hạ có thể thông thuận dùng ngôn ngữ tay giao lưu đến huynh đệ uống một cái người nào đó g ơ ly rượu lên đến huynh đệ ta làm đám người uống một hơi cạn sạch không cần ngôn ngữ uống là được rồi tịch vân phi bên cạnh a sử na ô đốt nhìn chung quanh một vòng vui vẻ hòa thuận hình tượng trên mặt nhưng không có nhiều ít vui vẻ biểu lộ tịch vân phi nhìn ở trong mắt vỗ bờ vai của hắn đem rượu vì hắn rót đầy nói thân yêu bằng hưu chúng ta người hắn có câu thơ không sai bởi vì cái gọi là hôm nay có rượu hôm nay say ngày mai sầu đến ngày mai sầu ợ rượu nâng chén đụng một cái a sử na ô đốt cái chén lại nói cho nên a trước mắt chúng ta vẫn là bằng hữu chỉ cần là bằng hữu ta tịch vân phi liền sẽ dùng lớn nhất nhiệt tình đối đãi về sau sự t ì n h liền chờ sau này hay nói đi a sử na ô đốt nâng chén c h ầ m tư tâm hữu sơ xúc suy nghĩ nửa ngày tươi sáng cười một tiếng giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch đúng là cởi xuống đem lên áo phủi đi đến trên lưng cũng gia nhập vừa múa vừa hát hàng ngũ tình cảm lão tiểu tử này nhẫn nhịn một buổi tối Thích Vân Phi mắt nửa ngày lộ trình đầy đủ khoái mã chạy một cái vừa đi vừa về ngày mới mới vừa vào đêm sóc phương thành tây cửa thành đông đội một phổ phổ thông thông vân du bốn phương thương đội giao phó lệ phí vào thành về sau thuận lợi đuổi tại cửa thành đóng trước một khắc vào thành cầm đầu dẫn đội vương đại truy tận lực để ép ép đội ở trên đầu mũ mềm con mắt ngắm lây cửa thành đạo hai bên người đi đường cùng thương nhân chỉ là một lát liền phát hiện rất nhiều trạm gác ngầm cùng thám tử x ó c phương đông tây hai thành khoảng cách thực sự quá gần lương sư đô không thể không phòng phạm tại chưa xảy ra điểm ấy vương đại truy ngược lại là sớm có đ o á n trước ánh mắt bên trái một chỗ không có gì khách nhân chân cửa tiệm hai tên nam tử nhìn nhau một người trong đó mịt mở quét mắt một chút vương đại truy dẫn đầu thương đội về sau liền quay người rời đi vương đại truy đem đây hết thể nhìn ở trong mắt trên mặt cũng không lộ thanh sắc mà là giả bộ làm ra một bộ mỏi mệnh thần sắc dùng không quá lưu loát sóc phương tiếng địa phương chào hỏi bọn tiểu nhị mau chóng đi đường hai bên đường thỉnh thoảng có áo không đủ che thân ăn mày chào đón nan xin vương đại truy mặc dù sinh lòng thương hại nhưng trên mặt lại muốn giả làm ra một bộ không n g ạ i rút ra roi ngựa hướng trên mặt đất dùng sức vung mấy lần dọa lui vây quanh ăn mày vương đại truy biết lúc này không phải trì hoan thời điểm nếu để cho những người này ngân lượng hoặc là ăn uống liền sẽ có càng nhiều ăn mày từ bốn phương tám hướng nghe hỏi chạy đến đến lúc đó nghĩ thoát thân cũng khó khăn không chừng còn có thể gây nên không cần thiết dối loạn t r â m trọng là ngoài cửa ăn mày thành đống trong môn lại rượu thị t phiêu hương bên đường không ít rượu lâu cùng kỹ viện lúc này đã là tân khách ngồi đầy trong tiệm ăn uống linh đình khắc nhân còn có bưng một đĩa đĩa mị thực cao giọng gào to tiểu nhị vì cảnh hoàng tàn khắp nơi đường đi tăng thêm một tia bệnh trạng phun hoa vương đại truy nắm chặt thiên ngựa tay có chút hơi run dày một gian tiểu lâu ngoài cửa mấy cái sáu bảy tuổi lớn nhỏ búp bê chăm chú ôm nhau sửa ấm bẩn thịu khuôn mặt nhỏ nhìn qua trong tiệm k h á c h nhân một đôi thiên chân vô tà trong mắt tràn đầy đối với đồ ăn khát vọng vương đại truy thuận trong đó một đứa bé trai ánh mắt nhìn lại trong tiệm một tiểu nhị ngay tại chỉnh đốn khách nhân lưu lại ăn cơm thừa rượu cạn đem chén g ĩ a bên trong cặn bã quét vào thùng nước rửa chén bên trong về sau tiểu nhị lưu l o á t dẫn theo thùng nước rửa chén cùng chén g ĩ a hướng hậu đường đi đến tiểu nam hài lập tức hai mắt sáng lên hướng bên cạnh đám tiểu đồng bạn chào hỏi một tiếng mấy đứa bé một mặt mừng rỡ vui sướng mà vội vàng lôi kéo lẫn nhau tay nhỏ vội vàng hướng quán rượu hậu viện chạy tới vương đại truy nhìn xem biến mất tại trong đường tắt bọn nhỏ trong lòng không hiểu nặng nề nếu là nửa năm trước vương đại truy sẽ chỉ cảm thấy bình thường chỉ là nước rửa chén tính là cái gì có ăn liền đã không tệ coi như tại trường an như thế như vậy hình tượng cũng là chỗ nào cũng có có thể là tại sóc phương đông thành sinh sống một thời gian vương đại truy dần dần hiểu rõ rất nhiều đi qua sóc phương đông thành người đều biết nơi đó không có ăn mày cho dù có cũng có trong thành phố thương định thời gian phát cháo làm việc thiện không cần mấy ngày liền sẽ có đốc công đem những cái kia ăn mày mời đi hoặc làm một ít công hoặc làm cái học đồ chắc là sẽ không để bọn hắn chết đói về phần lao hấu bệnh tàn nội thành vệ sở cũng chính là lý chính bảo cũng biết đ ố i bọn hắn có thích đáng an bài đã thấy nhiều sóc phương đông thành p h ồ n hoa vương đại truy mới biết được cái gì là t r i n h lệch trước mắt p h ồ n hoa chỉ là một số nhỏ người náo nhiệt vương đại truy nhớ kỹ tịch vân phi đã từng niệm qua một bài thơ tặc nhật nhập thành thị quy lai lệ mang cân biến thân la khỉ giả bất thị dưỡng tàm nhân vương đại truy thấp giọng nhỉ non một lần đối với đoạn chữ viết này phảng phất có cấp độ càng sâu lý giải vô lực thở dài vương đại truy càng thêm kiên định chính mình đi theo tịch vân phi đánh thiên hạ quyết tâm có lẽ vương đại truy nhìn qua trên đường phố đói khổ lạnh leo ăn mày nhóm nghĩ thầm có lẽ chỉ có tịch vân phi mới có thể để cho thiên hạ này tất cả mọi người đều vượt qua như sóc phương đông thành như thế áo cơm không lo cuộc sống tốt đẹp không biết lúc nào mờ tối bầu trời đột nhiên có đ ô n g tuyết bắt đầu bay xuống vương đại truy đưa tay tiếp nhận một hạt băng tinh nắm chặt nắm đấm cảm thụ được băng tinh trong lòng bàn tay hỏa tan mang tới ý lạnh trước mắt một mảnh lục g i á c ngọc long từ không trung xẹt qua đắp lấy gió đêm hướng đường đi chỗ sâu bay đi lục g i á c ngọc long xẹt qua sáng tối chập trần cột đèn một đường hướng tây vượt qua mấy chỗ đầu tường lướt qua mấy ly lồng hoa cũng nhanh muốn đụng vào một tòa cửa lâu thời điểm môn kia trên tường một cánh cửa sổ đột nhiên đầy ra hai cái mười ba mười bốn tuổi lớn nhỏ mặc cung nữ phục sức tiểu nha hoàn dùng tay cố định cửa cửa sổ l ă n g liệt hàn phong để các nàng không khỏi dùng mình một cái lục giác ngọc long rơi vào trong đó một cái nha đầu phi thiên tóc mai bên trên bởi vì trong phòng ấm áp chậm rãi hòa tan t ố t vân nhi bản cung xem chừng có thể mau đưa cửa sổ đóng lại đi cái này gió quái lạnh trong phòng chuyên đến một đạo lười biếng tiếng thúc giục cái kia tên là vân nhi nha hoàn một mặt khó xử nhớ tới ma ma bàn g d a o ngạo nghệ l ư ớ n lên m ũ i ngọc tinh xảo trong không khí hít h à không quá xác định trong phòng khói a m có phải hay không đã chạy hết sạch bất quá chủ tử phải nhốt bên trên nàng là vạn vạn không dám không nghe theo cảm giác khói ám hương vị tựa hồ phai nhạt rất nhiều hai tên nha hoàn vội vàng đem cửa sổ đóng lại đi đến góc tường một tòa lò than bên cạnh lại thêm một viên than tổ hong cách lò than không xa một tòa mềm trên giường nằm một đạo t h ư ớ c tha bóng hình xinh đẹp có lẽ là cảm nhận được phòng nhiệt độ dần dần ấm lại trên giường nữ nhân thoải mái rên rỉ một tiếng chậm rãi ngồi dậy một thân cung trang chi lộng lây đương nhiên không cần phải nói nữ nhân ngũ quăn cũng là có chút tính xảo từ khoe mắt nhỏ xịu nếp nhăn nơi khóe mắt phán đoán nữ nhân niên kỷ hẳn là tại ba mươi sáu ba mươi bảy tả hưu nhưng không cẩn thận quan sát có lẽ sẽ bị nàng tình xảo dung nhan lừa gạt cho là nàng chỉ là chừng hai mươi phụ nữ trẻ quý phi nương nương nên dùng nữa hai cái nha đầu thay xong than tổ hong liền có ma ma đưa tới ăn uống ba món ăn một món canh dù là thân là quý phi đãi ngộ như vậy tại mùa đông cũng coi là đ ỉ n h tốt canh là ngự y tự mình nấu chín dược thiện canh thịt dê tăng thêm mười mấy vị chân quý dược liệu nấu chín quý phi nương nương cần phải uống nhiều một bát mới tốt món ăn lời nói là tỏi tương trộn lẫn giá đũ hấp dê tiểu sắp xếp còn có ngài thích nhất đồ chùa b ằ n ghép ma ma cung kính đem đồ ăn bưng đến phụ cận lại từ trong hộp cơm xuất ra một cái tinh xảo tiểu xảo bầu rượu tranh công nói rượu này là nô tỳ bảo người từ sóc phương đông thành đặt mua tới rượu ngon nghe nói là cái kia tịch tiểu làng quân gửi ở tử vân hiên gọi nữ nhi hồng ấm áp lại uống nhất là ấm người trên giường nữ nhân nghe vậy hai mắt nhất thời sáng lên môi son hé mở thúc giục cái này tiểu làng quân không chỉ người có ý tứ uống rượu cũng khác hẳn với thường nhân mau mau rót rượu bản cung muốn nếm thử cái này n ữ nhi hồng có khác biệt gì vâng ma ma gặp chủ tử cao hứng trên mặt cũng cười n ở hoa p h ỉ thúy chén dạ quang bên trong mau hổ phách thiệu hưng hoàng t i ể u tại dưới ánh đèn chiếu sáng r ạ n g rỡ mùi thơm nước mũi sắc nồng vị thuần rượu này hảo hảo hưng ơ thuần nữ nhân đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch nhắm mắt trở về chỗ nữ nhi hồng đặc hưu trong v á t hương thuần nhu nguyên thoải mái không sai đúng là rượu ngon nữ nhân hài lòng mở to mắt trong thần sắc sợ h ã i thán phục liên tục quý phi nương nương thích thuận tiện như thế cũng không hưởng phí nô tỷ một phen dụ tâm ma ma hợp thời tranh công trên giường nữ nhân đem chén rượu đẩy lên ma ma trước mặt ra hiệu nàng tranh thủ thời gian rót rượu sau đó huệ vải ma hỏi Lần này lại lấy này chương á i bối đi rồi. gì cung bảo đặt mua Ma Ma n k í rót r đầy chén ợ u vụ t r ộ ba trăm mười ba nó không tâm h sao nha cái gì tốt rượu vậy mà cần cầm hai bức ngọc như ý đi đặt mua a ma ma vừa dứt lời sau lưng một đạo t h u cùng giọng nam chuyển đến d ọ a đến ma ma kem chút quỷ nằm xuống nô tỉ gặp qua bệ hạ đám người ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một thân cổn l o n g b ả n vân miệng phục ăn mặc lương sư đô long hành hổ bộ tiến lên cửa mấy cái tiểu nha đầu vội vàng cung kính hành lễ lương sư đô hướng các nàng tùy ý phất phất tay ra hiệu các nàng đứng dậy không cần đa lễ mềm trên giường nữ nhân nhìn thấy lương sư đô tiến đến đầu tiên là khẽ giật mình tiếp lấy lộ ra một bộ kiểu n ộ thần tình lại là không có đứng dậy vấn lễ dự định không chỉ có như thế nữ nhân còn cố ý nghiêng người sang tựa như mọc lên một ngạt đối không khí chu miệng nhỏ nói ra ừ b ậ y hạ còn có rảnh r ô i đến thần thiếp cái này khôn dương cung à, làm sao không cần đi theo ngươi hoàng hậu nương nương dùng bữa á lương sư đô thân là lương quốc hoàng đế nhưng cũng không có bởi vì nữ nhân như vậy vô lễ mà nổi giận ngược lại xấu hổ cười một tiếng t ự n nghiêm mặt đi tới gần tự mình cầm qua ma ma trong tay bầu rượu vì nữ nhân thêm một chén l í n rượu huỳnh nhi lời nói này chấm ba ngày này hai đầu liền hướng ngươi khôn dương cung chạy chẳng lẽ còn không đủ chịu khó nha đến chấm tự thân vì ngươi rót rượu chén rượu đổ đầy trong nháy mắt mùi rượu b ố n phía lương sư đô cầm chén rượu lên cái mũi không khỏi hít hả nữ nhi hồng thuần miên mùi thơm quanh quần c h ó t m ũ i lương sư đô cũng là hảo t i ể u chi nhân chỉ là ngửi một cái hương vị liền biết cái này màu hổ phách hoàng t i ể u hẳn là tinh phẩm chật chật rượu này chính là ngươi dùng hai bộ ngọc như ý đổi lấy lương sư đô quay đầu nhìn về túi đầu nơm nớp lo sợ ma ma nhìn lại cái kêu ma ma dọa đến toàn thân run rẩy rượu là đổi lấy không sai nhưng là một bộ ngọc như ý đổi hai bình cái này nhưng như thế nào là tốt nếu là bại lộ tình hình thực tế ngày này sang năm sợ là chính mình mộ phần cỏ đều có cao một trượng ngay tại ma ma sắc mặt trắng bệnh không biết nên giải thích thế nào thời điểm trên giường nữ nhân dối ra ngọc phấn tay nhỏ trực tiếp đoạt lấy lương sư đô chén rượu trong tay uống một hơi cạn sạch s á n g r ọ n g thế nào chỉ cho bệ hạ đưa cho ngươi hoàng hậu nương nương bán bảo kính liền không chính xác thần t h i ế p uống mấy ngụm rượu ngon rồi bệ hạ thật đúng là bất công đâu lương sư đâu nghe vậy lộ ra khó xử biểu lộ tình chân ý thiết nắm chặt nữ nhân nudi giải thích nói huỳnh nhi à chấm bảo bối huỳnh nhi liên quan tới tấm gương kia sự tình chấm đã giải thích qua thật là nhiều lần tấm gương kia là quốc cưu từ tào i a bảo đổi lấy cùng chấm căn bản không có nửa cái tiền đồng quan hệ à. trên giường nữ nhân giả bộ tức giận không lại hướng cái k i a ma ma phất phất tay ra hiệu nàng lui ra ma ma ngầm đầu cảm kích nhìn nàng một cái vội vàng khom người rời đi lương sư đô gặp ma ma rời đi dứt khoát trực tiếp ngồi tại mềm trên giường đưa tay ôm nữ nhân mềm mại thân thể mềm mại ta nói bảo đ ố i huỳnh nhĩ a ngươi cái này nuôi đều là những người nào a hai bộ ngọc như ý a cầm đi mua thì tan chẳng lẽ nó không tâm sao nữ nhân thuận thế r ử a sát vào nhau trong ngực lương sư đô cầm qua chẻ lính rượu tự thân vì lương sư đô rót đầy ủy khuất nói ra bệ hạ nếm thử liền biết chỉ trách thần thiếp cả ngày thầm cư không ra ngoài nếu không phải nàng thần thiếp chỗ nào có thể uống đến như thế say lòng người quỳnh tương đem chén rượu đưa cho lương sư đô nữ nhân tay nhỏ vịn lương sư đô lồng ngực ngón tay ngọc nhỏ dài ở phía trên vẽ lên vòng vòng bệ hạ cũng không phải không biết thiếp thân không so được hoàng hậu nương nương xuất thân cao quý nhân gia nhà đại nghiệp lớn quốc cứu đại nhân lại cầm thương có đạo luôn luôn không ngừng có đồ tốt đưa đến trong cung tiến hiến cho nương ngừng dụng mà thiếp thân đâu ô、oh, ô.、Oh. thiếp thân từ nhỏ đã cùng liêu mà sống nương tựa lẫn nhau thật vất vả bị bệ hạ sùng hạnh mới có hôm nay vinh hoa phú quý có thể hưởng thụ bây giờ liêu mà xuôi nam mấy ngày thật lâu chưa về thiếp thân cái này trong lòng là vừa kinh vừa sợ nha hàng đêm trằn trọc liền sợ liêu mà có chuyện bất c h ắ c ô ô ô. lương sư đô chén rượu đã g ơ lên bên miệng còn đến không kịp uống một ngụm liền nghe đến trong ngực mỹ nhân nhi nghẹn ngào nữ nhân này bản danh tân h u ỳ n nhi lương sư đô đệ nhất ái tướng tân lão nhi chính là nàng bảo đệ hai tỷ đệ trước kia sống nương tựa lẫn nhau hai bên cùng ủng hộ có thể nói tân lão nhi bây giờ địa vị là tỷ tỷ tân huỳnh nhi không ngừng thổi bên gối gió thổi ra mà tân lão nhi cũng xác thực vũ dũng ngồi vững vàng vị trí về sau cũng là biến tướng củng cố tỷ tỷ tại hậu cung địa vị lần này lương sư đô thừa dịp diên châu bạch thạch thành phòng giữ chống d ô n g thời khắc phái tân lão nhi dẫn đầu một vạn tinh kỵ xuôi nam c ư ớ bóc nếu là thuận lợi ba ngày trước liền nên thắng lợi trở về có thể là sự thật cũng không phải là như thế ba ngày đi qua lương sư đô phái ra không ít thám tử xuôi nam điều tra tin tức phản hồi về tới tình báo để hắn đạp đạp bất an không chỉ có ngưng lại sóc phương đông thành x à i thiệu không có trở về diên châu dấu hiệu nguyên bản đám kia hẳn là thuộc sở hữu của mình lương thảo vậy mà cũng thuận lợi vận chuyển đến sóc phương đông thành tổng tổng dấu hiệu cho thấy tân lão nhi nhiệm vụ thất bại chỉ là mấy ngày đi qua dù là nhiệm vụ thất bại tân lão nhi cũng hẳn là trở về phục mệnh mới đúng coi như h ắ n gặp bất chắc chẳng lẽ cái kia một vạn tinh kỵ liền không có người biết trở về báo tin lương sư đô cao mày uống rượu tâm tư cũng không có đem chén rượu thả lại trên bàn ôm mỹ nhân trong ngực trong lòng gọi là một cái sầu a có lẽ là cảm nhận được lương sư đô dị trạng tân h u n h nhi trộm đạo lấy ngẩng đầu nhìn một chút gặp lương sư đô mặt mũi tràn đầy phiền muộn trong lòng hoảng hốt sợ nũng nịu vung quá mức chọc cho lương sư đô tâm phiền chính mình tân h u n h nhi thân thể mềm mại nhẹ nhàng cầm qua chén rượu trên bàn trong mắt vẫn co vài tia mở mịt v ẩ n quanh rất là làm người thương yêu yêu vậy hạ t h ầ n t h i ế p cho ngươi ăn nói đem rượu dịch rót vào miệng bên trong phấn nộn môi đỏ trực tiếp hướng lương sư đô mọc đầy râu ria miệng rộng góp đi mạng lưới cô đồng t h ử ngươi ta làm lên một phen mưa gió qua đi nhìn xem đi đến trước b à n trang điểm lũng trang thức tha bóng hình xinh đẹp lương sư đô cảm giác sâu sắc thuế n g u y ệ t không tha người đưa tay sờ hạ trên bàn canh bổn đặc biệt nương lại còn là ấm k h u k h ú lúng túng ho một tiếng lương sư đô đột nhiên nhớ tới chính mình đến khôn dương cung mục đích cười nói ra huỳnh nhi à trẫm có một kiện đồ tốt muốn tặng cho ngươi bị ngươi như thế dày vỏ kém chút đem quên đi tân huỳnh nhi ra vẻ kinh hỉ xoay đầu lại nhẹ nhàng tơ tằm áo d ệ t kim hở cổ bên trong linh lung thân thể như ẩn như hiện chọc cho lương sư đô thẳng nuốt nước bọn hướng tân huỳnh nhi vẫy vẫy tay ra hiệu nàng ngồi vào trên đùi mình cảm thụ được trong ngực mùi thơm lương sư đô hận không thể có thể tuổi trẻ cái mười mấy tuổi ngươi không phải một con đối với hoàng hậu cái kia cái gương nhớ mãi không quên nha lương sư đô xoa một viên bánh bao lớn mở miệng nói ra tân huỳnh nhi nghe vậy khe g i ậ t mình lúc đầu cho rằng lại là cái gì ngọc thạch mã não không nghĩ tới lại là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu tầm g ư ơ n g nắm lên lương sư đô một cái tay khác lại cho hắn một cái bánh bao không kịp chờ đợi hỏi không phải nói mua không được nha bậy hạ là thế nào tìm tới chẳng lẽ là thanh phong nha hành lão gia hỏa kia nhà ra rồi ha ha ha lương sư đâu cảm thụ được hai tay sung mãn hài lòng nói ra nhắc tới cũng là ái phi hảo vận ngay tại v ừ a mới có một đội đại đường tới thương đội tiến hiến một món lễ lớn cho c h ớ m trong đó có một chiếc gương không kém hoàng hậu cái k i a mặt tiểu nha hơn nữa còn có một loại kiểu mới hương di nghe nói dùng loại này hương di tắm rửa rửa mặt hương di đặc hữu mùi thơm bền bỉ không tiêu tan da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ p h ẳ n g phất mỡ đông dâu tóc mềm mại bóng loáng mùi thơm ngát phiêu dở. n chương ba trăm mười bốn sao động tam công chúa sóc phương đông thành cửa thành bắc bên ngoài nội thành đội ky mã trùng trùng điệp điệp đi tới thủ vệ cửa thành đám binh sĩ không dám ra mặt ngăn cản dù sao đi tại đội ngũ đẳng trước người rõ ràng là tịch ra hai huynh đệ không ai nguyện ý đi sở lông mày của bọn họ không chừng kế tiếp bên trên nội thành sổ đen chính là mình bọn hắn nhưng không có trường tôn thúc cháu bản sự có thể từ đủ loại con đường mua được đồ ăn đỡ đói ôi a ba cầm đầu tịch vân phi vô lực thân cái lưng mệt mỏi cái này ngáp đánh cho mười phần mệt mỏi hôm qua dạ ca múa không ngừng rượu ngon cũng là không ngừng buổi sáng hồi tỉnh lại cả người khó chịu gấp đầu nặng chân nhẹ không nói còn không ngừng phạm buồn nôn ngần đầu nhìn về phía chẳng biết lúc nào đã bao phủ trong làn áo bạc cao lớn thành lâu tịch vân phi đột nhiên nhớ tới sầm tham gia câu kia chật như một đêm gió xuân đến ngàn cây vạn cây hoa lên ở cái này sóc phương mặc dù không gọi được tái ngoại nhưng thời tiết cũng là biến đổi thất thường trận này băng tuyết tới liền rất đột nhiên gió bấc dạ tập tuyết lớn đầy trời chỉ là một đêm liền vì thiên địa này t r ù m lên một tầng ngân trang nhắc tới cũng kỳ chúng ta mang rượu không phải không nhiều sao vì cái gì còn đủ chúng ta nhiều người như vậy uống một đêm tịch vân phi nhớ lại đêm qua trắng cảnh đến nay lòng còn sợ hãi những cái kia người đột q u y ế thực t sự rất có thể uống từng cái cùng tiểu quỷ truyền thế nghĩ đến các loại cổ quái kỳ lạ lấy cớ tìm hắn mời rượu một bên đồng dạng tinh thần không tốt tịch quân mãi ngay vậy vuốt vuốt nặng nề mí mắt thầm nói chúng ta mang rượu sáng sớm liền uống xong về sau ta nhìn mọi người chưa hết hứng liền bảo người dùng rượu thuốc trộn lẫn nước đưa ra không phải chỗ nào đủ uống rượu thuốc tịch h vân phi n g ẩ n người tịch h quân mãi gật đầu nói đúng à chính là ngươi dùng để thanh tẩy vết thương rượu thuốc trực tiếp uống say c uống họng ta suy nghĩ trộn lẫn, lẫn nước khoan hay nói mùi vị không tệ ngươi không phải cũng uống mấy chén lớn tịch h vân phi đưa tay ấ n xuống bụng mà mẹ nó khó trách sáng sớm cảm thấy buồn nôn buồn nôn mấy chén lớn công nghiệp cồn uống vào đi có thể thật mới là lạ Cá A, ngươi trở h thân ậ t ta t sự là lặng ca. Im ậ n nhìn tịch quân mãi một chút, cũng không biết uống nhiều như vậy, rượu giả có thể một biết Tịch vân phi rất cũng có quân uống vân mãi vậy hay chuyện. rượu ra giả sẽ bất là đắc dĩ thật sâu thở dài một hơi, phải một độc. trang tử chút trắng nghĩ hay không uống chút đường trắng nước sắp xếp hạ Hố suy sắp uống đây đường nước về A có xếp đệ lại à Trở l nội thành về sau bọn thủ vệ nguyên đ ị a giải tán tịch vân phi cho đám người thả một ngày nghỉ còn dặn dò bọn hắn đi trang tử tìm quản gia yếu điểm đường đổi nước uống dù sao uống hết đi không ít rượu giả không thể không coi trọng nghe nói rượu giả uống nhiều quá hội mù cũng không biết có phải thật vậy hay không đại ca tịch quân mãi muốn đưa lý vân thường cùng lưu kiếm đình về thành vệ sở tiết vạn triệt cũng đi theo người cô đơn tịch vân phi thẳng về nhà vừa mới đi vào trang tử còn chưa kịp trở về phòng rửa mặt liền đụng phải lý t ĩ n h cùng mã tam bảo nhĩ lang ngươi cuối cùng là trở về lý t ĩ n h ánh mắt vội vàng giống như là đợi rất lâu mã tam bảo hướng tịch vân phi chắp tay thi lễ cười nói ra lang quân nói h cho mời. Công chúa Tịch phi thốt nhớ cạnh à ta tử tìm ta. Tịch vân phi đầu còn đau, thốt ra về sau, nương Công vân còn bên còn c mời. mới tới về đầu c á lý tính trực tiếp kéo qua tịch vân phi cánh tay hòa thanh nói tiểu tử ngươi lần này làm chuyện thật tốt ngươi cứu được tam công chúa một mạng lao phu xem như thiếu ngươi một cái đại nhân tình Tịch thoáng Tĩnh, Phi không hiểu nhìn hướng Vân lại qua Lý ba ê n cạnh cười h hả mã tam bảo người h thức Tĩnh ì n n lại, Lý lẽ mới ý thức được, Lý có s á sớm liền biết tam công chúa còn sống sự tam xem liền biết đại công còn tình, chúa ra đ n n g ộ bộ biết bí mật Ba còn có chính nhiều mình không người rất mật vòng chuyển đến bình dương công chúa tạm thời ở lại đ ì n h viện trong sân tảng đá xanh bên trên mấy cái trong thôn phụ nhân còn có mâu thân lưu thị cùng di nương lưu anh biểu tỷ thanh nhi đều tại tịch vân phi ba người lúc tiến vào lưu thị đang dạy bình dương công chúa dạy táo len a sử na nghỉ nhỉ giao dịch nhóm đầu tiên lông dê bị đưa tới không lâu sau tịch vân phi liền đem thanh tẩy lông dê biên lông dê tuyến cùng dẹp táo len tay nghề dạy cho những thứ này thanh nhàn chúng phụ nhân có chuyện gì không có chuyện các nàng liền thích dẹp điểm mịt rồ lọc hoặc là tấm thảm về phần cao thâm hơn áo len cùng các loại áo lông cừu phải nhờ vào các nàng tự hành đi lục lọi phương diện này tịch vân phi cũng là sẽ không nhìn thấy ba người tiến đến tất cả mọi người dừng tay lại bên trên sinh kế đứng dậy ân cần thăm hỏi chủ yếu là hướng lý tĩnh hành lễ đối với tịch vân phi cùng mã tam bảo gật đầu nghi thức xã giao liền có thể bình dương công chúa nhìn thấy tịch vân phi đến đem dệt châm trả lại cho lưu thị ánh mắt ra hiệu ba người vào nhà xem ra là có chuyện quan trọng thương thảo trong phòng rất ấm áp tịch vân phi uống v à i chén t r à hơi hóa giải một cái say rượu triệu chứng ngần đầu mới phát hiện bình dương công chúa cùng lý tĩnh đều mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn ách tịch vân phi sờ sờ gõ má nghi ngờ nói hai vị nhìn ta như vậy làm gì bình dương công chúa nhìn thoáng qua lý tĩnh gặp hắn lắc đầu thở dài quay đầu đối với tịch vân phi cười nói ra tỉ tỉ chỉ là hiếu kỳ ngươi đến cùng còn có bao nhiêu đồ tốt không có lấy ra như thế che giấu chẳng phải là quá khách khí nha nói chỉ gặp nàng từ phía sau bàn trang điểm một cái trong hộp gấm xuất ra một bộ s o n g ống kính viễn vọng tịch vân phi thấy thế khẽ giật mình cái kia kính viễn vọng không phải liền là hôm trước chính mình đưa cho lý tĩnh lễ vật nha làm sao đến bình dương công chúa trong tay quay đầu nhìn về phía lý tĩnh cái sau râu ria rút rút một mặt người câm ăn hoàng liên bình dương công chúa vuốt vuốt trong tay kính v i ế n vọng tiếp tục nói ra còn có cái kia chín tám s á c mặc dù bản cung chưa từng thấy tận mắt nhưng lý tướng quân nói đến thần hồ kỳ thần nghĩ đến nhất định là như hắn lời nói có thể ở ngoài ngàn dặm lấy địch tướng thủ cấp dưng một chút không cho tịch vân phi cơ hội nói chuyện bình dương công chúa đột nhiên nói ra nửa tháng sau hành động vô luận như thế nào ngươi cũng muốn tính cả bản cung hành động gì tịch vân phi mặt lộ vẻ vẻ không hiểu chủ yếu hắn còn có chút hoa mắt vắng đầu lại là quên kế hoạch của mình bình dương công chúa cho rằng tịch vân phi giả ngây giả dại trực tiếp làm nói ra ngươi cũng đừng nghĩ đến từ chối bản cũng đã biết được ngươi dự định đối với lương sư đô dụng b ì n h mặc dù không biết ngươi muốn thế nào với chỉ là năm ngàn kỵ binh cầm xuống sóc phương thành tây nhưng cũng không ảnh hưởng ta đi báo ngày xưa một tiễn mối thủ tịch vân phi nghe vậy khe giật mình đây đều là cái gì cùng cái gì a thật nửa ngày tịch vân phi mới hiểu được nàng nói là chuyện gì kinh ngạc nhìn bình dương công chúa tốt ta sắp nhận xem qua thần là cái người không an phận ưu vậy mà không hiểu áp vận tịch vân phi đưa tay vớt vớt h u y ệ t thái dương làm rõ suy nghĩ về sau h u y ể n chuyển nói ra công chúa tỉ tỉ không phải là ta cố ý từ chối cái này sóc phương thành tây ta tùy tiện liền có thể cầm xuống ngài đi kiếm một c h é n canh không tốt lắm đâu ưu bình dương công chúa cùng lý tĩnh nhìn nhau hai đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc bình dương công chúa cũng không thâm cứu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói t ỷ t ỷ biết ngươi t o à n tính không nhỏ ngươi yên tâm lý tướng quân nói với ta qua ngươi to lớn kế hoạch t ỷ t ỷ biết cái này sóc phương cũng chỉ có trong tay ngươi mới có thể phát huy ra nó tác dụng trọng yếu như vậy đi t ỷ t ỷ liền theo đi tham quan tham quan nếu là ngươi không cẩn thận thất thủ t ỷ t ỷ còn có thể dẫn người vì ngươi lực t r ư ợ đương nhiên nhìn ngươi tự tin như vậy tỉ tỉ cũng đáp ứng ngươi dù là ngươi thật sự có thể cầm xuống sóc phương thành tây về sau cái này thành tây cũng là ngươi nói tính t ỷ t ỷ có biện pháp để hắn ăn cái này thua thiệt ngươi nhìn như thế nào hán tịch h vân phi đầu lông mày gậy nhẹ cái này hắn lượng tin tức có chút lớn chương ba trăm mười lăm lưu ly bảo châu đã không khuyên nổi vị đại tỷ này tịch h vân phi dứt khoát sẽ đồng ý xuống dưới dù sao mệnh của nàng đều là chính mình cứu như thế đại nhất một cái nhân tình cũng không sợ nàng quyền nợ sau đó bình dương công chúa đưa ra đi thử xem truyền thuyết kêu bên trong chín tám sắc cùng lôi hỏa tịch vân phi châm trước một lát đưa r a n nếm qua chiêu thực lại đi võ đài dù sao mình vừa mới về nhà còn mang theo say rượu di chứng đâu một canh giờ sau mấy người đi tới võ đài nơi này đã có người đang huấn luyện lý chính bảo chọn lựa ra năm ngàn kỵ binh tạ bà bá ngài không phải nói nghỉ ngơi mấy ngày lại đến nhà làm sao vậy thì luyện lên tịch vân phi không nghĩ tới tạ ánh đăng hiệu suất cao như vậy hôm trước vừa mới đáp ứng giúp mình luyện binh hôm nay liền đến báo cáo tạ ánh đăng cười ha ha đang muốn cùng tịch vân phi hàn huyên vài câu đột nhiên báo mắt liền giật mình vượt qua tịch vân phi đi đến bình dương công chúa trước mặt cung kính nói tạ khoa gặp qua công chúa điện hạ tạ khoa là tạ ánh đăng bản danh chiếu trẹo lên là chữ điểm này tịch vân phi tự nhiên là biết đến chỉ là không nghĩ tới tạ ánh đăng cũng nhận biết bình dương công chúa bình dương công chúa phảng phất đã sớm biết tạ ánh đăng ở chỗ này cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu lộ hơi nâng hai tay g i a hiệu tạ ánh đăng không cần đa lễ ngự k h í rất là thân hòa nói ra tạ thuốc mạnh khỏe mấy năm không gặp ngài vẫn như cũng là tinh thần q u ắ c thước khả h ỉ khả nhạc ha ha công chúa nói đùa tạ mô già rồi ngược lại là đường câu có thể là ý thức được không nên lúc này nâng lên lý huyên tạ ánh đăng lúng túng khép lại miệng bất quá bình dương công chúa cũng chỉ là có chút dừng lại mở miệng hỏi tạ thuốc gặp qua cha ta sao hán còn tốt chứ tạ ánh đăng nghe vậy thở dài chi tiết đáp lần gần đây nhất nhìn thấy đường công chính là tại tần vương đăng cơ đại điển bên trên đường công mặc dù gầy gò một chút nhưng thể cốt coi như cứng rán cùng chúng ta m ớ i lao già bắt chuyện vài câu về sau liền hồi cung nghỉ tạm cái này tạ lao đầu mà cũng là hết chuyện để nói một hồi lý uyên một hồi lại là lý thế dân tịch vân phi đều nhìn không được len lén liếc một chút bình dương công chúa chỉ chưa thấy đến trên mặt nàng có cái gì vẻ giận ngược lại là trong mắt tràn đầy nghị thân c h i tình bảo người gặp chi yêu tiếp lý tính cùng mã tam bảo gần như đồng thời trừng mắt về phía tạ ánh đăng láo gia hỏa này thật sự là không biết nói chuyện lại biết cho người ngột ngạt đám người trầm mặc nửa ngày bình dương công chúa mở miệng hóa giải cái này lúng túng tràn g diện chỉ gặp nàng phảng phất vô sự đi đến bọn kỵ binh luyện tập kỵ xạ mã trường bên cạnh cầm qua giá binh khí bên trên một cây trường thường nói ốm đau ba năm ta thân thể này lơ lỏng rất nhiều năm đó tạ thúc truyền thụ cho mười tám thức kim ô thương pháp không biết còn có thể hay không luyện trọn vẹn lý tính ngay vậy đi nhanh lên đến tạ ánh đăng sau lưng tại lao tiểu tử này sau lưng vụn trộm đẩy một cái tạ ánh đăng hiểu ý d i ớ i cười đi đến giá binh khí bên trên cũng cầm một cây trường thường nói không thấy s á c thực trầm mê c h ư khí thấy một lần s á c thực c h ư khí như trò đùa của trẻ con đã công chúa cố ý liền để tạ mỗ tới làm cái bồi luyện như thế nào bình dương công chúa xoay người lại một thương nơi tay phảng phất cả người khí chất đều phát sinh biến hóa lớn theo tịch vân phi này nương môn nơi nào còn có nửa điểm bệnh trạng rõ ràng là một cân quắc nữ tướng đứng ở trước mặt mình a thân xạ tướng quân mời tiểu nữ tử sao dám không theo bình dương công chúa khôi hài đáp vừa dứt lời trường thương xuất thủ mùi thương như điện thẳng bức tạ ánh đăng trước ngực tạ ánh đăng thấy thế cười một tiếng rất là tùy ý nâng thương trước quét nhưng nhìn là tùy ý cái này quét qua lại là thế đại lực trưởng bình dương công chúa cũng là cậy mạnh dù sao cũng là chân chân thật thật nằm ba năm bệnh nhân chỉ là lần này trường thương trong tay liền bị đánh bay ra ngoài nhìn xem lăn đến chân mình bên cạnh trường thương tịch vân phi trong lòng một vạn đầu thảo nê mã băng nhảy vọt lên cao vọt tạ ánh đăng lão tiểu tử này có phải hay không cùng bình dương công chúa có cụ thủ vừa mới bóc nhân ra vết sẹo trước tạm không nói bây giờ khó khăn lắm giao thủ liền đến cái ra o à i phủ đầu ha ha khó trách năm mươi mấy vẫn còn độc thân có một số việc mà từ xuất sinh bắt đầu chính là chú định đáng đời độc thân cả một đời sáu cùng lúc đó sóc phương thành tây một đêm tuyết rơi dày khắp nơi cũng không biết ven đường lại muốn thêm ra nhiều ít cô đáng thương xương chết cóng vương đại truy một thân thổ hào nhà giàu mới nổi cách cắn mặc dẫn mấy cái ra đinh hướng trong thành lớn nhất một gian đổ trang sức hành tàu đi lần này tới sóc phương thành tây vương đại truy có hai nhiệm vụ phải hoàn thành hôm qua vừa tới liền hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất đem trung sơn giành được đồ vật trở tay đưa cho lương sư đô đồng thời thuận lợi lấy được tại toàn bộ lương quốc hành thương tư cách có thông thương văn điệp hắn mới có thể tiếp tục cái thứ hai nhiệm vụ ngự long hiên toàn bộ lương quốc lớn nhất lương lớn bộ quốc không i m k í đổ trang sức đi. đ trang tại Nguyên bản tại sóc Phương sức Sóc Thành cũng có phần cửa hàng, bất phần hàng, này cũng ngự có cửa cái bởi quá, vì làm o n hiên đông ra chính g ra l lương sư đô cái nào đô đó cái e ợ, đồ vật bị tịch vân tịch bị cướp phi phái người sao ạ c h về s u cứu liền lương làm về、sóc、Phương Thành Tây tìm lương sư đô cứu chẳng. Không sám Sóc tìm xịt Tây sư đô a được lương sư đô phát binh sóc phương đông thành là mất cả chỉ lẫn trải thua dối tinh dối mù mà cái này ngự long hiên tại sóc phương đông thành sản nghiệp tự nhiên mà vậy đã rơi vào tịch vân phi túi nghe nói tổn thất nặng nề đến nay còn không có khôi phục nguyên khí bất quá ngự long ngự long cái này ngự long hiên không chỉ có là quốc cứu sản nghiệp đồng thời cũng là chuyên môn vì hoàng thất cung cấp đồ trang sức cự giả tại lương quốc đồ trang sức giới địa vị có thể thấy được lốm đốm đại truy ca đây chính là chúng ta lần này xuất thủ mục tiêu vương đại truy sau lưng một cái mười bảy mười tám tuổi lớn nhỏ thanh niên miệng bên trong ngậm một cây cây tam khuôn mặt tươi c ư ờ i doanh doanh nhìn xem trước mặt ngự long hiên lương quốc tổng cửa hàng hướng vương đại truy thấp giọng dò hỏi vương đại truy khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nhẹ gật đầu nói một hồi đều thông minh cơ linh một chút lần này có thể từ lương quốc mang về nhiều ít đồ tốt liền nhìn các ngươi diễn kỹ như thế nào hh ắ c ắ c sau lưng chúng g i a đinh đội thành viên gật đầu gật đầu vương đại truy cơ cơ ống tay háo chắp tay sau lưng một bộ thâm niên địa chủ l a o tài bộ dáng đi đầu đi vào ngự long hiên u quý nhân gia lâm mau mau mời vào bên trong trong phòng có lò than cùng trà nóng hầu hạ cái này ngự long hiên phục vụ coi như đ o a n chính vương đại truy mấy người đi vào đại sảnh liền bị mắt s ắ p gã sai vật nên tiến vào bào xương cổ đại đồ trang sức đi tuy nói cũng có quầy hàng dùng làm biểu hiện ra chi dụng nhưng cỡ lớn đồ trang sức thủ đô lâm thời là tại trong dạp hoàn thành quá trình giao dịch các quý khách nói ra muốn đồ trang sức phẩm loại cùng tiểu dáng lại từ gã sai vật đến hậu đường ký tên cầm hàng cung cấp khách nhân chọn lựa thử mang chờ xác định mua sâm y hướng về sau lại từ chủ quản hoặc là phòng thu chi ra mặt hoàn thành sau cùng giao nhận toàn bộ quá trình tức an toàn lại bảo hiểm còn có thể để những khách nhân có được xem như ở nhà thể nghiệm cảm giác chỉ cần gã sai vật cũng bẻm é p lắm một điểm trên cơ bản tại chỗ thành g i a o là không có vấn đề gì bất quá hôm nay cái này phụ trách tiếp đ ạ i gã sai vật lại đụng phải quái sự khu khu quý nhân n g à i n g à i là nói phải dùng cái này lưu ly bảo châu đổi đổi chút dây b ò gã sai vật hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vương đại truy trên tay thưởng thức mấy khoả pha lê viên bi khẩn trương đến không ngừng nuốt nước miếng chủ yếu là trong mắt của hắn lưu ly bảo châu tại ngọn đèn chiếu d ọ i xuống phản xạ t r ư ớ n g mắt tinh mang nhìn kỹ viên kia khoả bảo châu bên trong như có ngàn vạn hào quang đỏ cam vàng lục lam chẳng tím mỗi một khoả bảo châu bên trong đều có một đạo thải h ạ mỹ lệ đến cực điểm chương ba trăm m ư ơ i sáu quốc cứu cũng điên cuồng thượng cái này lưu ly bảo châu quá mức hiếm có gã sai vật không chỉ có chưa thấy qua cũng không biết nó cụ thể giá trị thêm nhỏ r ã i nửa ngày mở miệng nói mấy vị quý nhân thứ lỗi cuộc mua bán này tiểu nhân sợ là không làm chủ được ngài mấy vị đ ợ i chút ta vậy thì đi tìm quản sự tự mình đến cùng ngài nói chuyện vương đại truy cũng là mục đích này hắn thấy kế hoạch của mình có thuận lợi hay không ở mức độ rất lớn quyết định bởi tại đối phương ra mặt người độ cao trước mắt gã sai vật này hiển nhiên còn có không đủ tư cách ừ m đi thôi bất quá bản đại gia buổi chiều còn có chuyện quan trọng nếu là một nén nhang sau còn không người đến ta cũng chỉ phải đi những nhà khác đi một chút tiểu tử ngươi có thể nắm chặt quá cái thôn này cũng không có cái tiệm này nói còn tốt chỉnh dĩ hạ cầm lấy chén trà toát một ngụm bất quá tại sóc phương đông thành uống quen thuộc tịch vân phi trà xanh cái này tăng thêm đồ gia vị cháo bột đúng là cảm thấy buồn nôn gã sai vật mắt sắc nhìn vương đại truy lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ trong lòng lột bột giật mình thầm nói lúc này mà sợ là đụng phải cọng d â m cứng cái này quý khách cũng không biết là đại đường cái nào thế ra người thậm chí ngay cả bột hồ tiêu nấu ra cháo bột đều ghét bỏ khẳng định xuất thân bất phảm gã sai vặt sau khi rời đi vương đại truy đem chén trà thả lại trên bàn tiếp tục vuốt vuốt trong tay pha lê viên bi chật chật hạt châu này lực hấp dẫn quả nhiên bất phảm nếu không phải làng quân nói nó không đáng tiền về sau chính chúng ta liền có thể suy nghĩ nung ra ta đều không nỡ lấy nó tới làm bộ vương đại truy rất thích trên tay cái này mấy khoả pha lê viên bi bất quá trong ngực hắn còn có một viên càng t ì n h mỹ hơn kia là tịch vân phi t i ệ n hắn lễ vợt không chỉ là vương đại truy lần này tới sóc phương thành tây người càng là nhân thủ một viên kỳ thật cái kia gã sai vật cũng không nói sai cái niên đại này cái đồ chơi này liền gọi lưu ly li bảo châu cùng tịch vân phi lấy ra giống như tấm gương lấy lưu ly li chi danh sớm tại tây chu liền có quan hệ với viên thủy tinh ghi chép đến thời kỳ chiến quốc thì rất là lưu hành hậu thế khai quật thời kỳ chiến quốc mộ táng bên trong t r ô n theo pha lê khí cơ hồ cũng có viên thủy tinh bất quá bởi vì ngay lúc đó giã luyện kỹ thuật thiết bị lạc hậu cùng không hoàn thiện pha lê tính chất đục không chịu nổi rất nhiều nhìn qua chính là một viên có chút thông sáng thạch đầu hoặc là đ á cội cùng vương đại truy trên tay cái này mấy k h ỏ a viên thủy tinh so ra cái niên đại này lưu ly bảo châu đơn giản không nên quá thô giáp mà cái kia gã sai v ậ t cũng là có nhãn lực sức lực người tự nhiên là gặp qua không ít lưu ly bảo châu tại trong ấn tượng của hắn như thế tinh khiết trong suốt bảo châu khẳng định là tuyệt vô cận hữu quả nhiên không bao lâu một trận tiếng bước chân r ồ n dập từ bên ngoài truyền đến cộc cộc cộc quý nhân nhà ta quản sự tới gã sai vật đi mà quay lại còn mang đến có thể nói tới bên trên nói người trước sau bất quá thời gian uống cạn chúng t r à có thể thấy được bọn hắn đối với cái này lưu ly bảo châu coi trọng c ỡ nào vào đi vương đại truy vội vàng đổi qua một tư thế huệ phải tựa ở trên lan g can vểnh lên chân bắt chéo cửa bị đẩy ra về sau đi đầu một cái trung niên phụ nhân đi đến vương đại truy thần sắc liền giật mình không nghĩ tới cái này ngự long hiên quản sự lại là cái phụ đạo nhân ra bất quá cái kia gã sai vật lập tức giới thiệu nói quý nhân vị này là chúng ta đông gia tam phu nhân cái này ngự long hiên tổng cửa hàng tất cả mọi việc chính là phu nhân định đoạt vương đại truy nghe do gã sai vật ý tứ phụ nhân này thân phận cũng coi như tôn quý cùng mình trò chuyện với nhau ngược lại là không có rơi xuống thân phận của mình h i ệ n nhiên gã sai vật nhận sai vương đại truy là đại đường cái nào thế ra đại nhân vật trực tiếp chuyển đến c h â n điếm đại thần vương đại truy không có đứng dậy ý tứ ngược lại là phụ nhân kia huyền ước cười một tiếng nhẹ nhàng phúc một thân hình ân cần thăm hỏi nói hỏi quý nhân tốt thiếp thân hữu lễ vương đại truy lông mày nhớ lên theo hắn biết cái này ngự long hiên có thể là quốc cứu s ả n nghiệp quốc cứu tam phu nhân tự mình đến trong tiệm a đúng nữ nhân này là quốc cứu nuôi d ư ỡ n g ở phía ngoài thiết thất ha ha phu nhân đa lễ cực khổ phu nhân tự mình ra mặt hổ thẹn hổ thẹn vương đại truy ngoài miệng nói hổ thẹn bàn tay to kia bên trong viên thủy tinh lại không tự chủ lộ ra phụ nhân kia vốn đang bởi vì vương đại truy không có đứng dậy đáp lệ không nhanh cái này xem xét đúng là ngây người cái này đây cũng là nghe hồng lưu ly châu phụ nhân trong mắt tinh quang chấp liên tục vương đại truy nghe vậy khe giật mình hạt trâu này lúc nào nhiều dễ nghe như vậy danh tự một bên gã sai v ậ t thấy thế xấu hổ cười nói quý nhân thứ l ỗ i chủ yếu là hạt trâu này thực sự quá sáng trói trói mắt tiểu nhân muốn nó cùng phổ thông lưu ly li bảo châu phân chia ra đến liền đem hạt trâu này bên trong thải hà làm tên lấy nghe hồng chi ý nếu là không ổn còn xin quý nhân tha thứ cho vương đại truy túi đầu hướng trong tay pha lê viên bi nhìn lại ưu khoan h a y nói đỏ cam vàng lục lam chẳng tím g o m gót ha ha Tiểu thức, tên thích, thưởng. lại kiến sai, cái đại gia thích, có ai lưu châu, ra hỏa phần không nghe hồng không, ngược này bản có có là ly mấy vương đại truy vừa dứt lời liền gặp hắn sau lưng một cái ngậm cây t ă m thanh niên gia đình từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang đưa tay sở mó đúng là từ trong cẩm nang móc ra một mảnh chế tắc tinh xảo r ấ t thật ngân diệp tử vương đại truy tiếp nhận ngân diệp tử phóng tới bên cạnh trên bàn trà cầm đi xem như ngươi b à n tên có công ban thưởng cái này gã sai vật tâm hoa nộ phóng bất quá bên cạnh còn có chủ tử nhà mình nhìn chằm chằm hắn cũng không dám đưa tay đi lấy lúc này phụ nhân kia cũng là bị vương đại truy chiêu này ban thưởng trình ngộng cái kia ngân diệp tử so với nàng trong tiệm bất luận một cái nào đồ trang sức đều muốn tinh xảo cứ như vậy tùy tiện lấy ra tặng người người này đến cùng là lai、like、lịch gì phụ nhân cũng chỉ là suy nghĩ một lát ngầm đầu nhìn một chút thần tình lạnh nhạt vương đại truy cười hướng cái kia gã sai vặt nhẹ gật đầu đã là quý nhân đem tặng ngươi thuận tiện xin cảm ơn đúng tạ ơn quý nhân ban thưởng tạ ơn phu nhân gã sai vặt hết sức vui mừng vội vàng cầm qua cái kia phiến ngân diệp tử không ngừng hướng vương đại truy cúi đầu gửi tới lời cảm ơn vương đại truy không quan trọng khoát tay á o quay đầu nhìn về phụ nhân kia nhìn lại nói t ố t phu nhân cũng đã gặp cái này nghe hồng bảo châu chúng ta vẫn là đến tâm sự hạt châu này có thể đổi vài đầu dê bỏ tương đối thực sự dù sao ta chuyến này đã lãng phí không ít thời gian trong tộc trưởng bối vẫn chờ ta trở về phục mệnh đâu Sáu, đêm đó sóc phương thành tây quốc cứu phủ lương sư đô hoàng hậu họ dương vốn là cái này sóc phương bản địa đệ nhất thế gia dương thị thứ nữ phụ thân từng là tùy văn đế dương kiên giới chướng một viên manh tướng ban thưởng họ dương về sau phụ thuộc thái tử dương dũng chỗ đứng thất bại mở hoàng hai mươi năm sáu trăm linh năm tháng m ư ơ i tùy văn đế phế thái tử dương dũng tháng m ư ơ i một đổi lập dương quảng vì hoàng thái tử dương gia chủ biết đại thế đã mất lập tức bãi quan về nhà dưỡng lão đại nghiệp năm đầu tùy dương đế dương quảng trắng trận vơ vét của cải khởi công xây dựng cung điện xây dựng kênh đảo quảng nạp thiên hạ kỳ t r â n quan trung sĩ tộc thân hảo khổ không thể tả làm võ tướng xuất thân dương gia chủ càng là bởi vì từng là dương dũng người nhận nhầm vào lúc ấy dương gia cơ hồ ra tài tan hết mới khó khăn làm tránh thoát một kiếp có thể là tùy theo mà đến là tộc nhân thiếu ăn thiếu mặc thời gian khổ cực chớ đừng nói chi là từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó khăn chính là nhân c h i bản tính dương gia chủ bất đắc dĩ chỉ có thể bốn phía gã nữ mà bây giờ lương quốc hoàng hậu chính là vào lúc đó mua cho vẫn là đại tùy ưng dương phủ lang tướng lương sư đô lương sư đô lúc ấy cũng là sóc phương gia tộc quyền thế phụ thân lương định mất sớm vì t h ú c cha lương tỷ nuôi dưỡng lớn lên chỉ là chẳng ai ngờ rằng lúc ấy vẹn vẹn chỉ có thể cưới cái con thứ c h i nữ làm vợ lương sư đô về sau có thể có hôm nay gặp gỡ mà lúc đó đồng dạng bởi vì con thứ thân phận chỉ có thể dựa vào tự mình làm mua bán duy trì một nhà sinh kế dương khải càng là bởi vì t ỷ t ỷ làm hoàng hậu nhảy lên trở thành sóc phương dương thị tộc trưởng lương quốc quốc cứu cả nước nhà giàu nhất chương ba trăm mười bảy quốc cứu cũng điên cuồng hạ n ữ long hiên thu mua đến bảy viên lưu ly li bảo châu tin tức rất nhanh liền có người thông truyền đến quốc cứu dương khải nơi này ban đầu nghe quản gia nói tam phòng thiếp thất bỏ ra hắn năm vạn con dê cộng thêm năm ngàn con trâu mới đổi lấy bảy viên lưu ly li châu dương khải tức giận đến kém chút không có tại chỗ lập bàn có thể là chờ hắn thật nhìn thấy bảy r a tại trong hộp gấm bảy viên pha lê đạn châu về sau cả người đều không tì khí bây giờ mới là công nguyên năm sáu trăm hai mươi sáu phải biết dòng giã một n g h n năm sau thái bình dương bờ bên kia có người dùng một tiểu dương pha lê châu liền đổi một tòa đạo a mặc dù chỉ có bảy viên pha lê châu nhưng nhìn pha lê châu từ bên trong cái k i a hoa mỹ thải hà còn có hạt châu trong suốt không cái gì tạp chất cảm nhận dương khải cảm thấy cái này nằm trăm lượng hoàng kim hoa giá trị có thể đồ chơi, thể nhưng đồ So sánh cái Trần Ngọc Thạch đẹp mắt nhiều lắm. Sóc phương thí Châu Thạch cậu gì đầu mua mắt một đẹp lắm. dê với ă n con bán đến 5 sâu tiền đồng, những thứ này cộng vặn 500 lượng hoàng một kim thứ trị. châu So sâu là lại, dê dê gấp giá bỏ vừa v người nước ngoài dùng pha lê châu đổi hòn đảo tịch vân phi cảm thấy mình đã rất giảng lương tâm sờ tới sờ lui không có chút nào đau nhức còn có chút tiểu thoải mái năm vạn con dê năm ngàn con trâu đây là vương đại truy hiện tại có thể đổi lựa gạt đến lớn nhất đại giới dù sao lương sư đô còn đang vì cái kia hai trăm vạn con dê tiền chuộc phát s ầ u không phải cái giá tiền này khả năng còn có thể đi lên linh lợi tốt tốt tốt tam phòng lần này là công cái này bảo châu đổi được giá trị đổi tốt dương khải tâm hoa n ộ phóng hắn đã bắt đầu quy hoạch như thế nào đem cái này bảy viên lưu ly bảo châu lợi ích tối đại hóa là đưa cho lương sư đô vẫn là đưa cho trong âm thẩm vãng lai mật thiết đột lợi tiểu khả hãn hoặc là trực tiếp hiệt cho lợi đại đưa khả hãn, dương ự n thiên hạ này nam nhân có quyền thế nhất. g vào thế hạ có d khải cảm cơ có cái này bảy viên lưu ly bảo châu bảy bảo mình một thấy tới, tương trợ, hội này ly gì lần nữa vùng lên viên lại lưu lo đã ạ hạ i nghiệp thiên người cái viên Khải Chẳng trong này, còn có người có thể ngăn cản cái này Dương hay thể châu dụ hoặc hay sao? sao? bảy bảo có có lẽ dụ đ nghĩ kỹ đem bảo châu tách ra làm thành trọn vẹn đồ trang sức cánh tay xuyến châm cài tóc dẹp phương lược dây chuyền chiếc nhẫn đai lưng tưởng tượng thấy trải qua cái này, viên li bảo châu tô điểm đồ trang hiệt tượng, lưu đưa này viên chính mình hiện lên đưa cho hiện lợi đại khả hãn hình lợi châu cho khả bảy ly bảo cái điểm đại qua sức, bị đồ dương khải cảm thấy mình muốn cất cánh. Khu khu, quốc cứu ra, nước bọn, nước gia xuất ra một cái phong thư đưa cho Quản Khải, mình muốn một thấy xuất thư Khu khu, phong đây bọn, Dương nói, ra, ra gia đưa bỏ. lúng à ngài là ngài làm ngày tam thư tín, nói là muốn ngài xem hết lập tức làm quyết ít trở kia nữa muốn xem mấy muốn phu lập nhân cho định, khách nhân Khải nói liền muốn trở về đại đường. Dương đại l vị về túng nuốt một cái khoe miệng đưa tay tiếp nhận phong thư cũng không có tị húy quản gia u tứ tại chỗ liền mở ra nhìn lại bất quá một lát dương khải thần sắc đại biến ngẩng đầu hướng quản gia hỏi những người kia đâu không mấy vị kia quý nhân đâu quản gia ngần người cung kính đáp mấy vị kia bây giờ còn tại nhà ta khách sạn nghỉ ngơi ngoài thành tuyết động thâm hậu một lát sợ là đi không được t ố t như thế rất tốt nhanh dương khải đem hộp gấm thu vào trong ngực đứng dậy đi tới cửa phân phó nói bảo người hảo hảo hầu hạ thật bọn hắn ta phải vào cùng một chuyến nếu là lần này tin tức không sai ta dương ra liền có thể trao liệu cựu tiên nhất phi trùng tiên ha ha ha sáu lương quốc hoàng cung chính dương cung hoàng hậu nương nương ở lại tầm cung dương hoàng hậu cùng lương sư đô là vợ chồng son năm nay vừa mới đến biết không phải chi niên dù sao nàng so lương sư đô còn muốn lớn hơn ba tuổi già đến cũng mau mau dương khải là dương hoàng hậu bao đệ một mãi cùng thai cũng là bây giờ trên thế giới này nàng người thân nhất người có thể nói dương khải hôm nay có hết thảy đều là nàng tỷ tỷ này cho h ắ n điển hình đỡ đệ ma còn tốt lương sư đô đỡ nổi a tỷ ngài nhìn xem ta cho ngài mang cái gì tới dương khải mặc dù đã là tuổi bốn mươi nhưng ở vị tỷ tỷ này trước mặt vẫn như cũng là ngoan đồng tâm tính lúc này cầm giả hạt châu hộp gấm còn có nhàn hạ thoải mái trêu gheo bất quá hoàng hậu nương nương lúc này tâm tình không phải rất mỹ lệ hôm qua có đại đường tới phú thương đưa một món lễ lớn đến c u n g trong nàng buổi sáng mới biết được tất cả mọi thứ đều bị lương sư đô ban cho tân quý phi lên tiếng hỏi sau mới biết được những cái kia vật mà còn chưa tới hậu cung liền bị lương sư đô cắt xuống tới cái này nói rõ là cố ý vòng qua nàng cái này hậu cung c h i chủ cố ý đi lấy lòng con hổ ly tinh kia sáng nay tân quý phi còn tại khôn dương cung mở một cái đánh giá đại hội không cần phải nói nhân ra tấm gương so với mình tấm gương lớn hơn một vòng nhân ra hương di so với mình dùng càng thêm hương nồng thoải mái dễ chịu ỉ vào Hoàng trong chính mình、hoàng、hậu nương nương thân phận, nghiêm mặt từ tân Quý Phi nương nương ưỡng Tân mặt một Quý từ tay đòi không ố i di tới, lúc này đang suy nghĩ bảo người đi tìm dương Khải tới, hương nghĩ nhìn xem có thể hay h Dương này đang tìm lúc có suy bảo xem k mua để ư ợ c có chính cửa. đồng đệ đệ đ dạng hàng không nghĩ rằng này vậy mà chính mình Không mà tốt, tìm tới bối bảo vậy ý đến làm yêu dương khải hoàng hậu nương nương đem trong tay hương di bỏ lên trên bàn nói đại lang tới thật đúng lúc mau nhìn xem cái này hương di trên thị trường khả năng tìm tới đồng dạng hàng tốt dương khải thấy thế s ữ n g s ờ trên tay hộp gấm suýt nữa rơi trên mặt đất túi đầu nhìn thoáng qua để lên bàn hương d ì hai đầu trung tâm ở giữa nhỏ chế tác tinh xảo trên mặt điêu khắc một bộ đồ đằng dương khải ngẩn người cái này tựa như là tây vực văn tự xạ phẹt gà mặc dù không hiểu mặt chữ ý tứ nhưng hương di đặc hữu hương thơm s ắ c thực thấm vào ruột gan giống như là hương hoa lại giống là mùi sữa a tỷ đây là vật gì dương khải đưa tay muốn đi cầm lại bị dương hoàng hậu đẩy ra tay như thế thiếp thân vật mà sao có thể bảo người tùy tiện đụng dương hoàng hậu một lần nữa đem hương di thu hồi gặp đệ đệ hỏi lại cảm thấy c h ầ m xuống xem ra chính mình cái này đệ đệ cũng chưa từng thấy qua tốt như vậy hương di gặp t ỷ t ỷ t h ầ n sắc không nhanh dương khải cũng không có hỏi lại nhớ tới chính mình mục đích của chuyến này vội vàng dâng lên trong tay hộp gấm a t ỷ người nhìn nói dương khải trực tiếp xốc lên hộp gấm cái nắp nguyên bản còn tại chắn khí dương hoàng hậu có chút d ư ơ n g mắt chỉ một cái liếc mắt liền để nàng rời không ra ánh mắt dương khải cười hắc, hắc. đem hộp gấm bỏ lên trên bàn từ trong hộp xuất ra một viên pha lê đạn châu cố ý phóng tới ánh nắng có thể chiếu xạ đến địa phương hạ biểu hiện ra chỉ gặp ánh nắng xuyên thấu qua pha lê châu trên mặt đất chiếu dọi làm ra một bộ mỹ lệ nghe ánh sáng phụ động quang ảnh trong phòng chập trần sinh huy theo dương khải không ngừng biến hóa hạt châu phương vị nghe chỉ riêng cũng trong phòng không k h ô c h u y ể n phi thường trói lọi a tỷ ta nhớ được thu thủy nha đầu năm nay cập kê a dương khải mở miệng thử dò xét nói dương hoàng hậu đưa tay ngăn cản phản xạ mà đến q u a n mang ánh mắt lại không nỡ từ hạt châu bên trên giời nghe vậy nhẹ gật đầu tháng trước vừa qua khỏi sinh nhật ngươi cũng không phải không biết dương khải cười ha ha đem hạt châu đưa tới dương hoàng hậu trên tay nói a tỷ ta nghe nói cật lợi đại khả hãn ái tử điệp l à chi điện hạ còn không có cưới nạp vương phi ngươi cảm thấy nếu là phần này xính lễ đưa lên cơ hội có thể có mấy thành ồ dương hoàng hậu ánh mắt lóe lên một tia tinh mang nhưng suy nghĩ nửa ngày lại la lắc đầu nói nếu là chỉ có cái này bảy viên bảo châu vẫn là đơn sơ một chút dương khải gật đầu cười phảng phất sớm có đoán trước chỉ gặp hắn từ trong ngực xuất ra một tờ thư đưa cho dương hoàng hậu nói a tỷ nói đúng lắm bất quá nếu là lại có sáu mươi bảy khỏa bảo châu gom góp bảy mươi hai chi cực số việc này đều có thể không bảy mươi hai cổ cho rằng thiên địa âm dương ngũ hành chi số t r ò n cũng để mà biểu thị số lượng nhiều số lượng nếu là thật sự có thể gom góp 72 k h ỏ a bảo châu dương hoàng hậu hai mắt sáng rõ nếu là mình nữ nhi có thể gả cho tương lai đột quyết đại khả hãn chính mình chẳng lẽ có thể mẫu bằng tử quý chật chật hôm nay bảo bối đệ đệ này là thật mang đến một cái tin tức vô cùng tốt ta tỷ đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng hết t h ả đều không nói bên trong chương 318, điên cuồng giao dịch hôm sau dương khải tự mình ra mặt tiến về khách sạn bái kiến vương đại truy lần thứ nhất gặp mặt hơn nữa đối phương khả năng vẫn là đại đường cái nào đó đại thế ra người dương khải cũng coi là dụng tâm lương khổ vẹn vẹn là danh mục quà tặng liền viết đầy ba tấm giấy đỏ thành ý tràn đầy vương đại truy tất nhiên là không chút khách khí thu nhận xem ra chính mình hiện lộ ra m ù i nhử đã nổi lên tác dụng mặc dù không biết cái này dương khải muốn bắt pha lê châu tử đi làm chuyện gì tốt nhưng cũng không ảnh hưởng vương đại truy công phu sư tử ngoạm bảy viên lưu ly bảo châu liền đổi năm vạn con dê cộng thêm năm ngàn con trâu vậy còn dư lại sáu mươi bảy k h ỏ a tự nhiên cũng không thể tiện nghi tăng thêm hôm qua bảy viên hạt trâu dương quốc cậu nếu là có thể xuất ra năm mươi vạn con dê cùng năm vạn con trâu đến vương mỗ i liền đồng ý khoản giao dịch này vương đại truy ngồi tại trên giường về ệ phải hướng dương khải nói dương khải nghe vậy trong lòng cả kinh bảy mươi hai k h ỏ a lưu ly li bảo châu đối phương ra giá năm mươi vạn con dê thêm năm vạn con trâu như thế số lượng hắn tất nhiên là không bỏ ra nổi tới bất quá dương khải cũng là tài sản tương đối khá vội vàng mở miệng thử dò xét nói không biết có thể hay không dùng vàng bạc châu đáo hoặc là cái khác tài vật thay thế vương đại truy t r í không ở chỗ này giả bộ suy nghĩ nửa ngày cuối cùng lộ ra làm khó biểu lộ lắc đầu ta vương thị vàng bạc châu đáo vô số còn thiếu ngươi cái này một chút sao lần này bắc thượng chính là vì dê b ỏ tới nếu là dương quốc cậu không thỏa mãn được liền thiếu đi đổi một chút nha còn lại bảo châu ta còn có thể đến những người khác nơi đó hỏi một chút Không không không dương khải nghe vậy khẩn trương đưa tay ngăn lại muốn đứng dậy vương đại truy trong lòng có chút tính toán lập tức nảy ra ý hay vương chủ sự đ ừ n g nội đ ừ n g nội à, đổi khẳng định là muốn n ổ i chỉ là ta nhất thời nửa khắc cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy dây b ò nếu như chờ giá vàng bạc ngọc thạch p h ụ thượng ngược lại là còn có một số ngươi nhìn có thể chờ hay không ta mấy ngày ta lập tức sai người đi bốn phía thu mua dây b ò nhất định góp đủ ngươi muốn số lượng vương đại truy giả bộ không lại bẹp một cái miệng tức giận nói ra mấy ngày lại là bao lâu ta lần này bắc thượng đã đã nhiều ngày nếu là năm trước đuổi không quay về trong tộc trách tội xuống ta có thể đảm nhận đợi không d ậ y nổi cái này sai lầm trước mắt đã là đầu năm tiếp qua nhiều nhất hai ngày nếu là không lên đường sợ là muốn tới không kịp hai ngày ta xem chừng làm sao cũng muốn mười ngày nửa tháng dù sao cái này dê bỏ số lượng không ít dương khải trong lòng têu khổ gặp vương đại truy đã có chút không ngồi yên ý tứ dương khải tâm niệm thay đổi thật nhanh nghĩ đến một cái b i quá hóa liều kế hoạch lương sư đô trong khoảng thời gian này nắm hắn bốn phía thu thập dê bò nghĩ gom góp chuộc về a sử na nỉ nhị cùng những cái kia hai n g à n đột quyết kỵ binh tiền chuộc bây giờ đã có bảy tám mươi vạn con dê cùng mấy vạn con trâu gửi nuôi tại hắn dương thị nông trường bên trong dương khải nuốt ngụm nước miếng tính toán trước tiên đem lương sư đô những thứ này dê bò lấy ra đổi bảo châu chờ chính mình quay đầu lại mua đến dê bò trả lại hẳn không có vấn đề gì chỉ cần mình cẩn thận một chút mua được tuần phòng thủ vệ bí mật hoàn thành trận này điên cuồng giao dịch nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó dương khải cảm thấy hung ác bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này chủ yếu vẫn là lưu ly bảo châu với hắn mà nói ý nghĩa trọng đại hôm nay nếu là bỏ lỡ nói không chừng quay đầu những thứ này hạt châu liền biết rơi vào cái k h á c danh gia vọng tộc trong tay đến lúc đó muốn lại gom góp bảy mươi hai k h ỏ a bảo châu không thể nghi ngờ khó hơn lên trời vương chủ sự năm mươi vạn con dê còn có năm vạn con trâu thành giao Dương Khải xế chiều hôm đó sóc phương thành tây phía bắc hơn mười dặm một chỗ khe núi bên trong dương thị nông trường tọa lạc tại nơi này diện tích rất lớn hơn nữa rất có vài phần được trời ưu ái địa lý ưu thế khe núi ở giữa địa thế vô cùng b ằ n g thẳng mà ngắm nhìn bốn phía thì là v ố n lượn dốc đứng cùng vách đá khe núi chính giữa còn có dòng suối một đầu hòa tan tấm băng dưới thanh tịnh suối nước liệt liệt rung động nơi này tựa như một cái thiên nhiên hình thành mặt to bắt lấy cũng bởi vì dạng này khó gặp địa lý điều kiện khe núi bên trong nhiệt độ so ngoại giới cao hơn rất nhiều mọi người đi tới thời điểm đêm trước tuyết động đã sớm hòa tan băng thủy tụ hợp vào dòng suối nhỏ một đường hướng đông chạy tới có lẽ cuối cùng rồi sẽ tụ hợp vào quần quận hoàng hà đến rộng miểu thái bình dương băng thẳng bồn u địa bên trong thậm chí khắp nơi có thể thấy được một chút kết tinh dê cỏ dê mau băng cỏ không mang tức mạch khoác tẩy rửa cỏ dã lúa mì đen hoa cúc cỏ linh lăng cây đậu dại các loại cỏ khô dọc theo dòng suối hai bên theo gió chập trờn nơi này tốt vương đại truy niết miệng lên nhớ tới tịch vân phi vẫn muốn tìm một chỗ nông trường nơi này không phải liền là có săn nha vương đại truy cười đến càng sáng lạn hơn năm mươi vạn con dê năm vạn con trâu đây là một bút đại giao dịch bây giờ càng quan trọng hơn là có thể vì tịch vân phi tìm tới một chỗ tốt như vậy nông trường quay đầu không thể thiếu lại là một trận thưởng quá trình giao dịch rất thuận lợi có lẽ là dương khải cũng gấp cầm tới lưu ly bảo châu quan hệ hai người vẹn vẹn chỉ là hình thức đi đi ngang qua sân khấu vương đại truy liền thuê đến hơn một trăm h hào dân phu gia đình phụ trách xua đuổi dây bò bảy mươi hai k h ỏ a lưu ly bảo châu cũng không có làm trận hoàn thành giao nhận vương đại truy đưa ra từ dương khải phái người một đường hộ tống bọn hắn đến sóc phương đông thành xác định một đường an toàn không lo trở lại đại đường về sau vương đại truy mới có thể đem còn lại một nửa lưu ly bảo châu giao cho dương khải người mang về sóc phương thành tây mặc dù cái này pha lê châu tử đối với tịch vân phi tới nói cũng không đáng tiền nhưng diễn kịch diễn nguyên bộ yêu cầu càng nhiều dương khải càng yên tâm đừng bảo là chỉ là hộ tống chính là để dương khải phụ trách đưa hàng tốt cũng là không thể dị nghị bất quá vương đại truy bọn hắn chính là muốn đi sóc phương đông thành cái kia cái gọi là quê quán tất nhiên là không tồn tại cũng là giúp dương khải bớt đi một bút hộ tông phí hai người có thể nói tất cả đều vui vẻ mà sóc phương thành tây đến sóc phương đông thành bất quá hai ba mươi vài dàm địa xua đổi dê bỏ khả năng chậm một chút nhưng đi cái hai ngày liền tại giữa trưa ngày thứ hai đến sóc phương đông thành cửa thành sớm tại sóc phương thành tây hoàn thành giao dịch thời điểm vương đại truy cũng là người ta sớm trở về thông chi tịch vân phi năm mươi vạn con dê năm vạn con trâu cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng sóc phương đông thành chạy đến trên đường đi mặc dù người ở thưa thớt nhưng cũng đưa tới thành vệ quân chú ý còn tốt tịch vân phi đã sớm thông báo lý tĩnh thành vệ nhóm mặc dù trông mà thèm nhiều như vậy d ê b ò nhưng cũng không có sinh sự một số người còn chạy đến hỗ trợ xua đuổi chạy loạn d ê b ò dù sao nói thế nào đều là một cái nước c ử a thành t ị c h phi mang theo tĩnh vân mang bọn người sớm ngay tại sớm t lý r ư ờ n g đình cách đó không xa vương đại truy tự mình làm thịt một con dê cựu con thành thạo đao pháp chỉ cần một lát liền đem béo gầy dao nhau dê con thịt cắt thành phiến mỏng hướng gốm trong c h ậ u trải lên một tầng tuyết trắng cuối cùng đem thịt dê trùng điệp tại tuyết bên trên đóng băng bày bắt lấy chắc chắc chậm tiểu từ ngươi không chỉ có ngươi hiểu được hưởng thụ bây giờ ngay cả đại truy như vậy đ à n g hoàng h à i tử đều học xong cái gì là tinh xảo trinh r ạ o kim uống một ngụm ấm tốt hoàng i ể u nhìn xem bị vương đại truy bưng lên một cái bùn lớn mới mẻ dê con thịt không kịp chờ đợi rỗi ra đua bắt đầu xuyến hâm lý tĩnh tại ánh đăng hai người cũng không có khách khí mặc dù là lần thứ nhất dùng như thế mới l à phương pháp ă n ăn vào thịt dê nhưng cũng không có rụng r ẻ học theo không cần một lát hai người liền bị tịch vân phi chiêu này lao bắc kinh đồng nổi lầu tin p h ủ chương ba trăm mười chín trời cao mặc chim bay đến t r ì n h thúc ta mời ngài một chén lần này sóc phương chuyến đi ngài nói thế nào cũng là vì ta mới từ trường an thật xa chạy tới bây giờ phải đi về nói cái gì ta cũng phải biểu thị một cái tịch vân phi cười tủm tỉm dơ chén rượu ngoài miệng nói cáo biệt lời nói kỳ thật trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu hôm nay không chỉ là vương đại truy thắng lợi trở về ngày tốt lành đồng thời cũng là x à i thiệu trở về diên châu bạch thạch thành trình dạo kim về ung châu thành trường an thời gian cái này trường đình nổi l ộ yến chính là vì trình r à o kim tiễn đưa mà xử lý tịch vân phi vừa mới nói xong liền chịu trình r à o kim một cái nào băng tử lần này sóc phương bắc hành phát sinh rất rất nhiều để trình r à o kim khó xử sự tình mỗi một kiện mà đều đặc biệt nương cùng tịch vân phi cái này hùng hải tử có quan hệ bây giờ càng là nháo đến như thế tình cảnh như vậy trình r à o kim cũng không biết trở về làm như thế nào đối mặt lý thế dân phải biết lúc trước chính mình sở dĩ bắc hành có thể là nhận nhiệm vụ mà mục đích cuối cùng nhất chính là đem tịch vân phi mang về trường an có thể là bây giờ ai không nói cũng được trình dạo kim một mặt bất đắc dĩ uống vào rượu bờn tịch vân phi thấy hắn như thế sờ lên c h á n cười không nói bên cạnh ăn thịt dê nướng lý tính cùng tạ ánh đăng đều là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm nếu để cho trình dạo kim biết lý thế dân vậy mà phái ra q u ỷ diện huyền giáp quân truy sát gả hại hạ câu thôn một đám sự tình cũng không biết trình dạo kim làm cảm tưởng gì bất quá làm bạn bè hai người rất là thức thời không có mở miệng thân là người trong cuộc tịch vân phi đã còn tưởng là trình dạo kim là t r ư ở n g bối vậy liền giống như này đi có đôi khi khám phá không nói toạc có lẽ đối với mọi người mới là tốt nhất về phần về sau chờ trình dạo kim hiểu rõ trong đó nhân quả đến lúc đó hắn còn tưởng là không làm tịch vân phi là văn bối vậy liền coi là chuyện khác bữa cơm này không có ăn quá lâu dù sao muốn đuổi đường trở về buổi trưa vừa qua khỏi trình dạo kim liền dẫn tùy tùng dục ngựa hướng nam mà đi nhìn xem trình r à o kim bọn người bóng lưng rời đi lý t i n h thở dài cảm thán nói tiếp qua hơn nửa tháng chính là ngày tết không nghĩ tới năm nay ngày tết ta lại là tại sóc phương vượt qua tịch vân phi nghe vậy khẽ giật mình lúc này mới nhớ tới hôm nay đã là mùng bảy tháng một ư ơ i hai tiếp qua hai mươi mấy ngày chính là giao thừa chính mình tại đại đường cái thứ nhất năm m ư i a chín mười mười một hơn ba tháng vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy tịch vân phi đứng lặng tại trường đình bên ngoài ngóng nhìn phương xa hôm nay nắng ấm phơi người rất dễ chịu nhớ lại cái này hơn ba tháng phát sinh sự t ì n h tịch vân phi chỉ cảm thấy tựa như ảo ngộng tại màn sáng chợ rút giới tịch vân phi nhanh chóng tại đại đường đứng vững bước chân đã từng nghĩ tới vô số phát tài thủ đoạn làm mặt điểm ướp đồ chua cũng nghĩ qua tìm một cây thô thô đ ù i ôm cho nên lấy ra chế băng đơn thuốc đáng tiếc ngụy hắc tử không linh nhân tình lại về sau không hiểu bị lý thế dân chú ý tới tiến hiến báo chí tạo giấy thuật còn có cao sản khoai tây cùng khoai lang đáng tiếc chân là ôm lấy nhân gia lại không dự định vì ngươi đắc tội những cái kia thế ra đầu tiên là biểu tỷ bị trói không ai nguyện ý ra mặt tương trợ bất đắc dĩ tổ chức mình nhân thủ bắc thượng cứu người khó khăn cầm xuống sóc phương đông thành vốn là nghĩ vô điều kiện hiến cho đại đường để lý thế dân cho mình lại kế một công nói không chừng trở về còn có thể hỗn cái huyện nam cái gì đương đương nhưng ai có thể nghĩ đến nhân gia tỷ phu vừa đến đã cho mình sắc mặt nhìn nói đến trình r à o kim cũng không tử tế chính mình công lao như thế lớn chẳng lẽ liền sẽ không ngăn cản một phen ngược lại tùy ý x à i thiệu phái người cướp đoạt chính mình sản nghiệp có thể nhẫn mại không thể nhẫn đ ụ c n g ư ờ i x à i thiệu đều khi dễ đến trên đầu ta ta cũng không thể tiếp tục nén giận đi nam nhân m à không phục chính là làm t ố t không hiểu thấu chiếm nội thành khiến cho chính mình trong ngoài không phải người sau đó chính là lương sư đô công thành chính mình mấy khoả tiểu quả giữa dạy hắn là m người còn thuận tiện trói nhị lắng tử a sử nan n h ỷ ban đầu sự tình đến nơi đây liền nên kết thúc đối với đại đường tới nói chính mình cũng coi là có công người tốt xấu cũng coi là khai cương thác thổ đi làm sao bên này lẫn vào phong sinh thủy khởi bên kia quê quán xảy ra chuyện rồi lưu thị không muốn mặt ra tay với hạ câu thôn phía sau của mình vậy mà liền như thế bị người trắng trận đ o ạ n ngươi có thể tin tần quỳnh đâu lý tích đâu ngụy trinh đâu còn có hắn lý thế dân đâu không có một cái ra mặt đều không có không chỉ có như thế lý thế dân lại còn thừa dịp loạn đối với mình hạ độc thủ nếu không phải trung sơn cùng vương đại bảo hảo vận vừa lúc bị lý phu nhân cùng lý vân thường cứu cái kia chính mình có phải hay không sẽ còn tiếp tục nghĩ đến ôm lấy hắn lý thế dân ủi rất có thể ngẫm lại đều đáng sợ bị n g ư ờ i bán còn giúp nhân ra kiếm tiền đoán chừng nói chính là mình còn tốt hết t h ả cũng không có tại lý thế dân trong lòng bàn tay ngươi muốn lợi dụng ta đến thay ngươi đối phó lưu thị suy yếu thế ra lực lượng ha ha nghĩ đến quá đẹp ta tịch vân phi không chỉ có không biết giúp n g ư ờ i còn có thể nghĩ đến các loại biện pháp cho ngươi ngột ngạt ngươi không phải thiên cổ nhất đế ngươi không phải văn thành võ đức nha rất tốt chơi nha ai không biết từ hôm nay trở đi chúng ta liền đến hảo hảo chơi đùa bình ai u tiểu t ử thúi không trả lại được ngốc đứng ở chỗ này uống gió tây bắc ca tịch vân phi đang y y đến khẩn yếu con đầu không có nghĩ rằng đỉnh đầu bị người h u n g h ă n g gõ một cái quay đầu nhìn lại xoẹo ngao lý thúc người ra tay liền không thể điểm nhẹ mà lý tính chắp tay sau lưng sau lưng nghiễm nhiên một bộ thế ngoại cao nhân lương tâm trường bối nhân sinh đạo sư bộ dáng nói điểm nhẹ ngươi có thể mọc trí nhớ mắt thấy là phải tuyết rơi liền ngươi bộ này yếu đối tiểu thân bản đừng quay đầu ngã bệnh làm trễ loại đại sự đại sự tịch vân phi xoa nao khoát vốn muốn nói chính mình kế tiếp nhân sinh chính là ngồi ăn rồi chờ chết nơi nào còn có cái đại sự gì nhìn thoáng qua lý t ĩ n h sau lưng tạ ánh đăng cùng không biết lúc nào đứng thành một hàng gia đình nhóm thần s á c trật nghiêm ha ha tịch vân phi khỏe miệng dâng lên học lý t ĩ n h dáng người chắp tay sau lưng một bộ ông cụ non muốn ăn đòn biểu lộ nói v â n g v â vâng, n vân, g chúng ta còn có đại sự chưa thủ đi về thành mấy ca tiếp tục thao luyện đám người gặp hắn rõ ràng là chưa quan thiếu niên còn làm như thế làm đều là cười ra tiếng âm tịch vân phi cũng không thèm để ý kéo qua bạch phong nhảy lên Cái này cưới này ngựa lý i cưới xe đạp, nhiều cưới cưới liền nhiệm người, mỗi người viên phi nói roi tiếp nội đi tới. người tiên giật tiếp thiên tiếng ề về về n cùng cũng quen lần này ban thưởng đạn. vân rộng xong, vung ngựa, hướng thành lưng mình, chấn hoan thuộc. Tịch cao trực chạy buộc xe đạp, đầu đám đầu phát tham khẽ hô. sau, Sau là lấy l Trở mở vụ ra dự tính cùng tạ ánh đăng đều là một mặt hâm mộ cái kia chín tám xác đạn nghe nói cực kỳ quý giá hai người bọn họ mỗi ngày chỉ có năm viên đạn số lượng đánh xong liền không có luyện tập nếu là lại muốn chỉ có thể dùng tiền tìm tịch vân phi bán một viên đạn ba trăm văn mười lăm viên đạn chính là bốn nghìn năm trăm văn cái này ban thưởng nhưng so sánh chúng ta đại khí nhiều lý tính ghen ghét nhìn thoáng qua tạ ánh đăng cái sau lắc đầu c ư ờ i khổ sớm biết chính mình có một ngày sẽ vì tiền tài p h i ề n não lúc trước liền không xuất ra tu đạo một viên đạn chính là trong thành một cái bình thường gã sai vặt một tháng lương đồng đắt kinh khủng a không được quay đầu ta phải cùng tiểu tử kia nói một chút dựa vào cái gì chúng ta giúp h ắ n luyện binh hắn còn muốn như thế chụp lấy chúng ta viên đạn tiểu tử này quả thực là bỏ c h ế t thả rám thúi có rất keo kiệt hai người hạ quyết tâm cũng g ụ c ngựa đuổi đến đi lên chạy ở đằng trước tịch vân phi quay đầu nhìn bọn hắn một chút tuấn tiêu khắp khuôn mặt là hăng hái sai thiệu cùng trình rảo kim song song rời đi sóc phương không có đại đường k i ể m chế sóc phương mới thật sự là sóc phương tịch vân phi thật muốn lên tiếng hát vang từ đây trời cao mặc chim bay vạn kính nhân tung diệt vô địch chính là như thế tịch mịch chương ba trăm hai mươi kẻ thức thời t mới là u ấ nói Kiệt.、Sóc、phương ờ vui vẻ có người 50 vạn buồn. người có con dê lên ậ nhập p phi tức trăm vạn thị trường, tịch còn xâm vân miệng lắm người này khăn đến vạn hơn nữa khó là d có được thể thấy ả h hưởng lớn đến bảo a o xào, nhiêu. đứng chính phương chịu mùi Mà là sóc b n lớn nhất nông trường, địa tàu gia bảo. Nói lên bảo loại ê n b ả l o này thổ lâu kiến trúc nghĩ đến rất nhiều người đều không biết lạ l ắ m nhìn qua tầm t ầ n ký người hẳn là đều đối với ô gia bảo ký ức khắc sâu bất quá chăm chú khảo cứu thời kỳ chiến quốc nhưng thật ra là không coi ổ bảo cái này khái niệm ổ bảo lại xưng ổ bích vốn là dân gian tự phát tạo dựng một loại phòng vệ tính kiến trúc ước chừng hình thành tại vương mãng thiên phượng trong năm lúc ấy phương bắc đại cơ xã hội dung chuyển bất an thân hào nhà vì cầu tự vệ n h a u n h a u cấu trúc ổ bảo doanh bích bồi dưỡng gia đình để phòng đạo tặc đông hán thành lập về sau hán quang võ đế từng hạ lệnh phá hủy ổ bảo nhưng cấm chi không thể tuyệt bởi vì tây bắc biên dân thường khổ vì khước hoạn Bách chức lực cân tính ở thế gia thân hào hoàng tổ chức lên tự dẫn lên lượng. Loạn ở gia dưới, lại đầu vệ về sử a u bởi bảo bộ vì ổ bảo chú có khúc h số lớn ò gia trần dần khác tại đào hoa nguyên ký bằng chứng phụ một văn bên trong cho rằng tây tấn những năm cuối nhung địch đạo tặc cùng nổi lên lúc ấy trung nguyên tị nạn người dân không thể rời xa bản thổ rời đến tha hương lời thì nói chung tập hợp tông tộc hương đảng tụ tập bảo ổ theo hiểm tự thủ để tránh nhung địch khấu trộm tri nạn ổ bảo có thể tính là một loại địa phương tự vệ lực lượng tập thể về sau diễn biến thành nam tống nghĩa quân đại thanh đoàn luyện mà tại tùy m ặ t đầu thời nhà đường ổ bảo cũng làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu lúc trước lương sư đô bị miễn quan trở lại quê hương liền giao kết đảng đồ làm lên đạo tặc nghề nghiệp mà bọn hắn ngay lúc đó bắt lấy căn chỗ đương nhiên đó là hôm nay tào gia bảo cũng bởi vậy chờ đến lương quốc thành lập tào gia ra c h ủ bởi vì tòng lòng có công liền dựa và ổ bảo làm lên chăn nuôi nghiệp về phần trước kia lệ thuộc vào ổ bảo dân minh thì bị lương sư đô quét sạch không còn dù sao không có cái nào kẻ thống trị sẽ bỏ mặc như thế một cố lực lượng tại chính mình quốc cảnh tuyến bên trong ung dung ngoài vòng pháp luật sóc phương đông thành bị tịch vân phi chiếm cứ một đêm biến thành đại đường l ã n h địa ban đầu tào nham là dự định đi theo phụ thân đem đến sóc phương thành tây dù sao nơi đó mới là bọn hắn tào ra trung hương c h i địa có thể là lão phụ thân tận tình k h u y ê n bảo thuyết phục tào nham đơn độc lưu lại toàn tâm toàn lực quy thuận đại đường mặt à chính n m ì ngoài tào nham lưu tại sóc phương đông thành tự lập môn hộ nhưng vụ trộm vẫn như cũ cùng v ụ thân có thư từ qua lại trong tộc sinh ý làm theo mua ban chiếu đảm sóc phương thành tây tào ra cùng sóc phương đông thành tào ra bảo bên ngoài quyết liệt sau l ư n g vẫn như cũ là một cái c h í n h thể tào cha ý nghĩ rất thực sự bắt cá hai tay vô luận như thế nào bọn hắn tào gia đều có thể tiếp tục sừng sững sóc phương mấy chục năm mà không ngã coi như có một ngày lương quốc không có tào nham nơi này cũng có thể tiếp nhận tộc nhân vinh bảo gia tộc phồn vinh hương thịnh hương hỏa vĩnh tồn có thể là nghĩ là nghĩ như vậy tào gia phụ tử lại sai tính toán tịch vân phi người này xáo lộ n g à y tại hôm qua tào nham mang theo mười hai vạn phần thành ý v ụ n trộm đi tìm một chuyến đại đường phái tới quận trường trường tôn trị bên ngoài khẳng định là không dám đến nhà bái phỏng dù sao đối phương là lên sổ đen người hai người trắng đêm trò chuyện với nhau thẳng đến sau nửa đêm tào nham mới hài lòng rời đi quận thủ phủ sự tình tiến triển rất thuận lợi bây giờ tân nhiệm quận trưởng chính là tứ cố vô thân thời khắc tào nham đưa ra hợp tác trường tôn chỉ chỗ nào khả năng cự tuyệt hai người đều thương lượng xong từ quận thủ phủ ra mặt lũng đoạn hắn tạo ra sở hữu thịt nguyên cung hóa con đường đương nhiên chỉ là mặt ngoài sau đó chữ hàng thịt nguyên vừa cơ tăng giá hung hăng kiếm hắn một đợt loại này đơn giản thương nghiệp hành vi kỳ thật hàng năm đều có người đang làm hoặc là mua ăn hoặc là gạo túc chỉ cần cầm quyền người không ra cường thế can thiệp cơ bản một kiếm một cái chuẩn mà bây giờ cái này sóc phương đông thành quan lớn nhất mà chính là quận trưởng trường tốn trị lý t ĩ n h mặc dù cũng như bức nhưng hắn là q u a n võ cái này trên thị trường thương nghiệp hành vi còn chưa tới phiên hắn đến khoa tay múa chân như thế hai người định ra kế sách t à o nham trở về liền muốn gián tiếp bố cáo làm cho tất cả mọi người đều biết hắn tào r a bảo thị nguyên trưởng k h ô n g tại trường tôn quận trường trong tay cũng nói cho chính tịch vân phi là bị buộc kẻ cầm đầu là hắn trường tôn chỉ không tới nửa tháng chỉ cần dân chúng trong thành đem trên thị trường thịt đều tiêu hao sạch mắt thấy cửa ải cuối năm sắp tới hành thương nhóm cũng đình chỉ ra ngoài đến lúc đó trong thành tất cả mọi người ăn tết ăn thịt liền muốn tìm hắn tào r a bảo a không đúng là tìm quận trưởng đại nhân mua sắm hảo hảo n i ê n quan cũng không thể ngay cả thịt đều không có chứ dù sao sản xuất hàng loạt rau xanh người bình thường cũng ăn không nổi ăn tết liền chỉ vào cái này miệng thịt sống cho nên v ô luận bọn hắn định giá cao bao nhiêu nên bán một điểm thịt trở về ăn người vẫn là hội cắn răng mua lấy mấy lượng trong thành gần trăm vạn nhân khẩu chỉ cần có một nửa người ăn thịt bọn hắn liền có thể kiếm cái c h ậ u đầy bắt đầy ý nghĩ là rất tốt nếu là tịch vân phi cái này năm mươi vạn con dê cùng năm vạn con trâu không có đưa đến nói không chừng thật đúng là bị bọn hắn đạt được đáng tiếc người tính không bằng trời tính cái này sóc phương đông thành còn có tịch vân phi một cái quái thai như vậy nhìn xem chợ bên trên áp phích bố cáo tàu nham lâm vào thật sâu tự bế thầm nói cái kia trường tồn chỉ chính là một họa tinh đêm qua liền không nên đi tìm hắn ken ken ken canh tưới thịt sạp hàng truyền đến sắt thép và chạm tiếng huyên áo đều đến xem đều đến xem a thiểu lang quân mới nhất thông chi từ hôm nay đến tết nguyên tiêu sở hữu thịt dê hạn lúc đặc biệt ưu đãi một cân chỉ cần hai văn tiền đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua a mua được chính là kiếm được liệt t h ị t sạp hàng bên trong đứng đấy đổ tể một mặt hỉ khí dùng dao chặt xương gõ đá mải đao mời chào sinh ý mặc dù hắn xem không hiểu bố cáo bên trên nội dung nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn mời chào khách nhân sóc phương đông thành một con dê đơn mua là năm trăm văn theo một con dê ba mươi cân tính toán hai văn tiền một cân chính là sáu trăm văn một con dê hắn có thể chỉ toàn kiếm một trăm văn hơn nữa tịch vân phi còn ra tiền thu về lông dê dê tạp thoái đầu dê những thứ này ăn không được đồ chơi tính như vậy xuống tới chỉ cần hắn dựa theo dĩ v ã n g tiết tấu một ngày bán đi hai con dê đó chính là gần ba trăm văn doanh thu a đồ tể ngẫm lại đều cảm thấy vui mừng nếu là bán như vậy một tháng đây chính là chín ngàn văn dòng d i ã chín sâu đủ hắn cưới hai cái bà nương về nhà không chừng còn có thể tiết kiệm một chút tiền đem phòng ở sửa chữa lại một phen nghe nói nội thành lưu hành một loại gọi b u ồ n cầu đồ chơi nói không chừng quay đầu phải đi bán một cái về nhà thử một chút Đô tàu ể nhóm h n phấn sinh n đầy khởi h rất mời i trào ý, ề dị v ã nham g cũng cố n đều đ là ị từ tào r bảo c ầ dê. Tào nham cứ như vậy liếc mắt nhìn qua ngoại trừ nhà mình thịt sạp hàng không âm thanh vang những cái kia tán hộ nhóm trước mặt đều chật ních tranh mua thịt dê khách nhân t à o nham bất đắc dĩ yếu ớt thở dài một hơi không biết vì cái gì liền nghĩ tới ban đầu ở tịch gia trang lúc ăn cơm cái kia đ i ĩ n lệ chi nhục ai kỳ thật ngẫu nhiên ăn mấy ngụm thịt heo cũng không có việc gì huống hồ cái kia đạo lệ chi nhục vẫn là hiếm có mỹ vị tào nham cắn môi một cái lập tức vung tay lên hướng trong tiệm trưởng quỹ cất cao giọng nói mau mau dán ra bố cáo ta tạo ra bảo cảm giác sâu sắc lang quân thích hay làm việc thiện chi công đức từ hôm nay sở hữu giá thịt tạm hàng ba thành cái này trưởng quỹ rõ ràng xứng sở dù sao buổi sáng mới nói được không mua thịt bắt đầu đ ồ n hàng làm sao lúc này liền lật lọng vội vàng thử dò xét nói bảo chủ cái kia quân trưởng đại nhân bên kia quân cái gì quận nhanh đi làm việc kẻ thức thời mới là tuấn kiệt biết hay không tào nham l ý trực khí tráng t r ư ờ n g trưởng quỹ một chút cái này s ó n g thao tắc liền rất có linh tính cũng không biết quận thủ phủ bên trong còn tại mừng thầm nào đó hai chú cháu biết nên làm phản ứng gì chương ba trăm hai mươi mốt lễ mùng tám tháng chạp sơ thất nhất quá tịch bát trừ trúc lục du một bài kim chiêu phật trúc canh tương quỹ phản giác giang thôn tiết vật tân cái gọi là phật trúc chỉ chính là cái này mùng tám tháng chạp nấu cháo ngồng tám tháng chạp từ âm lịch đông trí ngày bắt đầu trung nguyên đại địa trời đông giá rét băng tuyết xương trắng dài rằng giặc rét đậm ở nhân gian lận nút vạn vật chờ ngủ say chờ lấy nên đón khởi đầu mới một nồi nóng hôi hổi cháo n g ồ n g tám tháng chạp là dân chúng tôn kính thiên địa tổ tiên thần minh nhạc dạo về phần là trước có tết n g ồ n g tám tháng chạp sau có cháo n g ồ n g tám tháng chạp vẫn là trước có cháo n g ồ n g tám tháng chạp lại có tết n g ồ n g tám tháng chạp chén này cháo từ đâu mà đến bên trong đến cùng thả chính là cái nào tám loại cây trồng ăn mặn làm cùng mặn ngọt đến tột cùng ai là chính thống Kỳ thật đã không thể tra khảo bất quá thân là người xuyên việt tịch vân phi muốn nói cho mọi người cổ đại đường rất đ ắ t những cái kia uống ngọt cháo đậu ngọt mục nát não ăn ngọt trẻ trôi nước đều không phải chính thống u tháng cuối cùng của năm xương tháng chạp tịch giả tiếp g i ả ngụ ý cũ mới giao thế ý tứ tùy thư lễ nghi trí tịch giả đồng l i ệ p chỉ săn bắt con mồi đến tế tổ tế thần tịch từ nhục bên cạnh biểu thị dùng nhục đ ô n g tế tịch giả trục dịch nên xuân tết mồng tám tháng chạp lại gọi phật thành đạo tiết cũng tên thành đạo hội trên thực tế là ngày tám tháng mười hai xưng là mồng tám tháng chạp tồn tại tháng chạp bên trong trọng yếu nhất thời gian chính là ngày tám tháng mười hai cổ đại xưng là mồng tám tháng chạp tục xưng tết n g ồ n g tám tháng chạp lúc này còn không có ba mươi tết khái niệm chỉ có đón giao thừa chính là một nhà lao tiểu trông coi chờ trời sáng nên đón một năm mới đến trước tần lên tết mồng tám tháng chạp chính là cổ đại chúc mừng bội thu cảm tạ tổ tiên cùng thần linh tê tự ngày hạ xưng mồng tám tháng chạp vì gia bình thương xưng là thanh tự Vì đại bởi vì tại tháng mười hai cử hành cố xưng nên nguyệt vì tháng chạp xưng tịch tế một ngày này vì mồng tám tháng chạp theo thuyết văn trở đồng chí về sau ba tuất ngày tịch thế trăm thần tiên tần mồng tám tháng chạp tại đồng chí sau cái thứ ba tuất ngày tế tổ kính thần chi về sau mọi người còn muốn trục dịch thời cổ thường dùng nhất chữa bệnh phương pháp chính là khu q u trị thật có hữu dụng hay không, không nói trước dù sao chính là đồ cái an tâm cái gọi là khu q u bắt nguồn từ tiên tần na điện tại tháng chạp đánh chống khu dịch tri t ụ hậu thế hồ nam mới hóa các địa khu vẫn có lại về sau đông hán phật giáo truyền bảo phật tổ ngày thành đạo cùng mồng tám tháng chạp dung hợp được xưng là pháp bảo tiết nam bắc t r i ề u bắt đầu mới cố định tại m ù n g tám tháng chạp sau bởi vì phật giáo tham gia mồng tám tháng chạp đổi tại ngày tám tháng một ư ơ i hai từ đó bắt t r ư ớ c thành t ụ về phần tại sao tiết mồng tám tháng chạp muốn uống một bát cháo mồng tám tháng chạp trời mới biết dù sao liền giống với trước khi ngủ muốn nhắm mắt tỉnh lại muốn mở mắt chén này cháo cứ như vậy uống mấy ngàn năm dù sao ngươi thích uống không uống cháo mồng tám tháng chạp đều không có tại cuộc sống của ngươi bên trong biến mất qua còn nhớ rõ khi còn bé cái k i a bình đặc dính đến không muốn không muốn cháo bát bảo sao đương nhiên ngoại trừ uống cháo mồng tám tháng chạp tết mồng tám tháng chạp còn có rất nhiều đặc hưu tập tụ tỷ như ăn ngày mồng tám tháng chạp đậu hũ an huy kiềm huyện đặc sản ăn ngày mồng tám tháng chạp tỏi hoa bác địa khu nấu năm đậu ngày mồng tám tháng chạm mặt ă n băng các loại nghe nói tết mồng tám tháng chạm băng rất thần kỳ ăn nó đi về sau tại về sau một năm sẽ không đau bụng còn có mạch nhân cơm thanh hải tây ninh các loại một chút giàu có bản thổ đặc sắc đồ ăn về phần sóc phương bởi vì quan trung bình nguyên sản vật p h i nhiều tập hợp đủ tám loại cây trồng cũng không khó tịch vân phi sáng sớm liền bị mẫu thân đ à o lên tế tự thiên địa thần linh còn có lưu thị không biết từ nơi nào tìm ra hai khối linh bài rõ ràng là hắn ông ngoại cùng m ẫ mẫu sau khi tế bái tịch vân phi mới ý thức tới hôm nay lại là tết n g ồ n g tám tháng chạp nhớ tới kiếp trước tại nhà trẻ phân đến cái kia một chén nhỏ cháo bắt bảo tịch vân phi không hiểu có điểm tâm chua nương cháo n g ồ n g tám tháng chạp nấu xong sao tịch vân phi có chút mong đợi hướng lưu thị nhìn lại lưu thị nghe vậy khẽ giật mình giật mình nói ngươi nói là nấu năm đậu a nấu năm đậu tịch vân phi ngần người giống như cũng có loại này cách gọi bởi vì có nhiều chỗ thu thập không đủ tám loại cây trồng liền dùng năm loại hạt đậu thay thế cho nên cũng không cứ gọi cháo mồng tám tháng chạp mà là trực tiếp gọi nấu năm đ ậ u lưu thị cười ha h a vớt ve trên đầu gối cho bụi đem trên tay hương nến cắm vào l ư u hương nói ra không chỉ có nấu năm đ ậ u nương còn làm ngươi thích ă n nhất ngày mồng tám tháng chạp tỏi đâu ha h a đi nến qua năm đậu cùng ngày mồng tám tháng chạp tỏi mới xem như khúc mắc ngày mồng tám tháng chạp tỏi tịch vân phi hai mắt sáng lên cái này ngày mồng tám tháng chạp tỏi t r ợ t nghe x o n g giống như là h ắ cám xử lý nhưng là thích ăn tỏi người nhất định sẽ thích trải qua d ấ m chua ngâm tỏi nửa chua nửa cay thích hợp nhất lấy r a giải dính hoặc là khai vị bên cạnh ta muội nghe được có ngày mồng tám tháng chạp tỏi ăn miệng nhỏ cũng là quay tròn nước bọt chảy r ò n g tránh thoát ra đại ca tịch quân mãi ôm ấp vung béo ị tay nhỏ nói nương còn có ta ta cũng muốn ăn ngày mồng tám tháng chạp tỏi muốn cùng lấy thịt dê nướng cùng một chỗ ăn ta muốn ăn mười xuyên tịch vân phi nghe vậy quay đầu nhìn lại những ngày này tam m ộ i đều tại phương tỉnh m ộ t nơi đó dốc lòng tu học nghe nói không chỉ có hội viết người cả nhà danh tự ngay cả liêu tam thúc cũng khoe nàng chữ mà viết xinh đẹp tối thiểu so tịch vân phi bút lông chữ đoan chính ha ha tam m ộ i nếu là lại ăn xuống dưới nhị ca sợ là ôm bất động tịch vân phi đưa tay đem tam m ộ i ôm vào trong ngực tiểu nha đầu trải qua mấy tháng này ăn ngon uống sướng hầu hạ thể trọng hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng lúc này đang dùng béo mút m í p khuôn mặt nhỏ cọ lấy tịch vân phi vụ trộm lẩm bẩm đại ca tịch quân mãi đưa nàng tất cả bánh kẹo đều tịch thu báo nhỏ cáo đánh cho ba ba vang tự nhận là thanh âm rất nhỏ kỳ thật sau l ư n g tịch quân mãi một chữ không sót đều nghe đi vào tịch vân phi vừa nghe vừa cười chính mình bởi vì chịu không được tiểu nha đầu nũng nịu mỗi lần nàng đến muốn đường đều là chỉnh túi chỉnh túi cho như thế nhưng thật ra là hại tiểu nha đầu dù sao tiểu hài tử đường ăn nhiều không tốt mấy ngày trước đây ta muội thì thầm lấy đau răng khó chịu tịch vân phi dọa đến gần chết chờ tìm tật ý xem xét mới biết được nguyên lai là đến đổi sữa răng niên kỷ hai viên răng buông lỏng mắt thấy là phải chóc ra có thể hàm răng chính là không ngừng đau đến tam mội được không bị khuất tịch vân phi nghĩ đến đưa tay gỡ ra tam mội miệng nhỏ nhìn xem nàng duy nhất còn sót lại tầm mười cái răng kém chút không có cởi phun đ ư ờ n g vẫn là chờ ăn miễn cho ngươi cái này đầy miệng răng toàn bộ rơi sạch đến lúc đó bị nói thịt c ầ m ngươi cũng gặm bất động tịch vân phi cảm thấy mình đang giáo dục mội trên thái độ mặt là thời điểm cường thế một đợt không phải nha đầu này sợ là muốn lên trời không ngờ vừa dứt lời tiểu nha đầu hạnh nhân mắt to trong nháy mắt đỏ lên cái này tiết tấu tịch vân phi đơn giản không nên quá quen thuộc nếu là mình thỏa hiệp còn tốt nếu là mình không đáp ứng tận lực bồi tiếp kêu trời trách đất âm thanh như trẻ đang bú gào thét biết rất rõ ràng nha đầu này là đang diễn trò có thể tịch vân phi chính là chịu không được tam mội bộ này bảo người trong nháy mắt mềm lòng mì nì ẩn em bé thế công tốt tốt tốt quay đầu ăn cháo n g ồ n g tám tháng chạp thời điểm nhị ca vụng trộm hướng ngươi trong chén thả mấy hạt cứng rắn đường ngươi vụng trộm ăn đừng để đại ca trông thấy biết không thích vân phi cuối cùng vẫn thỏa hiệp tiểu nha đầu trải qua nhiều lần như vậy thực chiến đã biết cái gì gọi là có chừng có mực nghe được một hồi liền có đường ăn cười đến khanh khách vang lên nơi nào còn có vừa mới làm người thương yêu yêu tư thái ai ta luôn luôn lòng mềm yếu lòng mềm yếu một nhà bốn miệng đi ra từ đường Đối diện quản gia vội quản mang Thịnh vàng lao theo Hà chương ạ y tới.、Hà、thịnh trên Hà d ớ i chập t r ba trăm hai mươi hai chó căn chó khó được có thể hưởng thụ một lần cùng người nhà một chỗ cơ hội không có nghĩ rằng còn không có uống đến cháo ngồng tám tháng c h ạ m liền bị hà thịnh giá hỏa này quay cục bất quá hà thịnh sở d i gấp gáp như vậy là có nguyên nhân bên ngoài mọi người đều biết tào nham cùng tịch vân phi quan hệ mật thiết dù sao cũng là cùng một chỗ ăn cơm xong cùng đi qua tử vân hiên lợi ích quan hệ hắn tào nham nói thế nào cũng dựng vào nội thành tuyến tại như thế nhận biết điều kiện tiên quyết cái kêu bị nội thành viết lên sổ đèn t r ư ở n g tôn quân t r ư ở n g vậy mà công khai ra tay với tào nham đây không phải tương đương biến tướng đánh hắn tịch vân phi mặt n h à hơn nữa hôm qua tịch vân phi không biết từ nơi nào tìm mấy chục vạn con dê đến giá thấp bán hạ giá nhân ra tào nham cũng thức thời vụ đem nhà mình thịt dê hàng giá hơn nữa không chỉ là thịt dê cơ hồ sở hữu loại thịt đều hàng ba thành truy tìm tịch vân phi bước chân không thể bảo là không kiên định lúc này tào nham bị người n h ầ m vào người sáng suốt xem xét đã cảm thấy là tại móc lấy con tại phiến hắn tịch vân phi mặt lại nói trường tôn chỉ có câu nói rất hay quan mới đến đốt ba đống lửa hắn trường tôn chỉ bởi vì tịch vân phi quan hệ vừa mới nhậm chức ngày đầu tiên liền ăn thiên đại hủy khuất bây giờ bắt đầu phản công sợ không phải ba cây đuốc có thể tùy tiện giải quyết sự tình hà thịnh cũng là lo lắng hôm nay là tào nham gặp nạn ngày mai không chừng đến phiên chính mình cho nên mới sáng sớm chạy đến tịch ra trang thông chi tịch vân phi bất quá để hà thịnh ngoại ý muốn chính là tịch vân phi nghe xong hắn giảng thuật về sau không chỉ có không có gớp ngược lại cất tiếng cười to liền ngay cả một bên tịch quân mãi cũng là nhịn không được nhết miệng lên hà thịnh cảm thấy run lên chẳng lẽ tịch vân phi dự định từ bỏ tào nham lập tức một cố qua cầu rút ván thê lương cảm giác tự nhiên sinh ra tịch vân phi thấy thế buồn cười vỗ vua hà thịnh bả vai giải thích nói lao h à ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta sở dĩ cười là cười hai người bọn họ một ngày không đến vậy mà lại bắt đầu chó căn chó hà thịnh nghe vậy khẽ giật mình không biết vì cái gì nói trường tôn chỉ cùng tào nham c h o căn chó phải biết tào nham có thể là h ư u tâm quy thuận nội thành mặc dù trước đó tại chế nến y tiệc biểu hiện quá cao ngạo nhưng nhân g i a hôm qua có thể hưởng ứng ngươi hiệu triệu hạ giá làm đại thiện sự tình a tịch vân phi ngưng cười âm thanh đem trong ngực tam mội dao cho mẫu thân sau đó giao phó các nàng đi trước ăn cơm lao hả có một số việc ngươi không biết bất quá ngươi phải tin tưởng ta cái này tào nham không thể thâm giao tịch vân phi đi đầu hướng chỗ ở đi đến hà thịnh thấy thế theo sát phía sau sáu lúc này sóc phương đông thành tào r a lớn nhất hàng thì trước tào nham mang theo gia đ ì n h đứng thành một hàng lạnh lùng nhìn xem trước mặt chắp tay sau lưng đối với hắn trợn mắt nhìn trường tôn chỉ quận trường đại nhân không biết ta t ạ o ra trái với đại đường cái nào một đầu pháp lệnh vậy mà cực khổ ngài tự mình đến phong cửa hàng trường tôn chỉ ngay vậy đầu lông mày giật giật g i a hỏa này thật ra mặt dày nói xong cùng một chỗ đến đầu bạc ngươi lại vụng trộm hấp dầu còn không biết xấu hổ hỏi ta vì sao mà đến như thế bội bạc đồng bạn trường tôn chỉ còn là lần đầu tiên gặp ánh mắt hướng bốn phía quét tới không cho phép ai có thể đều cách xa xôi nói chuyện không sợ người khác nghe được trường tôn chỉ trầm giọng nói ta lại hỏi ngươi ngày hôm trước trong đêm có thể là ngươi tự mình đến nhà tìm đến bản quan tào nham trong lòng lộp b ộ p giật mình mặc dù biết trường tôn chỉ là đến hương sư vấn tội nhưng bị người ta ở trước mặt nhấc lên chính mình ra mặt dù dày cũng không nhịn được đỏ lên ba phần gặp tào nham không trả lời trường tôn chỉ nói tiếp ngươi nói muốn cùng bản quan cùng một chỗ làm chợ bán thịt lại hung hăng kiếm một món tiền có đúng hay không tào nham nghe vậy mi tâm đại nhau ẩn ẩn có bất hảo dự cảm quả nhiên trường tôn chỉ đột nhiên thần sắc đại biến sắc lệ thấm thoát quát bản quan hôm nay chỉ là theo nếp làm việc tạo ra ý đồ làm chợ bán thịt nhiễu loạn mậu dịch trật tự đối với thị trường thương mẫu cân bằng vận hành tạo thành to lớn ảnh hưởng đều nói vô thương bất gian ha ha bản quan xem như tăng kiến thức hôm nay là ngươi t ạ o r a bảo ngày mai bản quan sẽ trọng chỉnh trị trong thành thị mậu giao dịch trật tự nói nhảm cũng không muốn nói nhiều bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực bản quan đã là nhân chứng, ngươi đã là lời gì có có gì tào h ể nói. t nham liền i b ế thanh cái c này trường tôn ỉ không khỏi, khỏe như thoát hắn chuẩn chút lạnh, cũng miệng, có có cười lạnh, trực tốt bất tiếp vượt vậy quá, bị, q u đã sớm t r ư ờ g tôn c ỉ đi đ ế nhâm đám Các xem người giọng nói. trước, vây vị cất cao à n láng giềng, phương g xóm sóc các vị d n chúng, tất cả tất ọ i người đến p hôm â âm n Nham thanh xử thử Tào h đi. nay có một chút nghẹn nào ta tào ra bảo thế hệ mục thủ sóc phương nói lên ta tào ra bảo tất cả mọi người khẳng định đều không xa lạ gì trong đám người mười cái tinh tráng hán tử nhìn nhau trong đó mấy cái mở miệng tiếng thì thầm nói không sai chúng ta sóc phương lớn nhất nông trường chính là tào gia bảo ngày bình thường mọi người ăn thịt có bảy thành đều là tào gia bảo nuôi nhốt s ú c vật xuất ra bị mấy cái này hán tử như thế một phổ cập trong đám người mặc kệ là có biết hay không tào gia bảo người đều lộ ra minh ngộ biểu lộ lại nhìn thấy tào n h a n một bộ chết cha đau khổ biểu lộ không ít sóc phương người địa phương đều là nghị luận trường tôn chỉ thấy thế mi tâm cao lại chỉ là không biết tào nham sắp chết đến nơi còn có cái gì cao chiêu tào nham hài lòng hướng mấy hán tử kia nhìn lại nghĩ thầm quay đầu nhất định phải vì mấy cái này bộ mã hán tử thăng một văn tiền tiền lương ân lương một năm không sai ta tào ra bảo vẫn luôn là trong thành lớn nhất thịt thương nghiệp cung ứng ngay tại hôm qua tiểu lang quân vì để cho tất cả mọi người có thể qua cái thật năm đem trong thành thịt dê giá cả giảm xuống gần nửa ta tào ra mặc dù không có tiểu lang quân gia sinh phong phú nhưng vì để cho tất cả mọi người có thịt ăn tại tiểu lang quân dẫn đầu dưới ta tự mình hạ lệnh đem sở hữu thịt giảm xuống ba thành tào nham vừa dứt lời không ít hôm qua được giàu nhân ái người nhao nhao lộ ra thì ra là thế biểu lộ lần này không cần mấy hán tử kia kéo theo đã có không ít người đang nói tào ra bảo như thế nào tốt nói hắn tào nham như thế nào thiện tâm dù sao ngày bình thường người một nhà vài ngày mới có thể ăn bữa thịt bây giờ cơ bản mỗi ngày có thể ăn vào đây cũng là ăn người miệng ngắn đi nhìn thấy quần chúng vây xem luôn mồm nói cảm t ạ t à o nham lần thứ nhất cảm thấy làm việc tốt thật đặc biệt nương thoải mái bất quá h ắ n phần diễn còn muốn tiếp tục các vị các vị t à o nham vuốt một cái nước mắt nước nở nói mặc dù ta còn muốn tiếp tục nửa giá bán thịt cho mọi người nhưng hôm nay ta tảo mộ sợ là muốn cô phụ mọi người cô phụ tiểu lang quân a đám người thấy thế xứng sở tiếp lấy liền nhìn thấy t à o nham giận chỉ trường tốn chỉ ủy khuất ba ba hô ta đem nhà mình thị tiện nghi bán cho mọi người có thể là bây giờ lại có người muốn cho ta cài lên có lẽ có tội danh ta ô、oh, ô ta tào nham không phục không phục ca cái này trường tôn chỉ mộng gia hỏa này không đi làm con hát đơn giản đáng tiếc khiến cho ngay cả mình cũng không quá xác định ngày hôm trước hai người thương thảo nội dung đến cùng là làm chợ bán thịt vứt tiền đen vẫn là bán giảm giá thịt huệ dân tâm ngay tại trường tôn chỉ ngây người thời điểm ba không biết là ai vậy mà hướng hắn ném đi một cái sinh t r ứ n g gà. vũng bùn t r ứ n g dịch hòa với hiếm nát vỏ trứng từ hắn trên c h á n chậm rãi c h ớ t xuống lan quả nhiên đại đường quan liền không có một cái là đồ tốt đặc biệt nương kia cậu thí x à i thiệu đoạt chúng ta nhiều như vậy tiền tư mới trôi qua bao lâu bây giờ thật vất vả có chút tiền dư mua ngụm t h ị t ă n các ngươi những cậu quan này lại tới d à y vỏ đuổi hắn đi nhóm đây là chúng ta sóc phương cái này cậu quan ta biết hắn là lên lang quân sổ đèn cái kia trường tốn chỉ. Lang lộ lãm lưu ly kia quân trung sơn、lộ、triển đặt ở khối li ba ả phải o giám người nát. chính hắn Nguyên lai là l đạp i lần à vào là à, dàng hắn, khó trách không chúng chúng thịt nha. lang quân muốn đem ngươi xếp vào số đen, ngươi là không muốn ăn ta tốt à, chúng ta l đem xếp sổ dễ dàng nha. Ba lần này là tuyết cầu trường tôn chỉ ngẩng đầu nhìn lại hướng hắn ném tuyết cầu đúng là một cái gầy yếu tóc để t r ọ m nữ đồng trường tôn chỉ không co nổi giận làm thế ra người hắn am tường nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý quay đầu nhìn về phía tàu nham trường tôn chỉ biết hôm nay hắn lại bại chương ba trăm hai mươi ba thức ăn ngoài đáy biển vớt nhìn xem đầy bụi đất rời đi trường t ố n chỉ tào nha một m bên bôi nước mắt một bên trong lòng lâm thầm kêu khổ cái này là triệt để làm mất lòng cái này mới tới q u â n trường cũng không biết hắn còn có hay không cái gì hậu chiêu đối phó chính mình ai thật p h i ề n phước trên đường phố nháo kịch trước sau bất quá thời gian uống cạn trung trà liền có người chỉnh lý thành mặt giấy tin tức đưa đến tịch gia trang bên trong phòng trà tịch vân phi xem hết trên giấy nội dung cũng không nhịn được vì tào nham vỗ tay bảo hay chiêu này mục tiêu công kích chơi đến phi thường t r ư ở n g đem lợi ích của đại chúng cùng mình móc nối thành công kích thích sự phẫn nộ của dân chúng không thể không nói cái này tào nham là cái làm chính trị hảo thủ đáng tiếc thương đạo tiện nghiệp vậy dạng này người ở thời đại này là không có tư cách làm quan đưa trong tay tờ giấy đưa cho đối diện trông mong hà thịnh tịch vân phi cười nói ra bị tào nham như thế nghiêm chỉnh chúng ta tiếp xuống sợ là không tốt đem hắn đá ra đội ngũ hà thịnh tiếp nhận tờ giấy nhìn nửa ngày c a o mày nói vậy nhưng làm sao bây giờ tiểu tử này so với hắn cha còn âm hiểm đêm trước vừa mới đi qua quận thủ phủ chuyển cái đầu liền không nhận người đơn giản không muốn mặt đến cực điểm hà thịnh không có đọc qua mấy năm sách thực sự nghĩ không ra tốt hơn hình dung tử nhưng tịch vân phi cảm thấy không muốn mặt ba chữ này dùng đến rất thỏa đáng trải qua hậu thế xã hội tẩy lễ tịch vân phi biết thường thường đều là loại này không muốn mặt người mới có thể làm đại tố mạnh kinh thương nha cùng cái gì không qua được cũng không cần cùng tiền không qua được chỉ cần có lợi ích thúc đẩy chỉ là ra mặt tính là cái gì chứ gặp hà thịnh một mặt không cam l ò n g tịch vân phi cũng là có chút điểm xoắn suýt bây giờ tào nham cũng coi là phá phủ trầm tru cố gắng đem chính hắn khóa lại tại nội thành trong trận doanh đơn giản chính là cưỡng ép lên thuyền lúc này chính mình chẳng những không thể đối phó hắn còn muốn có xác thực hành động cho hắn một điểm thích hợp chỗ tốt miễn cho làm cho người ta chỉ trích suy nghĩ nửa ngày tịch vân phi hướng hà thịnh nói ra trước đó thương lượng với ngươi sự tình chuẩn bị đến thế nào hà thịnh nghe vậy khẽ giật mình tiếp lấy lộ ra vui sướng t h ầ n sắc kích động nói cái kia thức ăn ngoài đáy biển vớt sự tình nha đã sớm chuẩn bị xong khó xử lý nhất nổi đồng ngài đều giải quyết xử lý phối liệu cùng chân chạy người ta cũng đã cùng mã chủ sự bàn bạc thỏa đáng hôm nay tới vốn là muốn hỏi ngài chừng nào thì bắt đầu mở cửa kinh doanh tịch vân phi nhẹ gật đầu cầm lấy chén trà uống một ngụm trà nóng tiếp lấy cau mày nói ngươi đi nói với tào nham chân chạy số lượng giao cho hắn mỗi bản thức ăn ngoài để hắn rút nửa thành xem như tiền đi lại a hà thịnh thần sắc x i ế t chặt gấp vội và nói g n cái này không cần thiết đi chỉ là sóc phương đông thành mà thôi coi như từ thành đông đưa đến thành tây cũng bất quá nửa canh giờ hơn nữa có n g ả i cung cấp ngựa ta người hoàn toàn có thể ứng đối không tịch vân phi đưa tay đánh gãy lo lắng hà thịnh nói ra vẫn là t r ư ớ c giao cho tào nham đi chỉ là một điểm chân chạy phí để hắn t r ư ớ c nếm điểm ngon ngọt cũng làm cho những người khác nhìn xem đi theo ta tịch vân phi chỗ tốt cái này hà thịnh vẫn có chút không cam lòng phải biết cái này thức ăn ngoài đáy biển vớt mua bán hắn nhưng là chuẩn bị nửa tháng trước mắt cửa ải cuối năm sắp tới chính là bó lớn kiếm tiền thời điểm a bất quá đã tịch vân phi đã làm quyết định hắn cũng phản bác không được dù sao cái này mua bán chân chính đại cổ đông vẫn là tịch vân phi cái kia thức ăn ngoài đáy biển vớt sở hữu đồ vật cùng nguyên liệu nấu ăn đều là tịch vân phi cung cấp n hôm à là hàng, thành Mà này thành, thành, hà là thành, là mình kiếm nham một trình quán tên tuổi, thuận tiện giúp bận biểu xử lý nguyên liệu nấu ăn cùng tiếp lý đơn đặt hàng. Cứ như vần còn hắn lượng. liền hắn đầy buồn đầy phần cho tảo nửa、thành. quen thịnh nửa cũng chỉ tịch phi hai hai cho thuộc thao tác lưu trình hà thịnh biết, cho h rượu tuổi, biểu liệu cái cái bát, tác treo đưa được lưu cứ lý lý tiếp đặt tảo biết, bút giúp vậy xử đầy đầy dù đã đủ về số k n nhỏ g phú. h tài ô sau nguyên bản bởi vì trời đông giá rét dần dần bắt đầu quặn cu g ẽ trên đường phố từ sáng sớm bắt đầu liền có một c h i đội ky mã khua chiêng gõ c h ố n g hô hào cái gì có người tò mò đi đến trên đường phố vây xem mới biết được ra sao thị quán rượu đang vì mới đẩy ra ăn uống làm tuyên truyền chỉ thấy đám người bên trong hai chiếc trên xe ba gác riêng phần mình mang lấy một tòa lò than lò than bên trên một ngụm nồi đồng bên trong xôi trào nóng hổi canh loãng đi qua đi ngang qua đường bỏ qua hà thị quán rượu mới đẩy mỹ vị không cần đến quán rượu cũng có thể ăn vào nóng hầm h ầ p mỹ thực uống đến tuyệt vô cận hữu rượu ngon miễn phí phối đưa hiện hưu ba trăm chín tám sáu chín tám chín trăm chín mươi tám ba loại phần món ăn có thể chọn xe đẩy tay bên cạnh có g ã sai vặt cầm một cái mộc chế loa ra sức hét lớn bất quá g ã sai vặt mặc dù gọi ra sức nghe vào người lại không mấy cái xe đẩy tay bên cạnh có người ngay tại ăn thử nồi đồng bên trong vừa mới hâm tốt đồ ăn vây xem bách tính đều bị cái kia hiện ra nhiệt khí thịt cùng rau quả hấp dẫn ánh mắt ngay tại ăn thử nồi lẩu trong đám người đinh lão đại uy vũ thân thể đặc biệt rõ ràng bởi vì tu đường xi、si、măng quan hệ vị này trước kia vẹn vẹn chỉ là bọc nhỏ đốc công đinh lão đại bây giờ đã bên ngoài thành thanh danh vang dội không ít người tu cửa phòng tường vây cái gì đều thích tìm hắn chỉ vì hắn có thể cầm tới tịch vân phi nơi đó mới có xi、si、măng làm kiến trúc vật liệu này đinh lão đại ngươi đừng cắm đầu không ngừng ăn à ngược lại là nói một chút cái này gọi đáy biển vất ăn uống hương vị thế nào à trong đám người có nhưng ậ n Đinh Láo Đại nhân nhẫn không ở mở miệng、hỏi. Đinh ngởng nhìn lại, vốn định không dành để ý, chủ yếu là cái này gọi đáy biển đồ chơi thực sự ăn quá ngon. n biết Đại hỏi. Đại lại, cái gọi chơi yếu vất thực đầu để đáy đồ chủ h Láo Láo là ở mở quá ý, sự khi nhìn rõ người kia mới phát hiện đúng là bản địa có danh tiếng một vị phu tử cái này sĩ tộc người nhất là không thể đắc tội vội vàng cười ngây ngô nói phu tử nếu là hiếu kỳ ta đem vị trí để cho ngài đi cái này đáy biển vất mỹ vị không thể đỡ ngài thử qua thì biết cái kia phu tử nghe vậy khe giật mình ngượng ngùng nhìn thoáng qua bên cạnh xếp hàng chờ lấy ăn thử người vì ngại mất mặt hắn không làm được loại này biến tướng chen ngang sự tình nuốt ngụm nước miếng lắc đầu nói để cho ta liền không cần ngược lại là ngươi ăn về sau cảm thấy thế nào còn có cái kia một nồi hồng thang lão phu gặp ngươi nếm qua một ngụm liền không có lại ăn có phải là không tốt hay không ăn đinh lão đại quay đầu nhìn lại trên xe ba gác có hai cái nồi một ngụm đốt nước dùng ngay tại trước mặt mình một ngụm đốt hồng thang bất quá chiếc kia hồng thang quá mức cay độc trong miệng hắn mấy ngày nay bởi vì ăn nhiều thịt luet đến khó chịu nào dám ăn cay độc chi v ậ nhưng không dám ăn cũng không đại biểu không thích đinh lão đại chỉ vào chiếc kia hồng thang nói phu tử lời ấy sai rồi cái này hồng thang mới thật sự là mỹ vị nếu không phải ta trong miệng luet cái này son môi canh sợ là đã bị ta ăn xong nói đinh lão đại từ hồng thang bên trong v ứ t ra vài miếng đã hâm quen thịt dê đi đến cái kia phu tử trước mặt nói phu tử nếm thử cái này hồng thang bên trong nấu qua thịt dê chính là không dính tỏi tương cũng là mỹ vị cực kỳ lao phu tử đầu tiên là khoát tay từ chối một phen nhưng gặp bên cạnh người vây xem không có dị nghị hắn cũng không nhịn được thịt dê tán phát mùi thơm trực tiếp là để đinh lao đại cho ăn một lần nga ô ấm áp thịt dê phiến vừa mới cửa vào phu tử liền nhịn không được kinh á lên tiếng thế nào cái này hồng thang nấu qua thịt dê không tệ đi đinh lao đại cười ha hả t r e o g ẹ o nói lao phu tử nuốt xuống thịt dê phiến vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái kinh h ỉ nói há lại chỉ có từng đó là không sai cái này một ngụm vị cay vào cổ họng lao phu cảm thấy cả người đều ấm áp mấy phần đinh lão đại gật đầu gật đầu biểu thị đồng ý cái này hồng thang chính là hiếm có mỹ vị càng thích hợp trong ngày mùa đông ấm bổ ăn vào quay đầu đem đuốc cùng bát đưa trả lại cho quán rượu g ã sai vặt nhớ tới mình lập tức đến cậy năm học k ỳ tiểu nhi đinh lão đại hướng phu tử nói ra thời tiết r ấ t lạnh phu tử nếu không định lên một bản về nhà cùng phu nhân hải tử cùng nhau hưởng dụng nói đinh l á o đại tử trong ngực móc ra một lượng bạc ném cho quán rượu gã sai vặt phân phó nói cho phu tử trong nhà đưa lên một bản liền muốn cái kia phần 998 phần món ăn còn lại hai văn xem như người chân chạy phí chương 324, tinh xảo phục vụ cái này không quá không tốt lắm đâu phu tử mặc dù trong lòng cao hứng dù sao ăn không một trận mỹ vị nhưng người đọc sách từ trước giảng cứu bởi vì cái gọi là đến mà không trả lễ thì không hay hôm nay nhận cái này đinh lao đại t ì n h ngày sau cũng là muôn còn tỉ mỉ nghĩ lại chính mình một giới người đọc sách duy nhất có thể bị trông cậy vào sợ không phải liền là giáo thư dục nhân đúng cái này đinh lao đại nhà tiểu nhi a n tết đã đến trường dạy vỡ lòng n i ê n kỷ phu tử nghĩ như vậy cũng liền chẳng phải xoắn suýt chỉ là một đứa bé con dùng nhiều tâm dạy bảo là được quả nhiên đinh lão đại gặp phu tử từ chối nhã nhặn cười nói ra còn xin phu tử an tâm vui vẻ nhận tiểu nhi sang năm liền muốn đến quý thục trí học bữa cơm này liền coi như là sớm buộc tu ha ha ha như thế vậy được rồi phu tử thuận bậc thang liền đi xuống tới một bữa cơm mà thôi cũng không tính là gì đại nhân t ì n h một bên có g ì thị quán rượu gã sai vật chạy tới quý nhân ngài hạ tờ đơn quán rượu đã thụ lý một nén nhang bên trong bộ đồ ăn nguyên liệu nấu ăn liền biết đưa đến trong nhà không biết các ngài bên trong nhưng có lò than nếu là không có t i ể u lâu chúng ta thuận tiện đưa một tòa đi qua gã sai vật thái độ cung kính một thân màu trắng sám ma bảo cũng là gọn gàng không biết còn tưởng rằng gã sai vật này là nhà giàu sang gia đình phu tử gặp hắn hỏi là chính mình vội vàng đáp lò than trong nhà ngược lại là có mấy tòa bây giờ cái này sóc phương đông thành hiếm khi trong nhà không có vật này đi gã sai vật có chút không người gật đầu gật đầu tiếp tục nhắc nhở có lò than thuận tiện Phu tử nhà cách h tử này k ô n ngài muốn đáy biển g xa, đáy vứt phu ầ n món ăn n h i ề n h ấ tử n a nghe é n n h ư ơ liền có t ể đưa đạt, đề trước sao lửa thuận tiện, một tốt. tử ngài nếu nghị ngài nhà chuyến, này nổi, vẫn là phải ăn nóng n g là là phải hổi sức lực mới tốt. Ồ. Phu lực h về sức dù Ồ! vậy khẽ giật mình hiếu kỳ hỏi các ngươi không cần đi theo ta trở về ngụ ý phu tử là sợ quán rượu người tìm không thấy nhà hắn nhưng hắn xem thường mã chu cùng hà thịnh thủ đoạn gã sai v ậ t cười đáp phu tử yên tâm cái này sóc phương đông thành mỗi một tòa phương thị chúng ta đều an bài có chuyên môn chân chạy nhân viên chớ nói ngài phụ thượng vốn là xây dựng trường tư đường cũng không khó tìm chính là thành nam ly cô phường sừng thú ư u cục h ú n g ta cũng có thể đem quý nhân muốn đồ vật nhanh chóng đưa đến n g h e đây phu tử tranh thủ thời gian hướng đinh lão đại chắp tay thi lễ nói nếu như thế l ã o phu liền đi trước về nhà một chuyến đinh lão đại nếu là rảnh rỗi có thể sớm mang hải tử đến làm quen một chút trường tư hoàn g cảnh đinh lão đại đại h ỉ hắn muốn chính là cái này kết quả Người ha không người biệt, nhìn rời bãi biệt, ha hả phu tử rời đi. 6. đại i đ đông phường là sóc phương đông thành số lượng không nhiều viện lạc thức quần cư đại phường phương thị bốn phương thông suốt c ư ngụ ở nơi này người nguyên bản đều là cái này sóc phương đông thành vào không được nội thành bên trong tiểu thế gia cùng sĩ tộc phu tử họ triệu gia tộc thế hệ vừa làm rộn u g vừa đi học đến hắn thế hệ này đụng phải đại tùy sáng tạo khoa cử vốn cho rằng gặp may không có nghĩ rằng hắn vừa mới thi cái cử nhân đại tùy liền không có không làm sao hơn triệu phu tử liền nhặt lại tổ nghiệp trong nhà mở lên trường tư mặc dù không thể đại phú đại quý nhưng t h á n g ngày cũng trôi qua có tư có nhuận trên đường về nhà không ít hàng xóm láng giềng đều chủ động chào hỏi trong đó không ít còn là hắn trước kia học sinh có thể thấy được triệu phu tử tại phường thị cũng coi như đức cao vọng trọng chỉ là còn chưa tới trong nhà phu tử liền thấy cửa nhà vây quanh không ít người